đó tiểu thị tươi trực tiếp bị ngược thành lao thịt khô hắn lớn lên đẹp như vậy sẽ không cũng là minh tinh đi nghĩ đến đây nữ tử vội vàng sửa sang lại một chút chính mình tóc hương phấn mà khắp nơi đánh giá bất quá tìm thật lâu đều không có phát hiện có đóng phim thiết bị ngươi là ở đóng phim đi cam mê ra ở nơi nào a cái gì diễn huyền ca có chút khó hiểu nhìn nữ tử nghĩ có phải hay không hẳn là đổi cá nhân hỏi một chút không phải đóng phim a nữ tử có chút thất vọng Ngươi vừa mới nói cái gì địa phương? Hiện tại có rất nhiều thiếu nam thiếu nữ đều thích có gì, thế giới giả tưởng gì đó, trước mặt thiếu niên này hẳn là cũng đúng không? Bằng không như thế nào sẽ xuyên như vậy quái gì? Bạch thu cốc. Huyền ca đạm thanh nói. Ta không nghe nói qua, nếu không ngươi trước lên xe đi, ngươi đứng ở chỗ này rất nguy hiểm. Nữ tử chỉ chỉ bên cạnh ghế phụ nói. Như vậy xinh đẹp thiếu niên nếu là xảy ra chuyện, vậy quá đáng tiếc. Huyền ca dùng thần thức quét một chút trước mặt xe, thức mau. Chỉnh chiếc xe kết cấu liền xuất hiện nàng trong đầu. Cái này giới diện xe, tuy rằng chế tác tài liệu rất thấp trở, bất quá thủ công lại rất tinh tế. Đi đến ghế phụ, Huyền Ca kéo ra ghế phụ môn, ngồi xuống. Ta kêu Lăng Hơi Hơi, ngươi đâu? Lăng Hơi Hơi khởi động ô tô hỏi. Huyền Ca. Huyền Ca đạm thanh trả lời nói. Người trụ chỗ nào? Ta đưa người trở về đi. Lăng Hơi Hơi nhìn Huyền Ca liếc mắt một cái, tiếp tục đem lực chú ý đặt ở phía trước. Tuy rằng sắc đẹp động lòng người, Nhưng lại an toàn càng quan trọng. Ta từ ngoại giới tới. Huyền ca nhìn ngoài cửa sổ xe phong cảnh, phát hiện cái này giới diện thật sự rất có ý tứ. Như vậy a, nếu không ngươi trước trụ nhà ta đi. Lăng hơi hơi cũng không có quá chú ý Huyền ca theo như lời ngoại giới, cho rằng Huyền ca là từ nơi khác tới, không cấm có chút đau lòng khởi Huyền ca. Như vậy tiểu nhân tuổi, liền rời đi ra ở bên ngoài bôn bà, thật sự hảo đáng thương a. Nửa giờ sau, xe xử vào một tòa chung cư lâu. Đem xe đình nhập Gaza. Lăng hơi hơi đẩy ra cửa xe đi xuống xe, Huyền ca, ngươi mấy ngày nay liền trước ở tại nhà ta đi. Chờ ta giúp ngươi nghe được cái kia bạch ru cốc ở nơi nào, ta lại đưa ngươi qua đi. Huyền ca nói tuy rằng không nhiều lắm, bất quá nên biết đến tin tức nàng cũng biết không sai biệt lắm. Dù sao trong nhà cũng chỉ có nàng một người, thêm một cái người chủ cũng khá tốt. Ấn. Huyền ca mỉm cười gật đầu một cái. Dọc theo đường đi, nàng đối lăng hơi hơi cá tính cũng có một ít hiểu biết, biết nàng là một cái nhiệt tình, tùy tiện người. Mời vào. Lăng hơi hơi mở cửa, cười mời Huyền Ca đi vào. Đi vào nhà ở, chỉ thấy đây là một gian ba phòng một sảnh phòng ở, vách tường bị đồ thành thiếu nửa khí mười phần hùng nhạn, gia cụ còn lại là thuần một sắc bạch, màu trắng sofa bọc da thượng, bày một con không sai biệt lắm một người cao hẻo lỗ kỵ tỷ công tử. Nhìn nhìn lăng hơi hơi giỏi giang trang điểm, Huyền Ca không khỏi dương môi cười. Lăng hơi hơi nhìn đến Huyền Ca tươi cười, lập tức đã bị mê choáng mắt. Huyền Ca, ngươi hẳn là nhiều cười cười. Tiểu tử này lớn lên thật sự quá yêu nghiệt, nếu không phải hắn nhìn qua so với chính mình tiểu, nàng đều hận không thể phát gục hắn trâu già gặm cỏ non. Không biết hắn xuyên hiện đại trang là bộ dáng gì. Nghĩ đến đây, lăng hơi hơi đột nhiên nghĩ đến, Huyền ca liền một kiện tắm rửa quần áo đều không có mang, chỉ chỉ trong phòng bếp tủ lạnh. Huyền ca, ngươi muốn uống cái gì chính mình đi lấy, ta đi ra ngoài giúp ngươi mua một ít tắm rửa quần áo trở về. Không cần, ta xuyên ngươi là được. Huyền ca nói. Dù sao nàng ở chỗ này cũng sẽ không ở lại bao lâu. Nani, cái gì? Lăng hơi hơi kinh ngạc, mấy ngày liền ngữ đều tiêu ra tới. Trời ạ, không cần nói cho nàng, Huyền ca là nữ sinh. Dùng sức thở hồn hền mấy hơi thở, Lăng hơi hơi mới thoáng bình phục một ít chính mình cảm xúc. Huyền ca, ngươi không phải là nữ sinh đi. Ân. Huyền ca gật đầu. Nga mua cát, Ta tưởng lẳng lặng. Lăng hơi hơi một bộ thâm chịu đả kích bộ dáng, nàng đi đến sofa trước. Vô lực ngồi xuống. Huyền ca hơi hơi mỉm cười, đi đến lăng hơi hơi bên cạnh ngồi xuống. Huyền ca, ngươi thật là nữ sinh A. Lăng hơi hơi chưa từ bỏ ý định hỏi. Cực phẩm mỹ thiếu niên lập tức liền biến thành mỹ thiếu nữ, này đả kích làm nàng như thế nào tiếp thu. Thiên chân vạn sát. Huyền ca mỉm cười gật đầu. Hảo đi, ta tiếp thu cái này tàn khốc sự thật. Con hảo tỉ tỷ ta trái tim đủ cường, không có luân hãm ở ngươi mỹ lực bên trong, bằng không ta khóc cho ngươi xem. Lăng Hơi Hơi vỗ vỗ chính mình ngực, may mắn nói. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Lăng Hơi Hơi ở Huyền Ca trên mặt tỉ mỉ đánh giá lên, ngay sau đó cười hắc hắc, kéo Huyền Ca tay hướng về nảng phòng đi đến, "Đi, đi tỉ tỉ trong phòng thay quần áo." Huyền Ca đột nhiên có loại dự cảm bất hảo, thẳng đến nhìn đến Lăng Hơi Hơi mở ra tủ quần áo, nàng mới biết được loại này dự cảm từ đâu mà đến. Lăng Hơi Hơi vẻ mặt hưng phấn từ tủ quần áo chung lấy ra một kiện hồng nhạn, có chứa ren váy liền áo, "Huyền Ca, ngươi xuyên cái này thế nào?" Đây là ta vừa mới mua, còn không có xuyên qua đâu. Nàng thập phần thích hồng nhạt, bất quá bởi vì công tác nguyên nhân, này đó hồng nhạt quần áo, nàng cũng chỉ có thể trong nhà xuyên xuyên, đỡ viện. Huyền ca khỏe miệng chịu chịu, cảm giác cả người đều không tốt, có thể hay không đổi mặt khác nhan sắc. Chính mình nếu là mặc vào này váy, kia thật cùng trên sofa kia chỉ héo lỗ kịch tỷ giống nhau. Lăng hơi hơi cầm quần áo ở huyền ca trên người so đo, vẻ mặt khó hiểu nói, ta cảm thấy rất thích hợp người nhà, không tin. Chính ngươi chiếu gương Vẫn là đổi cái nhan sắc đi Huyền ca cười gượng nói Phần 141 Vậy được rồi Lăng hơi hơi có chút thất vọng gật gật đầu Đi lên trước, đem trong tay váy quải hảo Mở ra một cái khác tủ quần áo Huyền ca, nếu không chính ngươi tuyển đi Ta đi nấu cơm Tuy rằng cùng huyền ca ở chung thời gian không dài Bất quá huyền ca cho nàng cảm giác thực thoải mái Làm nàng mạc danh đối huyền ca sinh ra một loại tín nhiệm cảm Hảo Huyền ca cười gật đầu Lăng Hơi Hơi đối nàng tín nhiệm, làm nàng đối Lăng Hơi Hơi hảo cảm lại gia tăng rồi một phần. Phía trước nàng dùng thần thức quét thời điểm phát hiện, cái này giới diện người đối với chính mình tiền tài xem thực trọng, hơn nữa phòng bị tâm cũng thập phần trọng. Cho nên Lăng Hơi Hơi đối nàng như vậy, càng vì khó được. Rốt cuộc các nàng mới vừa nhận thức. Đi lên trước, ở tủ quần áo chung nhìn lướt qua, Huyền Ca lấy ra một cái màu trắng váy liền áo. Lăng Hơi Hơi đang ở trong phòng bếp nấu cơm, nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân, đảo mắt nhìn lại tức khắc ngây dại. Chỉ thấy Huyền Ca thân xuyên một cái thuần trắng sắc váy liền áo, đơn giản hào phóng cổ áo cắt may, làm nàng lộ ra duyên dáng xương quai xanh đường cong, trường cập mắt cá chân làn váy, yểu điệu vờn quanh nàng trắng non tú đủ. Thật dài tóc đẹp tùy ý rối tung ở nàng sau lưng, tinh xảo tuyệt luân ngũ quan, mỹ đến làm người vô pháp rời đi tầm mắt. Lúc này Huyền Ca, liền giống như là Huyền Nhai biên Tuyết Liên, thanh lãnh, tuyệt thế mà lại cao nhã. Thẳng đến Huyền Ca đi đến phủ cận, lăng hơi hơi mới từ kinh diễm trung phục hồi tinh thần lại. Huyền ca, ta đều hoài nghi ngươi có phải hay không bầu trời tiên nữ hạ phàm. Nàng gặp qua mỹ nữ cũng có không ít, nhưng là lại chưa bao giờ có huyền ca cho nàng cảm giác như vậy chấn động. Vừa mới trong ngay mắt, làm nàng có loại cảm giác, cảm thấy huyền ca cũng không giống như thuộc về thế giới này. Huyền ca hơi hơi mỉm cười, nhìn về phía lưu lý trên đài vừa mới tẩy tốt đồ ăn, ta giúp ngươi đi. Nàng tuy rằng không phải cái gì tiên nữ hạ phàm, bất quá nàng sắc không phải thế giới này người. Ngươi sẽ nấu ăn. Lăng hơi hơi nhìn về phía huyền ca cặp kia mị đến giống như tác phẩm nghệ thuật giống nhau đôi tay, hoài nghi hỏi. Ân. Huyền ca cười gật đầu. Tuy rằng nàng không có đã làm thế giới này đồ ăn, bất quá này đó không làm khó được nàng. Hơn nữa ở một bên phóng gia vị địa phương còn phóng một quyển thức đơn, vừa mới nàng dùng thần thức quét một chút, đã minh bạch nấu ăn quá trình. Thật tốt quá. Ta giúp ngươi trợ thủ. Lăng hơi hơi vui vẻ nói. Nàng rất ít nấu ăn, giống nhau về nhà cũng đều là phao cái mặt hoặc là kêu cái cơm hộp liền giải quyết. Cho nên nàng nấu ăn tay nghề cũng không thế nào. Quyển sách từ tiêu tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 157, Đồng học sẽ. Huyền ca thần thức ở trong phòng bếp nhìn lướt qua, lập tức liền minh bạch sở hữu khí cụ cách dùng. Không bao lâu, trong phòng bếp liền phiêu ra đồ ăn mùi hương. Lăng hơi hơi nghe cả phòng đồ ăn hương, dùng sức nuốt một chút nước miếng. Huyền ca, ngươi thiêu đồ ăn thơm quá à, không phải là học quá đi? Tuy rằng còn không có hưởng qua đồ ăn hương vị, nhưng là quăng nghe này mùi hương, liền biết này đồ ăn khẳng định ăn rất ngon. Huyền ca nhợt nhạt cười, đem vừa mới thiêu tốt sườn heo chua ngọt cất vào bàn chung, có thể, người nếm thử. Hảo. Lăng hơi hơi vội vàng tiến lên, từ một bên tủ chén chung rút ra một đôi chiếc đũa kẹp lên một khối sườn heo chua ngọt bỏ vào trong miệng. Ngay sau đó, nàng hai tròng mắt tức khắc sáng ngời, biên nhấm nuốt biên đối với huyền ca dơ ngón tay cái lên, ơn. Ăn quá ngon. Nay quả thực so khách sạn 5 sao thiêu còn ăn ngon. Huyền ca, ngươi trước kia là làm đầu bếp đi. Huyền ca cười lắc đầu, đem nổi rửa sạch sẽ, tiếp tục làm tiếp theo nói đồ ăn. Làm cái này giới diện đồ ăn, đối nàng tới nói thật ra quá mức đơn giản, căn bản là không có gì tính khiêu chiến. Ba đồ ăn một canh thực mau đã bị bưng lên bàn, Lang hơi hơi cũng đem tẩy tốt chén đũa phóng tới huyền ca cùng chính mình trước mặt. Huyền ca, ngươi ăn nhiều một chút, hôm nay vất vả ngươi. Không nghĩ tới chính mình lần đầu tiên dẫn người về nhà, đối phương thế nhưng có như vậy tốt chủ nghệ. Nếu là huyền ca vẫn luôn lưu lại nơi này thì tốt rồi. Lăng hơi hơi, ngươi có cái này giới diện bản đồ ngọc giản sao. Huyền ca kẹp lên một khối ớt xanh than bò để vào trong miệng. Đồ ăn hương vị tuy rằng không tồi, bất quá so với mặc nguyệt đại lục cùng cựu thiên tiên giới tới, hương vị liền kém quá nhiều. Rốt cuộc nơi này nguyên liệu nấu ăn, thật sự quá mức giống nhau. Bản đồ ngọc giản Lăng hơi hơi nháy đôi mắt khó hiểu nhìn Huyền ca, ngươi nói chính là bản đồ đi. Huyền ca lời nói, đôi khi làm nàng có chút nghe không rõ. Thậm chí làm nàng có loại ảo giác, giống như Huyền ca không phải thế giới này người giống nhau. Bất quá sao có thể đâu. Ân. Huyền ca gật đầu. Ngươi chờ một chút. Lăng hơi hơi buông chiếc búa, lấy qua tay biên di động, ngón tay ở trên di động cắt vài cái, sau đó đưa điện thoại di động đưa cho Huyền ca, cái này là chúng ta hoa hạ bản đồ, ngươi xem một chút. Muốn xem quốc gia khác bản đồ, di động thượng cũng có, ngươi chỉ cần đi xuống phiên liền hảo. Huyền ca lấy qua di động, ánh mắt nhanh chóng ở di động chung trên bản đồ nhìn lướt qua, cũng không có nhìn đến chính mình muốn tìm bạch ru cốc. Tiếp tục phiên xuống phía dưới một tờ, vẫn là giống nhau. Liên tục phiên mấy chương bản đồ, vẫn như cũ không có bạch ru cốc cái này địa phương. Này cũng làm Huyền ca có chút hoài nghi, cái kia thần hồn lưu lại ký ức rốt cuộc có phải hay không thật sự, cái này giới diện có lẽ căn bản là không có bạch ru cốc cái này địa phương Thấy Huyền Ca nhanh như vậy liền đưa điện thoại di động còn cho chính mình, Lăng Hơi Hơi có chút kinh ngạc, ngươi đều xem xong rồi. Tốc độ này cũng quá nhanh đi. Lăng Hơi Hơi, ngươi giúp ta tuyên bố một cái nhiệm vụ, nếu là ai biết Bạch lưu cốc tin tức, ta có thể thỏa mãn hắn một cái yêu cầu. Tuy rằng nàng không có cái này giới diện tiền, bất quá nàng muốn thỏa mãn đối phương một cái yêu cầu vẫn là thập phần đơn giản. Tuyên bố nhiệm vụ. Lăng Hơi Hơi vẻ mặt kinh ngạc nhìn Huyền Ca. Có cái gì vấn đề sao? Nhìn đến Lăng Hơi Hơi biểu tình Huyền ca có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ cái này giới diện không thể tuyên bố nhiệm vụ? Bởi vì thần thức chịu không duyên cớ, nàng thần thức cũng không thể quét qua xa, cho nên cũng không biết cái này giới diện nhiệm vụ đại điện ở nơi nào. Chỉ là cảm thấy ngươi cái này từ ngữ có chút mới mẻ, ngươi chờ, ta hiện tại liền cho ngươi tuyên bố nhiệm vụ. Lăng hơi hơi ở trên di động nhanh chóng điểm lên, thực mau nàng liền đem nhiệm vụ tuyên bố đi ra ngoài. Ở Internet thời đại, muốn tuyên bố một cái nhiệm vụ vẫn là thập phần đơn giản. Đại công cáo thành, chúng ta hiện tại chỉ cần chờ người khác hồi phục là được. Đến nỗi thỏa mãn người khác yêu cầu, đây là không cần. Lăng khẽ mỉm cười đưa điện thoại di động đặt ở một bên, cầm lấy chiếc đũa tiếp tục ăn lên. Huyền ca nhìn về phía Lăng hơi hơi trong tầm tay di động, hơi hơi câu môi. Tuy rằng cái này giới diện người không thể tu luyện, bất quá thông tin lại so với tu chân giới còn muốn mau lẹ phương tiện. Lăng hơi hơi ăn được cơm, thỏa mãn đánh một cái no cách, duỗi tay chịu một chương giấy ăn xoa xoa miệng cầm lấy một bên di động cờ lật mở, nhìn một chút mặt trên hồi phục, cười đưa điện thoại di động đưa cho Huyền Ca, ngươi mau xem có thật nhiều hồi phục đâu, không nghĩ tới thật đúng là có bạch lưu cốc cái này địa phương. Huyền Ca tiếp nhận di động, quả nhiên nhìn đến ở lăng hơi hơi tuyên bố nhiệm vụ phía dưới, có rất nhiều hồi phục, bất quá này đó hồi phục bách hoa tám môn, rất nhiều đều không ở một chỗ. Đại khái sửa sang lại một chút mặt trên đáp án, Huyền Ca đem mục tiêu định ở ba cái địa phương, này ba cái địa phương phân biệt vì thần nông giá miến quốc còn có kinh thành luốc cốc thần đảm tự nhiên phong cảnh khu đến nỗi rốt cuộc là cái nào bạch luốc cốc nàng còn cần tự mình đi xem một chút mới biết được bất quá nàng cảm thấy thần nông giá cái kia bạch luốc cốc khả năng tính sẽ lớn hơn một chút rốt cuộc không gian cái khe trung kia khối tấm bia đá liền tiêu thần nông chi thạch ngươi là của ta tiểu nha tiểu quả táo huyền ca đang nghĩ ngợi tới trong tay di động văng lên Lăng hơi hơi tiếp nhận di động nhìn đến mặt trên điện báo biểu hiện mặt tức khắc gục xuống xuống dưới ấn xuống phím trò chuyện Ta là lăng hơi hơi. Điện thoại là cùng nàng quan hệ không tồi một cái đồng học đánh tới. Hơi hơi, hôm nay đồng học sẽ ngươi sẽ không quên đi. Chúng ta nhiều người như vậy chính là chỉ chờ ngươi một cái. Nhà ta có khách nhân đi không khai. Nàng là thật sự không nghĩ đi tham gia cái gì đồng học hội, sợ chính mình nhìn đến kia một đôi cha nam nữ sẽ nhìn không được báo nổi. Chính mình cũng thật là đủ xui xẻo, nguyên bản cho rằng bạn trai bị khuê mật âm thầm cấp đi sự, chỉ có chung mới có thể xuất hiện, không nghĩ tới lại làm nàng cấp đụng phải. Thật đúng là cầu huyết có thể. Cái gì khách nhân A? Không phải là bạn trai mới đi. Lăng hơi hơi nhìn huyền ca liếc mắt một cái, ta biểu muội Vậy ngươi mang nàng cùng nhau tới, dù sao ngươi hôm nay cần thiết muốn tới. Ngươi là không thấy được Dương Hiểu Vân kia dáng vẻ đắc ý, ta đều hận không thể chịu nàng một đốn. Lăng hơi hơi trên mặt hiện lên một tia hận ý, do dự một lát nói, vậy được rồi, chúng ta một lát liền đến. Ấn xuống kết thúc hiện, lăng hơi hơi nhìn về phía huyền ca, miễn cương xả ra một nụ cười. Ta ở đại học thời điểm giao một cái bạn trai, nguyên bản cho rằng chúng ta có thể đi được rất xa, chính là không nghĩ tới, hắn cùng ta tốt nhất khuê mật đang âm thầm trộm lui tới, còn bị ta bắt tại trợ. Ngươi nói có phải hay không thực cầu huyết? Lăng Hơi Hơi nói, làm Huyền Ca nhớ tới Yên Viên Sẽ Trời cùng Ngộng Phỉ Tuyết, hai tròng mắt nhiễm một tia băng hàn. Ngươi làm sao vậy? Cảm giác được xung quanh độ ấm đột nhiên biến lánh, Lăng Hơi Hơi nhịn không được đánh cái dùng mình, kinh ngạc nhìn Huyền Ca. Huyền Ca liễm đi trong mắt hàn ý, cười nhạt lắc lắc đầu. Lấy ra một viên đan dược đưa cho lăng hơi hơi, cái này ngươi ăn. Lăng hơi hơi diện bạo thuộc về trung đẳng thiên thượng, chỉ là nàng trên mặt có quầng thâm mắt cùng một ít tàn nhang, làm nàng thoạt nhìn có chút tiểu tụy. Nếu nàng đã quyết định muốn đi đối mặt đối phương, vậy bằng tốt trạng thái đi đối mặt. Đây là cái gì nha? Lăng hơi hơi lấy quá huyền ca trong tay đan dược, tò mò hỏi. Mỹ Nhan đan ngươi phía trước không phải nói đây là cái xem mặt thế giới sao? Huyền ca câu môi nói. Lăng Hơi Hơi đem đan dược đặt ở cái mũi hạ nghe nghe, hương vị hảo hảo nghe a. Nó sẽ không thật sự có thể mỹ nhan đi. Người ăn sẽ biết. Huyền Ca mỉm cười nói, "Nga." Lăng Hơi Hơi gật gật đầu, đem đan dược để vào chính mình trong miệng. Đan dược vào miệng là tan, một cổ ngọt thanh lạnh lẽo, cùng với nhàn nhạt tú hương từ Lăng Hơi Hơi trong cổ họng chảy vào, làm nàng nhịn không được thoải mái rên rỉ một tiếng, "Hương vị hảo hảo nga." Một lát sau, Lăng Hơi Hơi nghe thấy được một cổ toan trung mang theo số hương vị nàng tùng tùng cái mũi Huyền Ca ngươi có hay không ngửi được cái gì hương vị xú xú Huyền Ca cười chỉ chỉ lăng hơi hơi trên người lăng hơi hơi nghi hoặc túi đầu nhìn lại chỉ thấy chính mình cánh tay thượng có một tầng màu xám dơ bẩn tiêu sợ hãi một tiếng bước nhanh chạy về phía chính mình phòng Huyền Ca dương môi cười đi đến phòng khách xem nổi lên TV tuy rằng cái này giới diện không thể tu luyện bất quá này đó công nghệ cao sản vật còn là phi thường không tồi a lại là một tiếng thét chói tai truyền đến Tiếp theo liền nhìn đến lăng hơi hơi vây quanh khăn tám, từ trong phòng kinh hỉ chạy ra tới. Huyền ca, Huyền ca, ngươi xem ta làn da có phải hay không biến trắng? Ta có phải hay không biến xinh đẹp? Vừa mới nhìn đến trong gương chính mình, nàng quả thực cho rằng chính mình đang nằm mơ. ân Huyền ca cười gật đầu. Ngươi cái kia Mỹ nhan đàn quả thực thần. Huyền ca, có thể nhận thức ngươi, ta thật sự hoài nghi chính mình đời trước có phải hay không cứu hệ ngân hà Lăng hơi hơi kích động vô pháp tự mình. Ngươi là của ta tiểu nha tiểu quả táo trên bàn di động vào lúc này lại một lần văng lên. Lăng hơi hơi bước nhanh tiến lên, duỗi tay tiếp nổi lên di động. Hơi hơi, ngươi như thế nào còn chưa tới a? Cái kia dương hiểu Vân vẫn luôn ở trong tối ngoài sáng cười nhạo ngươi, nói ngươi chảo không được lý đào tâm, ta cái này bạo tính tình đều mau nhịn không nổi nữa. Ta nửa giờ sau đến. Lăng khẽ mỉm cười buông xuống di động. Hiện tại nàng đối chính mình chính là tràn ngập tin tưởng. Tuy rằng đã không nghĩ vãn hồi cái kia cha nam tâm nhưng là nàng muốn cho hắn hối hận hắn lựa chọn Dương Hiểu Vân chính ôm ở Lý Đào trong lòng lực cùng hắn cùng nhau sướng tình ca ánh mắt liếc đến từ Toa lét trở về Lưu Tuyết oánh khỏe miệng gợi lên một tia chảo phúng ý cười phần 142 chờ đến một khúc kết thúc Dương Hiểu Vân buông trong tay mịt rộ phồn cầm lấy trên bàn rượu vang đỏ đứng lên đi đến Lưu Tuyết Thoáng bên cạnh ngồi xuống Lưu Tuyết Thoáng lăng hơi hơi nàng không phải là không dám tới đi Lưu Tuyết Thoánh chừng mắt nhìn Dương Hiểu Vân liếc mắt một cái ai nói hơi hơi không tới Nàng đang ở tới trên đường. Nàng nhất khinh thường chính là Dương Hiểu Vân loại này đoạt người khác bạn trai, còn một bộ ta thực ghê gớm bộ dáng, Phải không? Ta đây liền rửa mắt mong chờ. Dương Hiểu Vân lắc nhẹ trong tay rượu vang đỏ ly, cao ngạo cười nói. Thật không biết xấu hổ. Lưu Tuyết oánh hừ lạnh một tiếng, đứng lên hướng về bên kia đi đến. Nàng sợ lại cùng Dương Hiểu Vân đãi đi xuống, nàng thật sự sẽ nhịn không được đánh người. Dương Hiểu Vân không thèm để ý nhún vai, cười đi trở về tới rồi lý đào bên người. Lăng hơi hơi có thể tới tốt nhất, nàng khiến cho nàng nhìn xem, chính mình cùng Lý Đảo rốt cuộc có bao nhiêu ân ái. Nghĩ đến mấy ngày hôm trước, nàng cố ý đi lăng hơi hơi nơi thường trường mua quần áo, gặp được lăng hơi hơi khi, xem nàng kia trường tiểu tụy mặt, trong lòng liền thập phân sản. Suy nghĩ cái gì đâu? Như vậy cao hứng. Lý Đảo cười ở Dương Hiểu Vân trên mặt méo một phen. Hắn sở dĩ tuyển Dương Hiểu Vân, chính yếu nguyên nhân vẫn là nàng so lăng hơi hơi xinh đẹp, làn da cũng so lăng hơi hơi trắng nõn. Dương Hiểu Vân đem chính mình đầu dựa vào Lý Đào trong lòng ngực, đôi tay ôm thượng hắn cổ, ở hắn trên cằm hôn một cái, nghe tuyết ánh nói, hơi hơi lập tức liền phải tới, đã lâu chưa thấy được nàng, thật sự hảo tưởng nàng đâu. Lý Đào túi đầu ở Dương Hiểu Vân trên môi hôn một cái, ngươi thật sự tưởng nàng. Chẳng lẽ ngươi không ăn giấm sao? Kia đều là chuyện quá khứ, ta vì cái gì muốn ghen a? Lại nói ngươi hiện tại không phải ở bên cạnh ta sao? Dương Hiểu Vân Kiều Thanh cười nói. Ngoan bảo bối. Ta liền thích người như vậy nữ nhân. Lý Đào cười cúi đầu, hôn lên Dương Hiểu Vân ngồi. Dương Hiểu Vân cùng Lý Đào thật là ân ái đâu, Hảo hâm mộ bọn họ a Hâm mộ cái gì nha? Cũng không nghĩ bọn họ là như thế nào ở bên nhau. Lăng hơi hơi như thế nào còn chưa tới a Không biết nàng nhìn đến như vậy tình cảnh, sẽ có cái gì cảm tưởng. Thật chớ mong Lăng hơi hơi cùng Dương Hiểu Vân lẫn nhau sẽ trường hợp. Lăng hơi hơi đem xe xử nhập khách sạn Gaza, đình hảo xe sau, cùng Huyền ca trực tiếp ngồi thang máy. Đi tới ở vào lầu 6 số 3 ghế lô. Lần này đồng học sẽ toàn bộ phí tổn, đều là từ lý đảo chi trả, đây cũng là nàng không nghĩ tới nguyên nhân trí nhất. Khi sâu một hơi, lăng hơi hơi rỗi tay đẩy ra ghế lô môn, ghế lô trung chuyển đến ẩm vị âm nhạc thanh, chỉ thấy mọi người đang ở ca hát uống rượu, liêu vui vẻ vô cùng. Hơi hơi, người đã đến rồi. Vẫn luôn chú ý cửa Lưu tuyết thoánh, cái thứ nhất phát hiện lăng hơi hơi, vội vàng đứng dậy hướng về lăng hơi hơi đi đến. Mọi người lúc này cũng phát hiện lăng hơi hơi đã đến, bất quá đang xem rõ ràng lăng hơi hơi hiện tại bộ dáng sau, mọi người đều ngây dại. Này nơi nào như là vừa mới thất tình không lâu bộ dáng A. Lý đào nghe được lưu tuyết oánh kêu lăng hơi hơi, dương mắt nhìn lên, ở nhìn đến lăng hơi hơi trong ngáy mắt, hắn cả người đều ngây dại, trong mắt tràn ngập kinh diễm. Này thật là lăng hơi hơi sao. Một đầu đen nhánh đại quần sóng tóc quan tùy ý dối tung ở sau người, trên mặt lược thi phấn trang, hắc hắc con ngươi đảo mắt gian mị thái mọc lan tràn, màu đen thấp ngực bó sát người tiểu lễ phục, đem lăng hơi hơi kia là lướt đường con tô đậm đến phá lệ mê người, cân xứng lại thon dài mê người chân dài, trắng non giống như tốt nhất mỹ ngọc, làm người luyến tiếc rời đi tầm mắt. Lúc này nàng giống như là ám dạ yêu tình, đã cao quý lãnh diễm, lại câu hồn và phách. Dương Hiểu Vân hơi ngẩn ra một chút, trong mắt tràn ngập nồng đậm phẫn nộ, nàng nghiến răng nghiến lợi chừng mắt lăng hơi hơi, nắm chặt song quyền, không chế được chính mình muốn xông lên trước xé lăng hơi hơi xúc động. Nàng không nên loại này bộ dáng xuất hiện, cô đơn tiểu tụy mới thích hợp nàng. Phát hiện Dương Hiểu Vân ánh mắt, Lăng hơi hơi trong lòng tức khắc sảng khoái vô cùng, khiêu khích đối với Dương Hiểu Vân cười, xoay người giữ chặt Huyền Ca tay đi vào ghế lô. Hơi hơi, nàng là ngươi biểu muội sao? Lớn lên thật xinh đẹp a. Lưu Tuyết ánh vừa mới lấy lại tinh thần, lại bị Huyền Ca dung mạo cấp kinh diễm ở tuy rằng Huyền Ca mang một bộ đại kính đen, bất quá vẫn cứ che không được nàng kia tinh xảo tuyệt mỹ dung nhan. Lăng khẽ mỉm cười gật gật đầu. Vì hai bên giới thiệu nói, nàng là ta biểu muội Huyền Ca, Huyền Ca, nàng là ta đồng học Lưu Tuyết Oánh, cũng là ta hảo bằng hữu. Ngươi hảo. Thật cao hứng nhận thức ngươi. Lưu Tuyết Oánh cười vươn tay mình. Ngươi có bệnh. Huyền Ca nhìn Lưu Tuyết Oánh liếc mắt một cái, đạm thanh nói: Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại." Mạc Nguyệt Đại Lục 158, ngươi cũng có bệnh. Lý Huyền Ca bọn họ tương đối gần mấy người, nghe được Huyền Ca nói, đều ngơ ngác nhìn Huyền Ca. Không rõ nàng vì cái gì muốn mắng chửi người. Lưu tuyết oánh sắc mặt trở nên có chút khó coi. Nàng nhưng không nhớ rõ chính mình có gặp qua huyền ca, càng không cần phải nói hai người chi gian từng có tiết. Đối phương nói như vậy, thật sự làm nàng thực không thoải mái. Lăng hơi hơi có chút xấu hổ nhìn lưu tuyết oánh. Tuyết oánh, người không cần sinh khí, ta biểu muội nàng là vô tâm. Nàng cũng không biết nên như thế nào giải thích, bởi vì huyền ca nói chuyện phương thức, đôi khi đích sắc cùng bọn họ có chút bất đồng. Ta xem chính là nàng cố ý. Dương Hiểu Vân kéo lý đào cánh tay, vênh báo tự đắc đã đi tới, tươi cười chung mang theo một tia vui sướng khi người gặp họa, nhìn về phía lưu tuyết anh nói, người đem người khác trở thành bằng hữu, người khác nhưng chưa chắc sẽ như vậy tưởng. Dương Hiểu Vân, người không cần châm ngòi ly dán. Lăng hơi hơi hung hăng mà trừng mắt nhìn Dương Hiểu Vân liếc mắt một cái. Từ trước nàng vẫn luôn cho rằng Dương Hiểu Vân là nàng tốt nhất bằng hưu, chính là không nghĩ tới chính mình lại bị nàng hung hăng bày một đạo. Bạn trai bị nàng đoạt không nói, còn đem chính mình lừa đi quán ba. Hại nàng thiếu chút nữa đã bị hai cái nam nhân cấp cường. Huyền Ca lạnh lùng mà quét Dương Hiểu Vân cùng Lý Đào liếc mắt một cái, nhìn về phía Lưu Tuyết Oánh hỏi, ngươi gần nhất có phải hay không hữu thượng bụng thường xuyên sẽ đau? Ngẫu nhiên còn có nóng lên bệnh trạng. Nàng không phải cái thích xen vào việc người khác người, bất quá phía trước nghe được Lưu Tuyết Oánh cấp lăng hơi hơi gọi điện thoại khi, kia bên vực kẻ yếu ngữ khí, làm nàng đối nàng sinh ra một kia hảo cảm. Cho nên ở nhìn đến Lưu Tuyết Oánh thân thể có vấn đề khi, mới có thể buột miệng thoát ra Ngươi như thế nào biết? Ngươi là bác sĩ sao? Lưu tuyết oánh kinh ngạc nhìn Huyền ca. Liền tính là bác sĩ, cũng chưa chắc có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra chứng bệnh của nàng đi. Ngươi gan thượng có chút vấn đề, nếu là tin tưởng ta nói, ngày mai đi lăng hơi hơi ra. Huyền ca đạm thanh nói, muốn trị liệu lưu tuyết oánh bệnh, chỉ cần một viên đan dược liền có thể giải quyết. Bất quá nàng nhưng không nghĩ tại như vậy nhiều người trước mặt lấy ra đan dược. Hảo! Ta ngày mai nhất định đi. Vừa mới ta hiểu là ngươi. Thực xin lỗi. Lưu tuyết oánh cười gật gật đầu, chân thành hướng huyền ca xin lỗi nói. Kỳ thật nàng biết chính mình bệnh, cũng đi bệnh viện đã làm kiểm tra, biết chính mình đã được ung thư gan. Tuy rằng nàng không sống được bao lâu, nhưng là vui vui vẻ vẻ cũng là quá một ngày, mặt mà ủ mày hế cũng là quá một ngày. Một khi đã như vậy, nàng lại vì sao không vui vui vẻ vẻ quá đâu. Tuy rằng huyền ca nhìn ra chứng bệnh của nàng, nhưng là đối với trị liệu, nàng cũng không ôm quá lớn hy vọng. Rốt cuộc liền bệnh viện đều đối nàng hạ bản án. Lưu Tuyết Oánh, ngươi sẽ không chân tướng tin nàng đi. Cũng không nên đến lúc đó không bệnh trị ra bệnh tới." Dương Hiểu Vân cười lạnh chào Phong nói. Huyền Ca quay đầu, trên dưới quét Dương Hiểu Vân liếc mắt một cái, khỏe miệng hơi hơi cong lên, "Ngươi cũng có bệnh, mạch máu khuyết trương máu bẩm thành chí, ta khuyên ngươi vẫn là sớm chút trị liệu hảo." "Có ý tứ gì a?" Lăng hơi hơi cùng Lưu Tuyết Oánh đồng thời mở miệng hỏi. Ở đây những người khác cũng là vẻ mặt tò mò. Chỉ sang." Huyền Ca đạm thanh nói. Ha ha ha. Không thể nào. Dương Hiểu Vân ngươi sẽ không thật sự có trĩ sang đi. Trong lúc nhất thời ghế lô chung mọi người, thần sắc khác nhau, phun rượu phun rượu, cười to cười to, càng nhiều thì nảy đầy chế rêu ánh mắt nhìn Dương Hiểu Vân. Dương Hiểu Vân sắc mặt tức khắc trướng thành màu gan heo, nổi giận chỉ vào huyền ca, ngươi nói hiệu nói vượng. Nàng như thế nào sẽ biết chính mình có trĩ sang? Chẳng lẽ nàng thật sự xem ra tới? Không có khả năng. Nàng khẳng định là vì nhục nhã chính mình mới nói như vậy. Lý Đào cũng là đầy mặt kinh ngạc nhìn Huyền ca. Dương Hiểu Vân là hắn bạn gái, nàng có hay không chỉ sang hắn tự nhiên nhất rõ ràng. Lăng hơi hơi, chúng ta đi nơi đó ngồi. Huyền ca lười đến cùng Dương Hiểu Vân nói thêm nữa một câu, vòng qua Dương Hiểu Vân cùng Lý Đảo hướng về sofa đi đến. Dương Hiểu Vân một phen kéo lấy Lăng hơi hơi cánh tay, phẫn nộ nói, Lăng hơi hơi, ngươi là cố ý mang nàng tới ghê tẩm ta chính là đi. Chỉ sang tuy rằng không phải cái gì nhận không ra người bệnh, Bất quá bị làm cho nhiều như vậy người mặt nói ra, luôn là làm nàng có chút mất mặt. Lăng hơi hơi dơ tay đẩy ra Dương Hiểu Vân tay, cười lạnh nói, Dương Hiểu Vân, ta biểu muội là hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi không cần không biết người tốt tâm. Lăng hơi hơi, ngươi cho rằng ta không biết sao. Ngươi chính là không quen nhìn lý đảo cùng ta ở bên nhau, ngươi đố kỵ, cho nên mới cố ý làm nàng cho ta năng kham, có phải hay không? Có bản lĩnh ngươi liền cùng ta quang minh chính đại cạnh tranh, sử loại này thủ đoạn, không cảm thấy quá bị ổi sao. Dương Hiểu Vân chảo Phúng nhìn Lăng Hơi Hơi, sắc nhọn trong thanh âm mang theo một tia người thắng cao ngạo. Lăng Hơi Hơi quay đầu nhìn Dương Hiểu Vân bên cạnh Lý Đào liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng, "Ngươi sai rồi. Ta là may mắn, may mắn ta sớm liền nhận rõ hắn." Dương Hiểu Vân, kỳ thật ta còn là rất cảm tạ ngươi." Nói xong, Lăng Hơi Hơi ha hả cười, ngẩng cao đầu, hướng về Huyền hướng Ca cùng Lưu Tuyết Vánh đi đến. "Ngươi!" Dương Hiểu Vân tức giận đến cả người run rẩy, quay đầu Nhìn đến bên cạnh lý đào chính nhìn lăng hơi hơi, dương hiểu vân khí thiếu chút nữa cắn hầm răng, nhưng là nghĩ đến lý đào bối cảnh, nàng chỉ có thể cố nén trong lòng tức giận, vẻ mặt ủy khuất lắc lắc lý đào cánh tay, đào, ngươi xem nàng. Hảo không cần náo loạn, ngươi là hôm nay nữ chủ nhân, cũng không nên như vậy không phang khoáng. Lý đào trên nét mặt mang theo một tia không kiên nhẫn, có lệ an ủi vài câu. Hảo đi, ta đều nghe ngươi. Dương hiểu vân trong lòng tuy rằng có khí. Bất quá nàng cảm thấy lý đảo nói cũng không có sai. Tuy rằng lần này tụ hội này đây đồng học sẽ danh nghĩa tổ chức, nhưng là tiền lại đều là từ lý đảo một người ra, cho nên nàng thật là hôm nay nữ chủ nhân. Nghĩ đến đây, Dương Hiểu Vân lại cao ngạo ngẩng lên đầu. Huyền ca, ngươi là thấy thế nào ra Dương Hiểu Vân có chí sang? Lăng hơi hơi vẻ mặt bắt quái nhìn Huyền ca. Nhìn đến Dương Hiểu Vân vừa mới hận không thể tìm cái lỗ chui xuống bộ dáng nàng liền cảm thấy thực sảng. Ta nghe nói chung ý thì chỉ cần xem sắc mặt là có thể đủ nhìn ra đối phương bị bệnh. Huyền Ca, ngươi là học trung y thì sao? Lưu Tuyết Thoáng tò mò nhìn Huyền Ca. Huyền Ca nếu có thể nhìn ra bệnh của nàng, Dương Hiểu Vân bệnh khẳng định cũng là thật sự. Ta chỉ là lược hiểu mà thôi. Huyền Ca mỉm cười nói. lấy nàng hiện tại tu vi, liền tính không cần thần thức, cũng có thể liếc mắt một cái đem người nhìn thấu. Kia cũng rất lợi hại. Ta hiện tại chỉ cần tưởng tượng đến Dương Hiểu Vân kia phảng phất ăn một con rồi bỏ biểu tình, liền nhịn không được muốn cười. Lăng hơi hơi cười to trong chốc lát, quay đầu nhìn về phía Dương Hiểu Vân phương hướng, thấy nàng chính hung hăng mà trừng mắt các nàng, như là muốn đem các nàng ăn dường như. Điều môi, giơ tay so ngón giữa, khiêu khích đối với Dương Hiểu Vân cười. Dương Hiểu Vân sắc mặt tức khắc trở nên càng thêm khó coi, nhìn lăng hơi hơi ánh mắt giống như rắn độc giống nhau âm độc. Lăng hơi hơi thương hại cười, thu hồi tầm mắt. Nàng cảm thấy Dương Hiểu Vân kỳ thật thực đáng thương, vì bắt lấy lý đạo, một tầng tầng ngụy trang chính mình. Chờ đến nào một ngày Ngụy Trang không đi xuống, phòng Trừng nàng cùng Lý Đào cũng không sai biệt lắm nên đi đến cùng. Nói thật, nàng vẫn là rất chờ mong kia một ngày. Dương Hiểu Vân người kia nhất chú trọng mặt mũi, hôm nay Huyền Ca làm cho nhiều người như vậy mặt đem bệnh tình của nàng nói ra, ta phòng Trừng nàng sẽ không thiện bãi cam hưu, các ngươi vẫn là tiểu tâm một ít hảo. Lưu Tuyết Oánh lo lắng nhắc nhở nói. Tuy rằng nhìn đến Dương Hiểu Vân ăn mệt, nàng cũng cảm thấy phi thường sảng, nhưng là nàng rõ ràng Dương Hiểu Vân là cái có thủ án tất báo người. Nàng nhưng thật ra không lo lắng cho mình, dù sao chính mình đã là người sắp chết, cũng không có gì phải sợ. Dương Hiểu Vân thật sự đối nàng làm cái gì, nàng cũng chỉ bất quá là thiếu sống mấy ngày mà thôi. Phần 143. Ta mới sẽ không sợ nàng đâu. Nàng hơi hơi khinh thường hừ lệnh một tiếng. Không có người so nàng càng hiểu biết Dương Hiểu Vân, nàng thủ đoạn đơn giản chính là những cái đó. Huyền ca lặng lặng mà nghe, đồng thời cũng ở chú ý Dương Hiểu Vân bên kia tình huống. Nàng muốn Dương Hiểu Vân chết. Chỉ là một ý niệm sự. Bất quá nàng rất tò mò, kia đối cha nam nữ rốt cuộc sẽ như thế nào làm. Đào, ngươi xem lăng hơi hơi cái kia không giáo dưỡng nha đầu, thế nhưng đối ta so ngón giữa, ta lại không có chọc tới nàng. Dương Hiểu Vân vẻ mặt ủy khuất ôm ở lý đào trong lòng ngực, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt đang ở nói giỡn lăng hơi hơi cùng lưu tuyết oánh. Nàng có thể khẳng định các nàng hiện tại nhất định ở cười nhạo chính mình. Lý đào trong mắt hiện lên một kia không vui, nhẫn mại tính tình nói. Hơi hơi cá tính luôn luôn đều là như thế này tùy tiện, ngươi lại không phải không biết. Hắn tuy rằng thích nữ nhân làm nũng, nhưng là Dương Hiểu Vân hôm nay biểu hiện lại làm hắn có chút bất mãn. Dương Hiểu Vân cắn chặt răng trong mắt có một tia đấu kỵ cùng âm oan. Hắn quả nhiên còn đối lăng hơi hơi dư tình chưa dứt. Ta là biết nàng cá tính, chính là nàng cũng không thể làm nàng biểu muội ở trước công chúng như vậy vũ nhục ta đi, làm ta về sau như thế nào đối mặt này đó đồng học A. Nghĩ đến huyền ca làm cho đại gia mặt nói ra nàng riêng tư. Nàng liền hận không thể xông lên đi, hung hăng mà giao huấn lăng hơi hơi cùng cái kia Huyền Ca một đốn. Nhân gia có lẽ cũng là một mảnh hảo tâm. Lý Đào trầm khuôn mặt nói: "Dương Hiểu Vân lại nói như thế nào đều là hắn bạn gái, hắn bạn gái bị người đương trưởng tuân gia cái loại này bệnh, mặt mũi của hắn cũng khó coi. Ta mặc kệ, Đào, ngươi nhất định phải giúp ta lấy lại công đạo." Dương Hiểu Vân rũi tay ôm thượng Lý Đào eo, làm nung ở hắn trong lòng ngực xoắn. Lý Đào sắc mặt lại lần nữa đen một phần, chính ngươi đánh á cường điện thoại làm hắn chú ý đúng mực. Đương nhiên, hắn cũng sẽ phát tin tức cấp tha cường, làm hắn không cần bị thương lăng hơi hơi, lại nói như thế nào lăng hơi hơi cũng là hắn bạn gái cũ. Hơn nữa, hôm nay lăng hơi hơi tuổi hồ trở nên cùng dĩ vãng có chút không giống nhau, làm hắn lại lần nữa có một tia tâm động cảm giác. Ta liền biết người đối ta tốt nhất. Dương Hiểu Vân ngẳng đầu, vui vẻ mà ở lý đảo trên môi hôn một cái. Liên tính hắn không nói, nàng cũng sẽ gọi điện thoại cấp tha cường làm hắn dẫn người đi giáo Hấn Lăng Hơi Hơi cùng nàng Biểu Muội. Nàng sở dĩ muốn thông qua Lý đảo, kỳ thật là vì thỏa mãn hắn thân là nam nhân hư vinh tâm. Phải bắt được nam nhân tâm, đầu tiên liền phải hiểu biết đối phương là cái gì tính cách. Đây cũng là lúc trước, nàng có thể đem Lý đảo từ Lăng Hơi Hơi trong tay đoạt lấy tới nguyên nhân. Huyền Ca khinh thường con con môi, giơ tay cầm lấy vừa mới Lăng Hơi Hơi giúp nàng đảo rượu vang đỏ, nhẹ nhấp một ngụm. Này rượu cũng không tệ lắm. Một người mặc màu đỏ tiểu lễ phục tóc dài nữ sinh Đi đến huyền ca trước mặt, cười khanh khách mở miệng nói, "Lăng Hơi Hơi biểu mọi người hảo, ta là Lăng Hơi Hơi đồng học Phương Duyệt, ngươi có thể giúp ta nhìn xem, ta có hay không bệnh sao? Ngươi cũng giúp ta nhìn xem đi, ta gần nhất lao nhân đau." Một người tóc ngắn nữ sinh cũng đi theo đã đi tới. Còn có ta, ta gần nhất cũng không thế nào thoải mái. Trong lúc nhất thời, ghế lô trung đại bộ phận người đều đi tới huyền ca trước mặt, làm nàng giúp chính mình khám bệnh. Bọn họ tuy rằng không biết, huyền ca có phải hay không thật sự nhìn ra Lưu Tuyết oánh bệnh. Nhưng là Dương Hiểu Vân cái kia khẳng định là thật sự, bằng không Dương Hiểu Vân sẽ không cái loại này biểu tình. ta không phải bác sĩ. Huyền ca đạm thanh cự tuyệt nói. Mọi người không nghĩ tới huyền ca sẽ cự tuyệt như vậy dứt khoát, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói cái gì hảo. Ngươi vừa mới không phải thực có thể sao. Hiện tại như thế nào nhận túng. Dương Hiểu Vân mang theo trảo phúng lời nói từ một bên chuyển đến. Lăng hơi hơi đứng lên, cười lạnh đón nhận Dương Hiểu Vân. Dương Hiểu Vân, ngươi người này thật là quá không biết tốt xấu. Ta biểu mội hảo tâm nói cho ngươi bệnh tình, ngươi chẳng những không cảm tạ, còn như vậy thái độ, ngươi tố chất đâu. Dương Hiểu Vân khinh thường cười, nàng sẽ xem bệnh vì cái gì không giúp mọi người xem bệnh, ta xem nàng chính là ở nói bệnh. Nói bệnh hay không, ngươi trong lòng thực minh bạch. Lăng hơi hơi phiên Dương Hiểu Vân liếc mắt một cái, quay đầu nhìn về phía huyền ca, chúng ta trở về đi. Sớm biết rằng đồng học sẽ như vậy, nàng liền không nên tới. Hảo! Huyền ca buông trong tay chén rượu, đứng lên. Thấy lăng hơi hơi thật sự phải đi, Lý Đào đã đi tới, hơi hơi, chúng ta khó được mới ra tới tụ một chút, ngươi nếu là không có gì chuyện quan trọng, liền ở lâu trong chốc lát đi. Khi nói chuyện, hắn cảnh cáo nhìn Dương Hiểu Vân liếc mắt một cái. Dương Hiểu Vân trong lòng lửa giận, lòng đấu kỵ điên cuồng tuôn ra, nhưng là vì lấy lòng Lý Đào, nàng không thể không đem này đó áp xuống đi, miễn cưỡng xả ra một nụ cười, Đào nói không sai, đại gia đã lâu không gặp mặt, hẳn là nhiều tâm sự mới lả. hơi hơi Ngươi liền ở lâu trong chốc lát đi. Nàng trong lòng ước gì lăng hơi hơi có thể sớm một chút rời đi, miễn cho lý đảo đôi mắt vẫn luôn đều nhìn chăm chầm nàng. Lăng hơi hơi nhíu như mày. Nàng thật sự không nghĩ lại lưu lại đi, chính là lý đảo cùng Dương Hiểu Vân nói cũng không có sai. Hơn nữa trừ bỏ lưu tuyết ánh cùng nàng quan hệ không tồi ngoại, còn có vài vị đồng học cùng nàng quan hệ cũng thực không tồi. Nhìn thoáng qua bên cạnh huyền ca, thấy nàng không thèm để ý cười, lăng hơi hơi lại lần nữa ngồi xuống. Dương Hiểu Vân nhìn đến lăng hơi hơi ngồi xuống, liền biết nàng không đi rồi, trong lòng lửa giận thiếu chút nữa liền áp chế không được, hít sâu một hơi, thừ lạnh một tiếng, cao ngạo hướng về một bên đi đến. Lại đã đi xuống, nàng sợ chính mình sẽ mất khống chế. Lý Đào nhìn về phía lăng hơi hơi bên cạnh Lưu Tuyết Thoánh, Lưu Tuyết Thoánh, ngươi có thể hay không đem ngươi vị trí nhường cho ta, ta có lời muốn cùng hơi hơi nói. Lưu Tuyết Thoánh có chút khó xử. Bởi vì hơi hơi duyên cớ, nàng thực chán ghét Lý Đào. Chính là đại gia dù sao cũng là đồng học, nếu là không cho mặt mũi trực tiếp cự tuyệt cũng không thế nào hảo, chính là nàng lại thật sự không nghĩ làm. Chúng ta không có gì hảo thuyết, ngươi vẫn là đi bồi ngươi bạn gái đi. Lăng hơi hơi lánh đạm mở miệng nói. Nàng hiện tại đối lý đào trừ bỏ hận, đã không có khác cảm giác. Hơi hơi, ngươi còn ở hận ta sao? Lý đào nhữ mày hỏi. Hắn có thể thu phục lăng hơi hơi một lần, là có thể thu phục lăng hơi hơi lần thứ hai. Hận ngươi. Ha ha lăng hơi hơi trào phúng cười. Nàng đương nhiên hận hắn, hận hắn hoa tâm, hận hắn tuyệt tình, hận hắn sở hữu hết thảy. Chính là cho dù hận, nàng lại có thể làm sao bây giờ đâu. Nàng không có quyền, không có thế, trừ bỏ hận hắn, nàng căn bản cái gì đều làm không được. Quyền sách từ tiêu tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 159, chặt đường. Lý Đào nhìn đến lăng hơi hơi trong mắt trào phúng cùng hận ý, không vui hiếp hiếp mắt, bất quá hắn thực mau liền che giấu chính mình cảm xúc. Ôn nhuận nét mặt biểu lộ một mặt nhợt nhạt ý cười, hơi hơi, ngươi không cần như vậy, trước kia là ta không đối ta cho ngươi xin lỗi. Chỉ cần ngươi chịu tha thứ ta, về sau ta nhất định sẽ gấp bội đối với ngươi tốt. Phía trước hắn tuy rằng cùng lăng hơi hơi ở chung nửa năm, bất quá bởi vì lăng hơi hơi kiên trì muốn đem tốt đẹp nhất kia một khắc lưu đến kết hôn thời điểm, cho nên hắn cũng không có được đến quá nàng. Sau lại Dương Hiểu Vân chen chân, hắn liền cùng lăng hơi hơi chia tay. Rốt cuộc Dương Hiểu Vân so lăng hơi hơi muốn phong đến khai hơn nữa lại hiểu được hống hắn vui vẻ, người cũng lớn lên không tồi. Bất quá này đã hơn một năm không thấy, lăng hơi hơi nhưng thật ra thay đổi rất nhiều, không chỉ có làn da trở nên trắng non như ngọc, người cũng so trước kia xinh đẹp rất nhiều. Làm hắn nhìn không được có chút ngò ngoe rục dịch. Lăng hơi hơi gợi lên một mặt khinh thường cười lạnh, nhìn thoáng qua chính khí đến cả người phát run dương hiểu vân, ta không cần ngươi xin lỗi, ngươi vẫn là đem tâm tư của ngươi, để lại cho ngươi bạn gái đi, ta nhưng tiêu thụ không nổi. Lăng hơi, hơi. Ngươi thật sự muốn tuyệt tình như vậy sao? Lý Đào sắc mặt âm trầm xuống dưới, trong mắt mạo một tia phẫn nộ địa hỏa quang. Trước nay chỉ có hắn cự tuyệt người khác, chưa từng có người dám cự tuyệt hắn. Chẳng lẽ nàng là ở lạt mềm một chặt? Lăng hơi hơi hừ lạnh một tiếng, mở ra chính mình tay bao, từ bên trong lấy ra hai trường trăm nguyên tiền lớn đặt lên bàn, đứng lên nói, nghe nói hôm nay là ngươi mua đơn, con người của ta luôn luôn không thích chiếm người khác tiền nghi. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh đã đi theo đứng lên Huyền Ca. Chúng ta đi thôi. ân, Huyền ca cười nhạt gật đầu một cái. Đối với lăng hơi hơi cách làm, nàng vẫn là thực thưởng thức. Rốt cuộc cảm tình sự, cũng không phải nói buông là có thể bông. Chúng ta đi trước, bái bai. Lăng khẽ mỉm cười cùng đang ngồi mọi người chào hỏi, nâng bước đi đi ra ngoài. Nguyên bản xem ở mọi người mặt mũi thượng, nàng còn tưởng ở lâu trong chốc lát, nhưng là hiện tại lại lưu lại đi cũng không có gì ý tứ. Lăng <cười> hơi hơi, hy vọng ngươi không cần hối hận. Lý đào phẫn hận nắm xong quyền. Trà ngập lửa giận hai mắt hung ác nham hiểm nhìn trầm chầm, chầm lăng hơi hơi bóng dáng. Hắn làm cho nhiều người như vậy mặt, cùng nàng ôn tồn xin lỗi, nàng thế nhưng liền một chút mặt mũi đều không cho hắn lưu. Một khi đã như vậy, vậy đừng trách hắn vô tình. Lăng hơi hơi tưởng không có nghe được lý đảo nói giống nhau, liền bước chân đều không có đốn trệ một chút. Dương Hiểu Vân nhìn lăng hơi hơi rời đi bóng dáng, đáp ý rơi lên ngôi. Nàng cùng lý đảo ở bên nhau lâu như vậy, tự nhiên nhất hiểu biết hắn tính tình. Lăng hơi hơi làm cho mọi người mặt như thế đối hắn, hắn sẽ thiện bãi cam hưu mới là lạ. Lăng hơi hơi, này đó nhưng đều là người tự tìm. Ta thân thể không thoải mái, liền đi trước. Thấy lăng hơi hơi rời đi, Lưu Tuyết Oanh cũng đã không có đai đi xuống hứng thú, đứng lên cùng đang ngồi mọi người chào hỏi, cũng đi ra ghế lô. Hôm nay là ta mẹ nó sinh nhật, ta thiếu chút nữa cấp đã quên, đại gia xin lỗi, ta phải đi trước. Ai nha? Ta đáp ứng ta bạn gái xem điện ảnh, không còn kịp rồi ta cũng có việc phải đi trước. Có một thì có hai, mọi người sôi nổi tìm lấy cớ rời đi. Thực mau, ghế lô cũng chỉ dư lại Lý Đào cùng Dương Hiểu Vân. Phanh! Lý Đào phẫn nộ mà đá ngã lăn một bên bàn trà. Trên bàn trà bình rượu, chén rượu cùng mâm đường trái cây lách cách lang cang rất đầy đất. Tức chết hắn! Hảo hảo tụ hội, thế nhưng bởi vì lăng hơi hơi duyên cớ biến thành như vậy, không biết điều tiện nhân. Lý Đào ánh mắt hung ác nham hiểm do người, đầy mặt giữ tận hắn, có một loại cuồng loạn điên cuồng. Dương Hiểu Vân nhìn phẫn nộ chung lý đào, cố nén khỏe miệng ý cười, hắn càng sinh khí, lăng hơi hơi kết cục liền càng thảm, đào, ngươi đừng nóng, giận. Vì cái loại này nhân sinh khí không đáng, ta vừa mới đã gọi điện thoại cấp A Cường, làm hắn dẫn người đi giáo hấn lăng hơi hơi các nàng. Thực hảo! Một mặt tàn sắc ở lý đào trên mặt hiện lên. Nguyên bản hắn còn tính toán làm A Cường chú ý một ít đúng mực, giao hấn vài câu xong việc. Bất quá hiện tại sao? hừ, Quái liền quái lăng hơi hơi nàng chính mình không biết điều. Lăng hơi hơi đem xe sang bên ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Huyền ca, Huyền ca, người ở chỗ này xuống xe đi. Nàng hiểu biết Lý đảo cùng Dương Hiểu Vân, biết bọn họ lần này là sẽ không bỏ qua nàng, nàng không thể bởi vậy liên lụy Huyền ca. Đã không còn kịp rồi. Huyền ca vẻ mặt nghiền ngẫm chỉ chỉ phía sau. Lăng hơi hơi quay đầu nhìn lại, sắc mặt tức khắc biến đổi, chỉ thấy hai chiếc ô tô chính nhanh chóng hướng về các nàng xử tới, vội vàng giống hạ chân ga, muốn chạy trốn. Nói không sợ là gặp người. Chỉ là nàng không nghĩ tới lý đảo bọn họ động tác sẽ nhanh như vậy, nửa đường thượng liền đối nàng động thủ. Chi? Theo một đạo trói hai tiếng thắng xe văng lên, trong đó một chiếc ô tô đã lướt qua lăng hơi hơi xe, hoành ngưng ở nàng xa tiền, một khắc chiếc xe cũng chắn ở nàng xe sau, làm nàng xe căn bản là vô pháp lúc ních. năm tên tay cầm con đổng, đầy mặt sát khí người và vỡ từ trên xe đi xuống tới, cười lạnh nhìn trong xe lăng hơi hơi cùng huyền ca. Phải đối phó này hai cái nữ, bọn họ chỉ cần một người là đủ rồi Tới nhiều người như vậy chỉ là vì dọa dọa các nàng. Ai làm các nàng như vậy tiêu ngạo, đắc tội nhà bọn họ lý thiếu. Cút cho ta xuống dưới. Trong đó một gã đại hán dùng trong tay gậy gộc gõ gõ lăng hơi hơi xe, trầm giọng gầm nhẹ nói. Huyền ca, người đãi ở trên xe không cần đi xuống, có cơ hội bỏ chạy đi. Lăng hơi hơi sắc mặt tái nhợt nhìn Huyền ca, thanh âm có chút khẽ run dặn giò nói. Chuyện này cùng Huyền ca không có quan hệ, nàng không thể đem nàng liên lụy tiến bảo. Phần 144 Mấy cái nhảy nhót vai hề mà thôi. Huyền ca vẻ mặt không thèm để ý cười cười, đẩy ra cửa xe xuống xe. Nếu không phải thế giới này pháp luật quy định không thể giết người, những người này đã sớm đã biến mất ở trên đời này. Nàng ở lăng hơi hơi trong phòng thay quần áo thời điểm, nhìn đến lăng hơi hơi đầu giường phóng một loạt thư, liền dùng thần thức quét một chút. Biết thế giới này là có pháp luật. Nàng nhưng thật ra không sao cả, dù sao nàng thực mau liền sẽ rời đi, nhưng là nàng không thể bởi vậy hại lăng hơi hơi. Huyền ca. Ngươi không cần đi xuống." Lăng Hơi hơi mở miệng muốn gọi lại Huyền Ca, chính là Huyền Ca đã đi xuống xe. Cắn cắn môi, bất đắc dĩ thở dài một hơi, cũng đi theo đẩy cửa xuống xe. Nên đối mặt, luôn là muốn đối mặt. Lăng Hơi hơi đi đến Huyền Ca trước mặt, chắn nàng trước người, nhỏ giọng nhắc nhỏ nói, "Có cơ hội liền chạy." Chuyện này là bởi vì nàng không biết nhìn người, nàng thật sự không nghĩ bởi vậy liên lụy Huyền Ca. Huyền Ca chỉ là hơi hơi mỉm cười, cũng không có trả lời. Này hai cái nú̃u lớn lên thật là không tội. Chúng ta không bằng trước, Hh trong đó một người trên vai văn một con rồng đại hán, cười xấu xa nhìn về phía hắn đồng bạn. Loại sự tình này bọn họ cũng không phải lần đầu tiên làm, khó được gặp được tốt như vậy mặt hàng, sao có thể không hảo hảo hưởng thụ một phen đâu. Đi đầu A Cường nghe được thủ hạ nói, vẻ mặt tán đồng gật gật đầu, cái này đề nghị không tồi, ca mấy cái chúng ta hôm nay thật có phúc. Bất quá nơi này không được, chúng ta mang các nàng đi kho hàng. Nghĩ đến một lát liền có thể hưởng thụ đến mỹ nhân. Thân thể hắn liền có chút ngò ngoẹ dục dịch. Các ngươi này đàn hỗn đàn. Các ngươi đây là ở Phạm Pháp. Nghe được đối phương nói, lang hơi hơi lại tức lại sợ. Nàng trong sạch, tuyệt đối không thể làm này đó lưu manh cấp cấp đi. Phạm Pháp. Ha ha. Ở chỗ này chúng ta mới là pháp luật. A Cường cười lạnh, đối với bên cạnh thủ hạ vung tay lên, mang đi. Các nàng đắc tội nhà bọn họ ly thiếu, còn cùng bọn họ giảng pháp luật, thật là buồn cười. Bốn gã thủ hạ liếc nhau. Trong đó hai người hướng về lăng hơi hơi cùng huyền ca đi qua. Huyền ca bước chân vừa động, đi tới lăng hơi hơi trước mặt, hai gã đại hán còn không có tới kịp động thủ, đã bị huyền ca một người một chân đá bay đi ra ngoài. Hai người bay ra đi thời điểm, vừa lúc nện ở mặt khác ba người trên người, năm người quăng ngã thành một đống. Trời ạ! Lăng hơi hơi có chút không dám tin tưởng nhìn trước mặt một màn này, phản ứng lại đây, vội vàng lôi kéo huyền ca liền phải lên xe. Hiện tại là chạy trốn cơ hội tốt nhất. Nàng nhưng không cho rằng huyền ca thật sự có thể đối phó 5 tên người và mỡ. Vừa mới khẳng định là kia hai người quá mức đại ý, mới có thể bị huyền ca đá bay. Bất quá huyền ca sức lực cũng thật là đủ đại. Chẳng lẽ không nghĩ đá mấy đá giải hạ giận sao? Huyền ca vẻ mặt nghiền ngâm chỉ chỉ trên mặt đất, chính rên rỉ 5 người. Tưởng là tưởng, chính là chúng ta không phải bọn họ đối thủ, nếu là trái lại bị bọn họ bắt vậy mất nhiều hơn được, chúng ta vẫn là đi nhanh đi. Lăng hơi hơi nôn nóng lôi kéo huyền ca lên xe. Nàng tự nhiên muốn đánh này mấy người hết giận, chính là nàng căn bản là không có năng lực này. Người tin tưởng ta sao? Huyền ca mỉm cười nhìn lăng hơi hơi. Lăng hơi hơi dừng lại bước chân nhìn về phía huyền ca, nhìn đến huyền ca trên mặt tự tin tươi cười, không khỏi gật gật đầu, tin tưởng. Nàng cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ tin tưởng huyền ca, nhưng là loại này tín nhiệm chính là không tự chủ được. Vậy đi thôi. Huyền ca cười nói. ân Lăng hơi hơi dùng sức gật gật đầu, âm thầm vì chính mình cổ vũ khẩn trương hướng về năm người đi đến kỳ thật nàng trong lòng vẫn là thực sợ hãi sợ hãi này năm người đột nhiên từ trên mặt đất bò dậy đem nàng cùng Huyền Ca bắt đi chờ một chút Huyền Ca thanh âm từ phía sau truyền đến Lăng hơi hơi cho rằng Huyền Ca thay đổi chủ ý trong lòng mạc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi bất quá ngay sau đó một cây cầu côn xuất hiện ở nàng trước mặt dùng cái này ví so đã ghiền Lăng hơi hơi có chút ngơ ngác tiếp nhận cầu côn thật sâu mà hít một hơi nhấc chân đi hướng Á Cường năm người không có gì phải sợ, cố lên. A cường 5 người lại tức lại giận lại sợ nhìn hướng bọn họ đi tới lăng hơi hơi, muốn xuất khẩu uy hiếp lại không mở miệng được, hơn nữa càng làm cho bọn họ phát mao chính là, bọn họ thân thể căn bản là không động đậy. Lăng hơi hơi đi vào 5 người bên cạnh, đầu tiên là thử đá một chân. Phát hiện bị đá người nọ, trừ bỏ xem ánh mắt của nàng lộ ra hung quan ngoại, căn bản là không có mặt khác phản ứng, la gan cũng lớn lên. Ở mỗi người trên người đá mấy đá sau bắt đầu tay chân cùng sử dụng đối với năm người lại đá lại đánh thẳng đến đem năm người đánh mặt mũi bầm dập liền bọn họ mẹ đều không quen biết lăng hơi hơi mới vừa lòng ném trong tay cầu côn lắc lắc chính mình tay cười nhìn về phía dựa nghiêng ở trên thân xe xem diễn Huyền Ca không nghĩ tới đánh người như vậy đã gỉu đi thôi Huyền Ca câu môi cười cười hướng về ghế phụ đi đến cái kêu lý đảo không trừ luôn là cái hậu họa bất quá chuyện này vẫn là giao từ lăng hơi hơi chính mình xử lý tương đối hảo Sa Hoa phòng xếp chung Từng tiếng mất hồn diễn gì, uyển chuyển động lòng người. Đột nhiên, di động tiếng chuông lỗi thời vang lên. Lý Đào dừng lại động tác, làm Lơ Dương hiểu vân đầu tới ai đóán ánh mắt, xoay người ngồi dậy, duỗi tay cầm lấy giường trên tủ di động. Nhìn đến di động thượng điện báo biểu hiện, Lý Đào khẽ miệng gợi lên một mặt cười lạnh, ấn xuống tiếp nghe kiện. Chỉ là hắn còn không có tới kịp nói chuyện, di động liền truyền đến A Cường mang theo một tia thống khổ thanh âm. Lý Thiếu, chúng ta thất thủ. Lý Đào cả kinh, vội hỏi, phát sinh chuyện gì? Ta cũng không biết. a kỳ cùng đại nưu bị đá một chân sau. Chúng ta mấy cái liền không động đậy. Sau đó đã bị lăng hơi hơi đánh. Lăng hơi hơi kia nữ nhân hảo tàn nhẫn. Ta bị nàng đánh gãy tam căn xương sườn. Một đám phế vật. Lý đảo phẫn nộ mà tạp trong tay di động. Là bị lăng hơi hơi các nàng chạy thoát sao. Dương Hiểu Vân suy đoán nói. Nếu như bằng không, lý đảo sẽ không như vậy sinh khí. Ta sẽ không bỏ qua các nàng. Lý đảo song quyền nắm chặt đến khanh khách rung động. Thanh hồng trong mắt một mảnh dữ tợn, trước động hung ác làm cho người ta sợ hãi quan mang. Lăng hơi hơi dọc theo đường đi đều vẫn duy trì trạng thái hư phấn, dịu rít nói cái không ngừng, cho dù đã về tới ra, nàng vẫn như cũ còn đắm chìm ở chính mình vừa mới đánh người kia một khắc, ta thật sự không nghĩ tới đánh người là như vậy sản sự, ha ha ha. Lấy lý đào làm người, sẽ như vậy thiện bãi cam hưu sao. Huyền ca nhàn nhạt mở miệng nói. Lăng hơi hơi hiện tại cảm xúc có chút phấn khởi. Bất quá nên nhắc nhở nàng vẫn là phải nhắc nhở Vừa nghe đến lý đào tên Lăng hơi hơi giống như bị bắt một chậu nước lạnh giống nhau Cả người rộng mở thanh tỉnh Cảm xúc cũng nháy mắt hạ xuống xuống dưới Hắn đích sát sẽ không bỏ qua Ta hiện tại liền thu thập hành lý Đêm nay chúng ta liền rời đi Giang Thành Có một số việc trốn tranh chưa chắc hữu dụ Huyền ca đạm thanh nói Lăng hơi hơi gật gật đầu Thở dài một hơi Ta biết chính là ta căn bản là vô pháp lấy lý đào thế nào Lý ra là Giang Thành lớn nhất gia tộc. Có quyền thế, ta trừ bỏ trốn tránh còn có thể làm cái gì? Huyền ca nhìn lăng hơi hơi, chậm rãi gợi lên cánh môi, như hoa cánh môi đỏ tuyệt đẹp diễm lệ, lại lộ ra một tia lánh lệ, biến cường, cường đại đến người khác vô pháp khi dễ ngươi. Biến cường, ta thật sự có thể biến cường sao? Lăng hơi hơi dò hỏi nhìn huyền ca, trong mắt có một tia khát vọng. Phía trước huyền ca một chân đá bay kia hai gã đại hán tình cảnh còn ở trước mắt, hiện tại nàng cũng sẽ không ngốc cho rằng kia chỉ là vừa khéo. Bằng không nàng cũng không có khả năng đem những người đó đánh thành như vậy, bọn họ còn không hoàn thủ. Tin tưởng ta sao? Ánh mắt nhìn thẳng lăng hơi hơi, Huyền ca lại một lần hỏi ra phía trước tương đồng vấn đề. Tin tưởng. Lăng hơi hơi không chút do dự trả lời nói. Vô luận trả giá bất luận cái gì đại giới, đều không hối hận sao? Huyền ca tiếp tục hỏi. Chỉ cần có thể biến cường, ta không hối hận. Lăng hơi hơi kiên định nói. Huyền ca tay vừa lật, một viên màu đen đan dược xuất hiện ở tay nàng trung. Vậy ăn xong nó, lăng hơi hơi trên người có thủy thuộc tính linh can, tuy rằng thế giới này không có linh khí có thể cung nàng tu luyện, bất quá nàng đan dược cùng linh thạch, lại có thể cho lăng hơi hơi tu luyện đến ít nhất nguyên anh kỳ. Lăng hơi hơi duỗi tay lấy quá huyền ca trong tay đan dược, không chút do dự nuốt đi xuống. Nàng tin tưởng huyền ca. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện Đầu phát xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 160, mất mặt. Theo đan dược nhập khẩu, đan dược lập tức biến thành một tia ấm áp chất lỏng chạy vào lăng hơi hơi hầu trung. Châm rãi, lăng hơi hơi cảm thấy cả người lửa nóng vô cùng, phảng phất có vô số con kiến ở thân thể của nàng bò sát vệ cắn giống nhau, lại ngứa lại đau. Nàng nhíu chặt mi, thống khổ nhìn về phía Huyền ca, như thế nào sẽ như vậy đau? Ta cảm giác ta sắp đau ngất đi rồi, loại này đau là nàng chưa từng có trải qua quá. Nhưng là nàng có thể khẳng định, Huyền ca là tuyệt đối sẽ không hại nàng. Nếu ngươi muốn biến cường, loại này đau ngươi nhất định phải muốn thừa nhận. Hiện tại nhắm hai mắt tập trung tinh thần. Huyền Ca Đạm Thanh Phân phó nói, bởi vì phía trước nàng cấp lăng hơi hơi dùng quá tẩy tùy đan, cho nên hiện tại chỉ cần lăng hơi hơi có thể chịu được loại này đau, nàng tu vi là có thể thực mau tăng lên. Nhiều nhất 3 ngày thời gian, nàng tu vi là có thể đủ đạt tới luyện khí trung kỳ, nửa tháng liền có thể đột phá trúc cơ kỳ. đương nhiên này chủ yếu vẫn là bởi vì nàng đan dược hiệu quả. Ta nhất định có thể nhận quá thứ. Lăng hơi hơi trong mắt hiện lên một tia kiên định, cắn chặt răng, nhắm hai mắt lại. Nàng muốn biến cường, nàng về sau không bao giờ tưởng bị người khi dễ. Huyền ca vừa lòng cười, giơ tay vung lên, vô số viên linh thạch bị nàng giải ra, hình thành một cái tụ linh trợn. Trên người nàng có mấy vạn linh thạch cùng tu luyện tài nguyên, chờ đến rời đi thời điểm, nàng sẽ lưu lại một bộ phận cấp lăng hơi hơi. Đến nỗi lăng hơi hơi có thể tu luyện đến loại nào trình độ, vậy muốn xem nàng chính mình tạo hóa. Lý đào mang theo vài tên thủ hạ, đi vào A Cường xảy ra chuyện địa phương, chỉ thấy nơi này đã bị cảnh giới tuyến ngăn cản lên. Hai chiếc xe cảnh sát cùng một chiếc xe cứu thương chính ngừng ở cách đó không xa, A Cường mấy người lúc này đang nằm ở cáng thượng bị hộ sĩ nâng lên xe cứu thương. Nhìn đến mấy người bọn họ thê thảm bộ dáng, Lý Đào nhịn không được đảo chịu một ngụm khí lạnh. Bọn họ thương so với hắn dự đoán còn muốn nghiêm trọng một ít, lang hơi hơi khi nào trở nên lợi hại như vậy. Lý Thiếu. Một người thân xuyên cảnh phục trung niên nam tử đi vào Lý Đào trước mặt, cười cùng hắn chào hỏi nói. Ở Giang Thành rất ít có người không quen biết Lý Đào. Không chỉ có bởi vì Lý Đào ra thế, còn bởi vì Lý Đào hoa danh. Hắn đổi nữ nhân tốc độ, quả thực so với hắn thay quần áo tốc độ còn nhanh. Lại còn có thường thường cùng một ít nữ minh tinh chuyển ra thai tiếng, là một cái tiêu chuẩn ăn chơi chắc táng. Nguyên lai like là Lưu đội trưởng A, đã lâu không thấy. Lý Đào cười cùng Lưu Kỳ Phong nắm tay. Hắn trong tay có rất nhiều sản nghiệp, trong đó quán bar, hội sở nhiều nhất, cho nên rất nhiều địa phương, đều yêu cầu cùng Lưu Kỳ Phong loại người này giao tiếp. Lưu Kỳ Phong nhìn thoáng qua đã bị ngâng lên xe cứu thương mấy người, lắc lắc đầu, này phụ cận vừa lúc là theo dõi manh khu, Lý Thiếu có biết thủ hạ của người cùng người nào kết thủ. Bởi vì mấy người thương thế tương đối trọng, cho nên hắn còn không có cho bọn hắn ghi lời khai. Lý Đào lấy ra một gói thuốc lá, cười đưa cho Lưu Kỳ Phong một cây, chuyện này là một cái tiểu hiệu lầm, ta sẽ tự mình xử lý. Nếu là yêu cầu Lưu đội trưởng hỗ trợ địa phương, ta nhất định sẽ cho Lưu đội trưởng gọi điện thoại. Thành! Lưu Kỳ Phong vừa nghe liền minh bạch Lý Đào ý tứ, đối với thủ hạ vung tay lên, thu đội. Nếu Lý Đào không nghĩ làm cho bọn họ quản chuyện này, bọn họ cũng mừng rỡ nhẹ nhàng. Chờ đến Lưu Kỳ Phong đoàn người rời đi sau, Lý Đào phái hai gã thủ hạ đi theo bệnh viện. A Cường là hắn trợ thủ đắc lực, hắn tự nhiên sẽ không mệt hắn. An bài hảo này đó sau, Lý Đào mang theo dư lại vài tên thủ hạ, lái xe đi trước lăng hơi hơi trung cư. Hắn đảo muốn nhìn, lăng hơi hơi rốt cuộc có cái gì năng lực như thế tiêu ngạo? Huyền ca chính luyện chế đan dược, cảm giác được chính mình bố trí ở lăng hơi hơi trùng cư ngoại trận pháp cấm chế bị người xúc động, thần thức quét đi ra ngoài. Phần 145 Nhìn đến là Lý Đào dẫn người lại đây, bên môi dơ lên một mặt trào phúng ý cười, dơ tay búng tay một cái. Tuy rằng nàng tính toán làm lăng hơi hơi tự mình xử lý Lý Đào, bất quả nếu đối phương đưa lên môn, giao hấn một chút bọn họ cũng không tồi. Lý Đào đang chuẩn bị gõ cửa, đột nhiên một trận gió quát lại đây. Kỳ quái! Nơi này như thế nào sẽ có lớn như vậy Phong? Một người thủ hạ khắp nơi nhìn nhìn, cũng không có nhìn thấy chung quanh có cửa sổ, không cấm có chút kinh ngạc. Đang ở mọi người kinh ngạc gian, trong đó một người thủ hạ đột nhiên kêu to chỉ hướng về phía phía trên, đó là cái gì? Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, tức khác toàn thân lông tơ đều dựng lên, chỉ thấy ở bọn họ trên đỉnh đầu, phập phên một đám màu trắng hư ảnh. Còn không có từ kinh hách chung lấy lại tinh thần, những cái đó màu trắng hư ảnh liền hướng về bọn họ tụ lại lại đây ở bọn họ quanh thân không ngừng mà phập phèn, quỷ, quỷ a, mau, chạy mau a, mụ mụ nha, ta phải về nhà lý đào đoàn người dọa mặt không còn chút máu, toàn thân run rẩy, vừa lăn vừa bỏ hướng về thang máy chạy tới. nhưng mà, nhìn như rất gần thang máy, bọn họ lại như thế nào cũng đến không được. nhìn đến những cái đó màu trắng hư ảnh lại hướng về bọn họ xuống lại lại đây, lý đào dưới thân nóng lên, trực tiếp hai mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh. huyền ca câu môi cười, giơ tay vung lên. Lý đào đoàn người tức khắc biến mất không thấy. Bóng đêm tối tăm, yên lặng trên đường phố, một đôi tình nữ chính lôi kéo tay chậm gì gì tán bước. Tiểu y phía trước có cái công viên, chúng ta đi nơi đó ngồi trong chốc lát đi. Lưu Thiên Quân chỉ vào phía trước rừng cây nhỏ nói. Trương tiểu y kìa lấy ra di động nhìn một chút thời gian, lắc lắc đầu, thời gian đã không còn sớm, chúng ta vẫn là trở về đi. Tuy rằng hai người là tình nữ, nhưng là hiện tại thời gian đã đã khuya, nếu là lại không quay về. Nàng cha mẹ liền phải lo lắng. Lưu Thiên Quân rỗi tay đem Tiểu Y kéo vào chính mình trong lòng ngực, túi đầu vẻ mặt khẩn cầu nhìn nàng, chúng ta ngồi một lát liền trở về, được không? Trương Tiểu Y do dự một lát, gật gật đầu, vậy được rồi, bất quá nhiều nhất chỉ có thể đãi nửa giờ. Lưu Thiên Quân trên mặt lập tức lộ ra vui vẻ tươi cười, sảng khoái nói, không thành vấn đề, chúng ta đây đi thôi. Hai người tay nắm tay, cười nói hướng về rừng cây nhỏ đi đến. Một chiếc ngừng ở ven đường xe thể thao dẫn trụ nổi lên hai người ánh mắt. kia chiếc xe thể thao thật không sai, nếu là ta cũng có thể có một chiếc thì tốt rồi. Lưu Thiên Quân vẻ mặt hâm mộ nói. Chỉ cần là nam nhân, không có không thích xe. Hương xe bảo mã, mỹ nhân trong ngực, đó là vô số nam nhân tha thiết ước mơ. kia chiếc xe thể thao là cái gì thẻ bài A? Ta như thế nào chưa từng có gặp qua. Trương Tiểu Y chỉ vào xe thể thao mặt sau thẻ bài hỏi. Đối với ô tô nàng nghiên cứu không nhiều lắm. Bất quá này chiếc xe thể thao bộ dáng đích sát phi thường xinh đẹp, ngay cả nàng cái này không thích ô tô người đều có chút tâm động. Mạ giờ dạ tì, này chiếc xe nhưng không tiện nghi đâu, chúng ta đến gần điểm xem đi. Lưu Thiên Quân lôi kéo Trương Tiểu Y hướng về kia chiếc mạ giờ dạ tỷ đi đến. Xe như thế nào vẫn luôn ở động A. Bên trong sẽ không có người đi. Nếu không chúng ta vẫn là không cần qua đi nhìn. Nhìn đến ô tô đang ở không ngừng đong đưa, Trương Tiểu Y đi trong đầu tự động ná bổ. Chẳng lẽ là có người ở trong xe xe chấn? Lưu Thiên Quân tự nhiên cũng phát hiện xe khác thường, bất quá xe chấn loại sự tình này, hắn thật đúng là không có kiến thức quá. Tiểu y ngươi người ở chỗ này chờ ta, ta qua đi nhìn xem, lập tức liền trở về. Tốt như vậy cơ hội hắn tự nhiên không nghĩ bỏ lỡ. Này không tốt lắm đâu. Vẫn là đường đi nữa đi. trương Tiểu y đỏ mặt, giữ chặt Lưu Thiên Quân tay. Nếu như bị người trong xe phát hiện có người dình coi vậy không hảo, có thể khai đến khởi loại này xe người khẳng định phi phú tức quý bọn họ này đó người thường nhưng không thể chơi vào ta xem một cái liền trở về lưu thiên quân nói xong đã bung ra trương tiểu y lìa tay bước nhanh đi hướng mạ giờ dạ tỵ đi vào xa tiền lưu thiên quân phát hiện ô tô cửa sổ xe cũng không có quan thật cẩn thận về phía trong xe nhìn thoáng qua tức khắc không thể tưởng tượng mở to đôi mắt lấy lại tinh thần vội vàng lấy ra di động nhanh trong chụp mấy tấm ảnh chụp sau đó bước nhanh chạy về tới rồi trương tiểu y ở bên cạnh Lôi kéo tay nàng liền trở về chạy. Ngươi nhìn đến cái gì? Trương Tiểu Y kinh ngạc nhìn chính lôi kéo chính mình chạy Lưu Thiên Quân. Chờ một chút lại cùng ngươi nói. Lưu Thiên Quân hiện tại trong lòng là đã khẩn trương, lại hưng phấn. Người trong xe hắn liếc mắt một cái liền nhận ra tới, trong đó một cái chính là Giang Thành lừng lẫy nổi danh Lý Đảo. Hắn hiện tại trong tay có Lý đào ảnh trụ, về sau muốn tử Lý Đảo nơi đó được đến một ít chỗ tốt, hẳn là không khó. Chờ tới rồi người tới xe hướng đại đường cái thượng Lưu Thiên Quân đem chính mình di động cờ lật mở, đưa cho Trương Tiểu Y lý kỳ thật hắn trong lòng là không nghĩ đem này đó ảnh trụ cấp Trương Tiểu Y lìa xem. Rốt cuộc nàng là chính mình bạn gái, làm nàng xem nam nhân khác ảnh trụ, hắn trong lòng luôn là không thoải mái. Trương Tiểu Y tiếp nhận di động, nhìn đến Lưu Thiên Quân di động chung ảnh trụ, mặt đằng mà một chút trở nên đỏ bừng, vội vàng đưa điện thoại di động ném hồi cấp Lưu Thiên Quân, cái kia ly đảo cũng quá sẽ chơi đi. Một đôi bốn, còn đều là nam. Lưu Thiên Quân thấy Trương Tiểu Yiya đưa điện thoại di động ném cho chính mình, vội vàng luống cuống tay chân tiếp được, còn hảo không quăng ngã hư. Di động quăng ngã không quan hệ, mẫu chốt là bên trong ảnh chụp. Này rất có khả năng quan hệ đến hắn tương lai tiền đồ. "Ngươi mau đem những cái đó ảnh chụp xóa, thật sự quá ghê tởm." Nhìn thoáng qua Lưu Thiên Quân trong tay di động, Trương Tiểu Yiya đỏ mặt nói: "Nếu sớm biết rằng là cái loại này ảnh chụp, nàng vừa mới liền không nhìn." Khó mà làm được, này đó ảnh chụp đối ta nhưng sử dụng đâu? Lưu Thiên Quân như đạt được trí bảo đưa điện thoại di động thu vào túi. Này đó ảnh chụp chính là cùng hắn về sau tiền đồ cùng một nhịp thở, hắn nhất định phải hảo hảo bảo tồn mới được. Trương Tiểu Y hề vô nữ trừng mắt nhìn Lưu Thiên Quân liếc mắt một cái, chúng ta đây trở về đi. Thấy được loại chuyện này, nàng tự nhiên cũng đã không có tiếp tục tản bộ hứng thú. Trong xe, ái bội hơi thở, cùng với từng tiếng thô xuyên cùng hưởng thụ gầm nhẹ. Tuy rằng này trên đường phố người không nhiều lắm, nhưng là cũng không đại biểu không có. Thực mau liền có những người khác phát hiện lý đào bọn họ, hơn nữa báo cảnh. Lưu Kỳ Phong vừa mới trở lại cục cảnh sát không bao lâu, liền nhận được cử báo điện thoại, nói ở Hoa Nam phố vùng, có người đang ở trong xe tiến hành không chính đáng hành vi. Chờ đến Lưu Kỳ Phong dẫn người đổi tới hiện trường thời điểm, chỉ thấy trên đường đã tụ tập rất nhiều vây xem đám người. Vây xem đám người nhìn đến Lưu Kỳ Phong đoàn người, vội vàng nhường ra một cái thông đạo. Lưu Kỳ Phong nhìn đến cách đó không xa mạ giờ dạ tì, hơi hơi sửng sốt kia không phải lý thiếu xe sao. Vội vàng bước nhanh tiến lên, nhìn đến trong xe tình huống cũng là khiếp sợ đôi mắt đều thiếu chút nữa rất ra tới, trước mặt tình cảnh thật sự là quá mức cay đôi mắt. Này ly đảo cũng quá sẽ chơi đi. Ho nhẹ một tiếng, thấy người trong xe vẫn như cũ làm theo ý mình, lưu kỳ phong chỉ có thể mở miệng nói, lý thiếu, ngươi như vậy ảnh hưởng không tốt. Trong xe 5 người đột nhiên thân thể run lên, dừng lại động tác, mở mịt trong mắt căn bản không biết đã xảy ra tình huống như thế nào. Lý Đào phát hiện thân thể của mình giống như bị xe nghiền quá giống nhau lại đau lại toan, phản ứng lại đây là tình huống như thế nào sau, nhục nhã cùng phẫn nộ ở hắn trong lòng cuộn cuộn, còn không cho ta chết xuống dưới. Hắn vừa mới rõ ràng đang ở mỹ nhân trên người dục tiên dục tử, như thế nào sẽ là loại tình huống này? Bốn gã thủ hạ tức khắc sắc mặt trắng bệnh, vội vàng luống cuống tay chân muốn đứng dậy, chỉ là bên trong xe không gian quá mức nhỏ hẹp, mấy người căn bản là không thể động đậy. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thằng đến Lưu Kỳ Phong mở cửa xe, Mấy người mới hoảng loạn ra xe, luôn cuống tay chân mặc quần áo vào. Lý Thiếu! Ta thật sự không biết đã xảy ra tình huống như thế nào. Ta không phải cố ý. Lý Thiếu ngài tha ta lần này đi. Nhất định là quỷ bằng không bọn họ 5 người sao có thể chen vào một chiếc xe. Lại còn có làm cái loại này ghê tầm sự. Lý Đào hiện tại hận không thể trực tiếp lấy một khẩu súng, đem sở hữu biết chuyện này người cấp tế. Chính là hắn cũng biết này cũng không hiện thực. Trong đầu hiện lên phía trước ở lăng hơi hơi ra môn ngoại phát sinh một màn, thân thể nhịn không được run rẩy lên. Chẳng lẽ trên đời này thật sự có quỷ không thành? Nếu là không có, phía trước cùng tình huống hiện tại lại như thế nào giải thích? Lý Thiếu, ngươi đến cùng chúng ta hồi cục cảnh sát một chuyến. Lưu Kỳ Phong mở miệng nói. Tuy rằng hắn cũng cực không nghĩ đem Lý Đào mang về cục cảnh sát, nhưng là làm cho nhiều người như vậy mặt, nên đi trình tự vẫn là phải đi. Lý Đào lấy lại tinh thần, nhìn đến một đạo xương trắng từ trước mắt hắn thổi qua. Hai mắt tức khắc sợ hãi trợ to, la lên một tiếng thân thể run rẩy vài cái, lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Lưu Kỳ Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lại lần nữa gọi tới một chiếc xe, đem Lý đào đoàn người mang theo trở về. Đồng thời cảnh cáo ở đây mọi người, làm cho bọn họ không chuẩn đem chuyện này tản đi ra ngoài, để tránh tạo thành không tốt xã hội ảnh hưởng. Chỉ là ở đường kim xã hội này, như vậy sự sao có thể tăng được. Không cần thiết 15 phút, trên mạng liền che kín các loại về chuyện này video, ảnh chụp cùng bình luận. Lý ra được đến tin tức sau, trước tiên liền phái người phong tỏa tin tức. Chính là chuyện này sớm đã nháo đến mọi người đều biết, liền tính phong tỏa tin tức, Lý ra cùng Lý Đào ở kế tiếp rất dài một đoạn thời gian, vẫn như cũ thoát khỏi không được bị người đương chê cười kết cục. Lý Đào cũng bởi vậy bị trục xuất gia tộc, đương nhiên đây là lời phía sau. Đối với này đó huyền ca cũng không biết, cũng không có hứng thú biết. Bởi vì chuyện này, nàng là giao cho đã biến thành hình người ngọc rất hắc mãng đi làm, hắn trở về chỉ nói sẽ có trò hay nhưng xem. Đến nỗi là cái gì cho hay, nàng nhưng không có hứng thú biết. Thẳng đến ngày hôm sau Lưu Tuyết oánh lại đây, Huyền ca mới biết được sự tỉnh từ đầu đến cuối. Không khỏi vì Ngọc Giác hắc mãng cách làm điểm tán, cứ như vậy, Lý Đào khẳng định sẽ ngừng nghỉ một đoạn thời gian. Về sau trở lăng hơi hơi tu vi lên rồi, lại chậm dãi đối phó Lý Đào không muộn. Huyền ca, ta nơi này có ngày hôm qua ảnh chụp người muốn hay không xem. Lưu Tuyết oánh lấy ra di động, cơ lắc mở sau đưa tới Huyền ca trước mặt. Nghe thấy cái này tin tức sau. Nàng vui vẻ một đêm đều không có ngủ, hơn nữa cảm giác chính mình bệnh đều hảo một nửa. Lý đào cái kia cha nam thật là đủ hạ lưu, thế nhưng ở đường cái thượng chơi xe chấn. Bất quá lần này, hắn mặt cũng vứt đủ đại. Huyền ca cười lắc lắc đầu, nàng tự nhiên sẽ không đi xem lý đào ảnh chụp. Nàng mới không nghĩ cay đến hai mắt của mình. Quyển sách từ tiêu tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 161, kiểm tra kết quả. Thấy huyền ca không có muốn xem ảnh chụp ý tứ, lưu tuyết cười thu hồi di động, quay đầu khắp nơi nhìn nhìn, hơi hơi đi làm sao? Ân. Huyền ca gật gật đầu. Nàng tự nhiên sẽ không đem lăng hơi hơi tu luyện sự nói cho Lưu Tuyết Oánh. Hảo đáng tiếc Nga. Ta còn tính toán đem chuyện này nói cho hơi hơi đâu, nàng nếu là đã biết, khẳng định sẽ cảm thấy thực hả giận. Lưu Tuyết Oánh vẻ mặt đáng tiếc nói. Trước kia nàng cùng hơi hơi, còn có Dương Hiểu Vân ở trường học khi quan hệ liền rất hảo. Chỉ là sau lại đã xảy ra rất nhiều sự, hơn nữa thân thể của nàng vẫn luôn đều không tốt cho nên cùng hơi hơi các nàng quan hệ liền chậm rãi xa cách. Thẳng đến có một lần nàng đi thương trường mua quần áo, gặp được hơi hơi mới biết được, nàng cùng Lý Đảo còn có Dương Hiểu Vân Chi gian sự. Chỉ là nàng trừ bỏ an ủi hơi hơi ngoại, căn bản là không giúp được hơi hơi cái gì. Huyền Ca nhợt nhạt cười, lấy ra một viên đan dược, đưa tới Lưu Tuyết Oánh trước mặt, này viên dược cho ngươi. Nàng đối Lưu Tuyết Oánh ấn tượng thực không tồi, Lưu Tuyết Oánh rõ ràng biết chính mình bệnh đã tới rồi phi thường nghiêm trọng nông nỗi, nhưng là từ vào cửa đến bây giờ. Nàng lại liền một câu có quan hệ với dược vấn đề đều không có hỏi. Có lẽ là bởi vì nàng đối chính mình bệnh đã không ôm hy vọng, nhưng là nếu nàng không phải một cái lòng dạ rộng rãi, rộng rãi người, tới rồi loại này thời khắc, nàng căn bản là sẽ không có dư thừa tinh lực đi quan tâm người khác. Cảm ơn. Lưu Tuyết Oánh tiếp nhận huyền ca truyền đạt dược, không hỏi một tiếng, liền để vào trong miệng. Mấy năm nay nàng ăn rất nhiều dược, cũng làm qua rất nhiều lần trị bệnh bằng hóa chất, ngay cả nàng tóc cũng đều là giả. Đối với chính mình bệnh Nàng đã sớm không ôm cái gì hy vọng. Hiện tại nàng chỉ hy vọng chính mình có thể ở còn thừa thời gian chung, vui vui vẻ vẻ quá xong mỗi một ngày. Phần 146. Đan dược nhập khẩu, một cổ thanh hương hương vị ở lưu tuyết oánh trong miệng hóa khai, một tia mang theo mát lạnh chất lỏng theo nàng nghiến hầu chảy vào. Thức mau, lưu tuyết oánh liền cảm giác được chính mình trong thân thể đau đớn đang ở chậm rãi giảm bớt. Một loại đã lâu nhẹ nhàng cảm, làm nàng hô hấp cũng trở nên thông thuận lên. Huyền ca, ta hiện tại cảm giác thoải mái nhiều. Cảm ơn ngươi dược. Lưu tuyết oánh vui vẻ mà nhìn Huyền ca, trong mắt tràn ngập cảm kích. Mặc kệ Huyền ca cho nàng dược có phải hay không thật sự hữu dụng, có thể làm nàng có loại này nhẹ nhàng cảm giác, nàng đã thực thỏa mãn. Chẳng sợ chỉ là tạm thời, nàng cũng phi thường vui vẻ. Huyền ca cười lắc đầu. Nàng giúp Lưu tuyết oánh chỉ là bởi vì xem nàng thuận mắt. Ta ngày hôm qua nghe hơi hơi nói, ngươi đang ở tìm một cái kêu bạch lưu cốc địa phương. Ta ba hắn vừa lúc là địa lý lao sư Cho nên ta trở về hỏi hắn một chút, hắn giúp ta trên bản đồ thượng, đem hắn biết đến sở hữu tiêu bạch du cốc địa phương đều tiêu ra tới, ngươi xem một chút. Lưu tuyết oánh cớ lật mở di động thượng bản đồ, đưa tới huyền ca trước mặt. Huyền ca tiếp nhận di động, nhìn đến mặt trên trên bản đồ, quả nhiên dùng màu đỏ vòng ra mấy cái địa phương. Bất quá này đó địa phương cùng ngày hôm qua lăng hơi hơi ở trên di động được đến đáp án không sai biệt lắm. Cảm ơn. Huyền ca đưa điện thoại di động còn cấp lưu tuyết oánh. Trong lòng đối với Lưu Tuyết Oánh hảo cảm lại gia tăng rồi một phần. Lưu Tuyết Oánh cười tiếp nhận di động. Huyền ca, ta đem bản đồ chia ngươi đi, ngươi số di động là nhiều ít. Đem bản đồ chia Huyền ca, Huyền ca liền sẽ không quên. Ta không có di động. Huyền ca mỉm cười nói. Nàng ở cái này giới diện cũng không sẽ ở lại bao lâu, cho nên muốn di động cũng không có gì dùng. A Lưu Tuyết Oánh kinh ngạc há to miệng, không thể tin được nhìn Huyền ca. Hiện tại trên thế giới này, thế nhưng còn có người không có di động đang muốn dò hỏi nguyên nhân, Lưu Tuyết Oánh di động vào lúc này vang lên. Ta tiếp cái điện thoại. Đối với Huyền Ca cười cười, Lưu Tuyết Oánh nhấn xuống phím trò chuyện, "Mẹ, có việc sao?" "Tuyết Oánh, ngươi hiện tại ở đâu? Đừng quên hôm nay 10 điểm muốn đi bệnh viện kiểm tra." Lưu Tuyết Oánh ngượng ngùng thề lưỡi, "Ta thật đúng là đã quên, ta hiện tại liền đi bệnh viện, ngươi ở bệnh viện cửa chờ ta liền hảo." "Hôm nay là nàng kiểm tra nhợ tử, tuy rằng kiểm tra đối nàng cũng không có cái gì tác dụng, nhưng là cha mẹ kiên trì." Nàng cũng chỉ có thể theo bọn họ tâm ý. Người nhà đầu này thật đúng là tâm đại, hào cứ như vậy. Ân. Lưu tuyết ánh trong mắt hiện lên một tia đau lòng, khẽ thở dài một hơi, vung xuống di động. Mấy năm nay cha mẹ vì bệnh của nàng, trả giá rất nhiều. Nàng là không sợ chết, chính là nàng lo lắng cho mình một khi đi, cha mẹ nàng sẽ không chịu nổi. Cho nên nàng cho dù lại đau, cũng sẽ không ở cha mẹ trước mặt biểu hiện ra ngoài. Mỗi ngày nàng đều sẽ cười đối mặt bọn họ. Đem chính mình tốt nhất một mặt để lại cho bọn họ. Hy vọng về sau ở bọn họ trong hồi ức, Lưu lại vĩnh viễn đều là nàng vui vẻ một mặt. Huyền ca, ta đi trước, chờ có rảnh ta lại đến tìm các ngươi. Lưu Tuyết Oánh đứng lên cáo từ nói. Có lẽ về sau không còn có gặp mặt cơ hội, gần nhất nàng cảm giác thân thể của mình càng ngày càng kém. Lưu Tuyết Oánh ngồi xe đi vào bệnh viện khi, Lưu Mâu đã ở bệnh viện cửa chờ nàng. Nhìn đến nàng xuống xe, Lưu Mâu đã đi tới, vãn trụ tay nàng, chúng ta mau vào đi thôi. Từ bác sĩ đã đang đợi chúng ta. Tuy rằng tuyết oánh vẫn luôn đều biểu hiện thực kiên cường, nhưng là thân thể của nàng, nàng cái này đương mẫu thân lại như thế nào sẽ không biết. Nghĩ đến nữ nhi còn dư lại không nhiều lắm nhật tử, nàng tâm tựa như bị đào cắt giống nhau. Nếu có thể, nàng thật sự rất tưởng thay thế tuyết oánh đi chịu này phân tội. Hảo! Lưu tuyết oánh cười gật gật đầu, cùng Lưu mẫu hướng về phòng khám bệnh đại lâu đi đến. Mới vừa đi vào cửa khám đại lâu, liền nghe được phía sau chuyển đến một đạo ô tô khẩn cấp tiếng thắng xe Dừng lại bước chân, tò mò quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc chạy băng băng ngừng ở phòng khám bệnh đại lâu cửa. Cửa xe đẩy ra, một người đầy người quý khí phụ nữ trung niên, vẻ mặt nôn nóng từ ghế sau đi xuống tới, mau, mau đem thiếu ra đỡ xuống xe. Hai gã mới vừa xuống xe bảo tiêu vội vàng đi đến ghế sau, từ trong xe đem một người tuổi trẻ nam tử nâng ra tới. Thấy rõ ràng tuổi trẻ nam tử dung mạo, lưu tuyết oánh nhịn không được nở nụ cười. Kia không phải lý đào sao. Như thế nào cả đêm không thấy liền thành loại này bộ ráng? Quỷ! Quỷ! Có quỷ A Lý Đào trong miệng không ngừng mà nỉ non, trên mặt mang theo kinh sợ cùng điên cuồng, lúc này hắn cực kỳ giống một cái bệnh nhân tâm thần. Gì! Người nọ không phải Lý Đào sao? Như thế nào thành loại này bộ ráng? Lấy Lý Đào ở Giang thành địa vị, lập tức có người nhận ra hắn. Ta ngày hôm qua nhìn đến trên mạng tuân ra hắn cùng bốn gã nam tử ở trên phố xe chấn ảnh chụp, nên không phải là kích thích quá độ đi. Còn có loại sự tình này a Ta như thế nào cũng chưa nghe nói nha. Ta nơi này còn có ảnh chụp muốn hay không xem? Lưu tuyết oánh cười thu hồi tầm mắt, mẹ, chúng ta vào đi thôi. Lý đào thật là xứng đáng, chỉ tiếc hơi hơi không có thể nhìn đến hắn hiện tại bộ dáng. Hảo! Lưu mẫu gật gật đầu. So với xem náo nhiệt, nữ nhi thân thể mới là càng quan trọng. Hai người đi vào từ bác sĩ văn phòng, từ bác sĩ đã đang chờ hai người. Chờ đến Lưu tuyết oánh ngồi xuống. Từ bác sĩ hỏi một ít Lưu Tuyết Oánh tình huống thân thể sau, đem kế tiếp phải làm kiểm tra hạng mục đơn tử khai cho Lưu Tuyết Oánh. Này mặt trên là người phải làm kiểm tra hạng mục, chờ ra báo cáo lấy lại đây cho ta xem một chút. Tốt, cảm ơn từ bác sĩ. Lưu Tuyết Oánh tiếp nhận đơn tử, cùng Lưu Mẫu đi ra phòng mạch. Đối với chính mình phải làm kiểm tra hạng mục nàng rất rõ ràng, liền tính không làm, kết quả nàng cũng biết. Dựa theo đơn tử thượng kiểm tra hạng mục làm một lần. Làm xong sở hữu hạng mục đã là giữa chưa bác sĩ ăn cơm nghỉ ngơi lúc. Lưu Tuyết Oánh cùng Lưu Mẫu chỉ có thể trước rời đi bệnh viện, ở bệnh viện phụ cận tìm một nhà tiệm cơm tùy tiện ăn một ít. Buổi chiều trở lại bệnh viện, Lưu Tuyết Oánh ở máy móc thượng tướng kiểm tra báo cáo lấy ra tới. Bất quá đối với báo cáo thượng kiểm tra kết quả, nàng lại liền xem ý tứ đều không có, dù sao xem không xem kết quả đều là giống nhau. Nếu không dựa vào mẹ trên người nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Lưu Mẫu lo lắng nhìn Lưu Tuyết Thoánh. Hiện tại ly bác sĩ đi làm còn có hơn nửa giờ, nàng sợ tuyết oánh sẽ chịu đựng không nổi. Mẹ, ta không có việc gì. Lưu tuyết oánh cười lắc lắc đầu. Nàng cảm thấy hôm nay tinh thần phá lệ hảo, một chút mỏi mệt cảm giác đều không có. Vậy được rồi, ngươi nếu là chịu đựng không nổi liền cùng mẹ nói một tiếng. Lưu mẫu biết chính mình nữ nhi tính tình, cho nên cũng không miễn cưỡng. Lưu tuyết oánh cười gật gật đầu. Mẹ, nếu không ngươi cùng ta giảng một chút ngươi cùng ba trước kia sự đi, ta hảo muốn nghe nga. Thật sự muốn nghe a?" Lưu Mẫu cười hỏi, thấy Lưu Tuyết Oánh gật đầu, trầm ngâm trong chốc lát, liền bắt đầu nói về nàng cái kia thời đại chuyện xưa. Một cái nghiêm túc giảng, một cái khác nghiêm túc nghe, trong bất chi bất giác, liền đến bác sĩ đi làm thời gian. "Hảo, chúng ta vào đi thôi." Lưu Mẫu dừng lại đang ở nói chuyện cũ, nâng Lưu Tuyết Oánh hướng về phòng mạch đi đến. Lưu Tuyết Oánh bốn định nói không có việc gì, nghĩ nghĩ vẫn là không có mở miệng. Từ bác sĩ tiếp nhận kiểm tra báo cáo, cẩn thận nhìn lên, Càng xem trên mặt hắn biểu tình liền càng là khiếp sợ, sao có thể? Không phải là nghĩ sai rồi đi. Cầm lấy một bên điện thoại, đánh đi kiểm tra thất luôn mãi xác định sau, từ bác sĩ buông điện thoại, nhìn về phía một bên sớm đã nôn nóng không thôi Lưu Tuyết đánh mẹ con, Lưu Tuyết đánh lần này kiểm tra hoàn toàn không có bất luận vấn đề gì, ung thư tế bào chỉ số đã khôi phục tới rồi người bình thường tiêu chuẩn. Lưu mẫu vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn từ bác sĩ, kích động hỏi, "Bác sĩ, ý của ngươi là Tuyết bệnh của nàng hảo?" "Đúng vậy." Đây là kiểm tra báo cáo thượng kết quả. Bất quá ta hy vọng Lưu Tuyết Anh có thể lại lần nữa kiểm tra một lần, xác định một chút kết quả. Từ bác sĩ nói, tuy rằng hắn đã cùng kiểm tra thất luôn mãi xác định qua, nhưng là bệnh viện cũng không phải trăm phần trăm liền không có tính sai quá người bệnh kiểm tra báo cáo, cho nên hắn quyết định lại làm Lưu Tuyết Anh tiến hành một lần kiểm tra. Lần này hắn sẽ tự mình bồi ở một bên giám sát kiểm tra kết quả. Lưu Tuyết Anh cầm lấy trên bàn kiểm tra báo cáo, nhìn một lần sau, ngốc nốc đứng ở một bên. Chẳng lẽ là bởi vì Huyền Ca kia viên đan dược? Chắc không được nàng cảm thấy hôm nay tinh thần đặc biệt hảo, một chút mỏi mệt cảm giác đều không có. Tuyết Thoánh, chúng ta lại đi kiểm tra một lần, ngươi chịu nổi sao? Lưu Mẫu nhìn về phía Lưu Tuyết Thoánh hỏi. Nàng đương nhiên hy vọng lần này kiểm tra kết quả là thật sự, chính là nàng càng sợ bệnh viện tính sai, cho các nàng hy vọng lại làm các nàng tuyệt vọng. Lưu Tuyết Thoánh lấy lại tinh thần, gật gật đầu, "Mẹ, ngươi không cần lo lắng, ta hiện tại tinh thần thực hảo." Nàng cũng muốn biết, thân thể của mình rốt cuộc có phải hay không thật sự khôi phục. Từ bác sĩ, chúng ta hiện tại liền đi kiểm tra sau. Lưu Mẫu nghe được Lưu Tuyết Oánh nói, nhìn về phía từ bác sĩ vội vàng hỏi nói. Đúng vậy, các người đi theo ta. Từ bác sĩ gật đầu, mang theo Lưu Tuyết Oánh mẹ con hướng về kiểm tra thất đi đến. Hắn cũng rất tưởng biết Lưu Tuyết Oánh tình huống thân thể. Nếu Lưu Tuyết Oánh thân thể thật sự như báo cáo thượng theo như lời, đó chính là y đi học giới kỳ tích. Ở một phen kiểm tra sau khi kết thúc. Từ bác sĩ vội vàng ở trên máy tính điều tra kiểm tra kết quả. Lưu Tuyết Oánh cùng Lưu Mâu ở một bên khăn trương, nôn nóng chờ đợi. Hồi lâu, từ bác sĩ ngẩng đầu, kiểm tra kết quả cùng phía trước giống nhau, chúc mừng. Lưu Tuyết Oánh bệnh đã bình phục. Chơi ạ! Thật tốt quá! Ta Tuyết Oánh không có việc gì, ô ô ô Lưu Mâu rốt cuộc khống chế không được chính mình cảm xúc, vui vẻ mà khóc lên. Lưu Tuyết Oánh trong lòng cũng là ước chế không được mừng như điên. Nàng có thể không cần đã chết, thật sự là quá tốt. Tuy rằng nàng không sợ chết, nhưng là có thể tồn tại, nàng lại như thế nào sẽ muốn chết đâu. Huyền ca, nhất định là huyền ca cho nàng kia viên đan dược. Huyền ca đem một quả trang có tu luyện tài liệu nhẫn, đặt ở lăng hơi hơi phòng trên bàn, đồng thời để lại một trường tờ giấy để ở nhận phía dưới. Làm xong này hết thảy, huyền ca gọi ra kim linh ngốc thiếu vương bay ra lăng hơi hơi trung cư. Nàng tính toán đi trước thần nông giá cái kia bạch ru cốc nhìn xem. Lấy kim linh ngốc thiếu vương hiện tại tốc độ, cho dù có người nhìn đến cũng chỉ là một đạo trợn lóe mà qua kim sắc quang mang mà thôi, cho nên Huyền Ca căn bản là không cần lo lắng sẽ bị người phát hiện. Chỉ là dùng nửa ngày không đến thời gian, Huyền Ca cũng đã đi tới Thần Nông Giá. Phóng xuất ra thần thức, Huyền Ca cẩn thận ở chung quanh quét lên. Trải qua hai ngày này thích ứng, nàng thần thức đã hoàn toàn khôi phục. Hiện tại đừng nói Thần Nông Giá, chính là toàn bộ địa cầu, nàng cũng có thể dùng thần thức hoàn toàn bao trùm. Thức mau, Huyền Ca liền phát hiện một kia khác thường, khỏe miệng giơ lên một màn kinh hỉ ý cười. Nơi này thế nhưng có một cái thiên nhiên ẩn nấp trận. Xem ra chính mình không có tìm lầm. Thân hình trận lóe, Huyền ca nhanh chóng hướng về ẩn nấp trận mà đi. Lăng hơi hơi mở to mắt, nàng phát hiện chính mình hiện tại như là tiêm máu gà giống nhau, có dùng không song sức lực. Liên tính đi ra ngoài chạy cái mấy km, cũng hoàn toàn không có vấn đề. Vui vẻ mà đứng lên, đang muốn đi ra ngoài tìm Huyền ca, nhìn đến cách đó không xa trên bàn có một quả nhẫn cùng một trương tờ giấy. Đi lên trước, đem nhẫn đặt ở một bên. Lăng hơi hơi cầm lấy tờ giấy nhìn lên, nhẫn chung có tu luyện tài nguyên, chờ ngươi chúc cơ sau có thần thức liền có thể mở ra. Ta đi rồi, không cần tìm ta. Huyền ca, ngươi chẳng lẽ là bầu trời thần tiên sao? Lăng hơi hơi khẽ thở dài một hơi, đem nhẫn mang ở chính mình trên tay. Cả đời này nàng may mắn nhất sự, hẳn là chính là gặp Huyền ca. Cảm giác được bụng có chút đói, lăng hơi hơi thu hồi có chút phiền muộn tâm tình, đi ra phòng. Phanh phanh phanh, vừa mới ra khỏi phòng. Lăng hơi hơi liền nghe được có người đang ở gõ chính mình ra môn. Phần 147 Đi lên trước, mở cửa, chỉ thấy Lưu Tuyết Oánh đang đứng ở cửa. Tuyết Oánh, sao ngươi lại tới đây? Nhìn đến lăng hơi hơi, Lưu Tuyết Oánh tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hơi hơi, huyền ca nàng ở sao? Mấy ngày nay nàng mỗi ngày đều sẽ tới nơi này, muốn tìm huyền ca hỏi rõ ràng, có phải hay không bởi vì kia viên đang dược bệnh của nàng mới có thể hảo. Chính là vẫn luôn đều không có người mở cửa. Đánh hơi hơi điện thoại cũng không có người tiếp. Đang nghĩ ngợi tới hôm nay nếu là không còn có người mở cửa, nàng liền báo nguy, làm cảnh sát tướng môn chạy ra, nhìn xem bên trong có phải hay không ra chuyện gì. Lăng hơi hơi biểu tình có chút ảm đạm lắc lắc đầu, nàng đi rồi. Đi đâu? Lưu tuyết ánh nôn nóng hỏi. Nàng còn không có hảo hảo cảm tạ huyền ca, nàng như thế nào liền đi rồi đâu? Ta cũng không biết. Lăng hơi hơi có chút khổ sở lắc lắc đầu. Nàng cũng muốn biết huyền ca đi đâu. Chẳng sợ chỉ là giáp mặt cùng nàng từ biệt một tiếng cũng hảo. Quyên sách từ tiêu tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 162, thách ra. Lưu Tuyết vánh nghĩ đến phía trước cấp Huyền Ca xem bản đồ một màn, suy đoán nói, "Hơi hơi, ngươi nói Huyền Ca có thể hay không đi Bạch Du Ca?" Lăng hơi hơi hai tròng mắt sáng ngời, "Đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới đâu." Bất quá nghĩ đến chính mình phía trước ở trên di động được đến đáp án, nàng tức khắc lại héo. "Như vậy nhiều Bạch Du Cốc. Nàng liền tính muốn tìm, cũng không biết nên đi cái nào bạch lưu cốc tìm huyền ca. Lưu tuyết oánh hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, ngượng ngùng cười, nói sang chuyện khác nói, hơi hơi, ngươi biết lý đảo sự sao? Nghe được lý đảo tên, lăng hơi hơi sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi lên, chuyện gì? Nàng hiện tại đã bắt đầu tu luyện, chờ đến nàng biến cường sau, lý đảo cùng Dương Hiểu Vân thiếu nàng, nàng sẽ đi gấp bội tìm bọn họ đòi lại tới. Ngày đó chúng ta đồng học sẽ kết thúc không có lâu. Lý Đào đã bị người phát hiện ở trên phố chơi xe chấn, còn bởi vậy kinh động cảnh sát. Kia một ngày buổi tối, rất nhiều trang web thượng đều bị người thượng chuyển lúc ấy ảnh chụp. Bất quá những cái đó ảnh chụp ngày hôm sau buổi sáng liền nhìn không tới, còn hảo ta phát hiện sớm, tồn mấy chương ở di động của ta. Lưu Tuyết Oánh đem chính mình biết đến có quan hệ với Lý Đào sự, đơn giản cùng Lăng Hơi Hơi nói một lần. Xe chấn. Lăng Hơi Hơi không thể tin được nhìn Lưu Tuyết Oánh, kinh ngạc cầm thiếu chút nữa không rơi xuống. Lưu Tuyết Oánh gật gật Tiếp tục nói, đúng vậy, bất quá ta ngày hôm sau ở bệnh viện nhìn đến lý đào thời điểm, phát hiện hắn tinh thần có chút không đúng, trong miệng không ngừng mà kêu có quỷ, phỏng chừng là bị không nhỏ kích thích. Lăng hơi hơi càng nghe càng là cao hứng, xứng đáng. Ngươi không phải nói có ảnh chụp sao? Cho ta xem. Lưu tuyết ánh vội vàng lấy ra di động cờ lạc mở ảnh chụp, đưa cho lăng hơi hơi. Nhìn đến ảnh chụp, lăng hơi hơi nhịn không được phá lên cười, không thể tưởng được hắn còn có cái này yêu thích. Nếu có thể tận mắt nhìn thấy đến thì tốt rồi, thật đáng tiếc bỏ lỡ một hồi trò hay. Nếu nàng không có đoán sai nói, lý đảo sở dĩ sẽ biến thành như bây giờ, nhất định cùng huyền ca có quan hệ. Ngón tay nhẹ nhàng mà vướt ve chính mình ngón tay thượng nhẫn, nàng không biết huyền ca cho nàng nhận chung có cái gì, nhưng là huyền ca cho nàng kia viên đan dược, cùng với khắc ở nàng trong đầu công pháp, đều là nàng chưa từng có tiếp xúc quá. Nay sở hữu hết thể phản phất vì nàng mở ra một phiến tân đại môn, làm nàng tiếp xúc tới rồi một cái khắc thần bí thế giới. Huyền Ca cảm ơn ngươi. Nếu còn có cơ hội gặp nhau, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực báo đáp ngươi, chẳng sợ trả giá sinh mệnh ta cũng sẽ không hối hận. Huyền Ca đi vào Thiên Nhiên ẩn nấp chân pháp, theo một trận nồng đậm linh khí đánh tới, một mảnh rộng lớn Thảo Nguyên xuất hiện ở nàng trước mặt. Bất quá nhất hấp dẫn nàng chú ý vẫn là Thảo Nguyên Trung Gian, kia cây cao tới mấy trăm trượng đại thụ, đại thụ xanh úng tươi tốt, cành lá sung xuê, kéo dài tới mà ra cành lá, giống như một phen tự rủ giống nhau che đậy hơn phân nửa cái thiên địa. Này cây chính là vòng tuổi chi thụ sao? Huyền ca kinh hỉ câu môi cười, nâng bước hướng về vòng tuổi chi thụ đi đến. Càng là tới gần vòng tuổi chi thụ, cảm nhận được thời gian đạo vận hơi thở liền càng là nung liệt. Huyền ca đi vào vòng tuổi chi dưới tầng cây, cảm giác được vô số thời gian đạo vận đang ở nàng quanh thân lưu chuyển. Có đôi khi, thời gian giống như kiếm quang chợt lóe rồi biến mất, có đôi khi, thời gian lại thong thả giống như yên lặng giống nhau, căn bản vô pháp cảm giác được nó trôi đi dơ tay tế ra một dọt tinh huyết tích ở vòng tuổi chi trên tay chỉ là đợi nửa ngày vòng tuổi chi thụ lại một chút phản ứng đều không có huyền ca khó hiểu nhăn lại mi đánh giá cẩn thận trước mặt vòng tuổi chi thụ nếu là không thể luyện hóa vòng tuổi chi thụ nàng căn bản là vô pháp đem vòng tuổi chi thụ thu vào tím diệp không gian trung mang đi viêm thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở huyền ca bên cạnh nha đầu nốc ngươi như vậy là luyện hóa không được vòng tuổi chi thụ kia muốn như thế nào luyện hóa huyền ca nghi hoặc nhìn về phía viêm Này cây vòng tuổi chi thụ là thượng cổ lưu lại 4 cây bảo thụ chi nhất, trong đó ẩn chứa 81 vòng vòng tuổi. Người cần thiết muốn đi vào vòng tuổi chi thụ chung, tới thứ 81 tầng mới có thể đem này luyện hóa. Viêm mỉm cười nhìn Huyền ca, cẩn thận giải thích nói. Nguyên lai like là như thế này a. Huyền ca sáng tỏ gật gật đầu, nhắm hai mắt, nâng lên tay đem tay dán ở vòng tuổi chi thụ thủ, thủ côn thượng. Phía trước kia tích tinh huyết tuy rằng không có thể luyện hóa vòng tuổi chi thụ, nhưng là lại làm nàng đã biết tiến vào vòng tuổi chi thụ Chờ một chút. Viêm đột nhiên giơ tay cầm Huyền Ca tay, đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực. Huyền Ca mở mắt, khó hiểu ngẩng đầu, vừa lúc đối thượng Viêm cặp kia lộng lấy mắt tím, mắt tím giữa dòng chuyển câu tâm nhiếp hồn quan mang, làm nàng trong lúc nhất thời, thế nhưng vô pháp rời đi chính mình tầm mắt. Viêm tà mị gợi lên khóe môi, cúi đầu nhẹ nhàng mà ở Huyền Ca trên chán hôn một cái, có phải hay không bị ta mê hoặc. Huyền Ca mặt đỏ lên, tức giận trừng mắt nhìn Viêm liếc mắt một cái, thật là tự luyến. Nói đi, có chuyện gì? Viêm ôm lấy huyền ca eo tay hơi hơi buộc chặt một ít, làm huyền ca càng thêm tới gần hắn trong lòng ngực, trước đừng nói chuyện, trước làm ta ôm trong chốc lát. Huyền ca khó hiểu nhìn viêm, một lát sau, nàng đem chính mình đầu dựa vào hắn trên ngực, bên thai truyền đến từng tiếng cường mà hữu lực tim đậu, làm nàng đột nhiên có loại thực an tâm cảm giác. Ta phải đi. Viêm mang theo một kia khàn khàn từ tính thanh âm ở huyền ca bên thai vang lên. Huyền ca nghe vậy, tâm đột nhiên căng thẳng, ngẩng đầu nhìn về phía viêm, người muốn đi đâu. Có lẽ là đã thói quen viêm làm bạn, nghe được hắn phải rời khỏi, nàng mới có thể sinh ra cái loại này phi thường không tha cảm giác. Viêm nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, đi đoạt lại ta mất đi hết thảy. Thực lực của hắn đã hoàn toàn khôi phục có một số việc hắn cần thiết muốn đi làm, đó là hắn trách nhiệm. Huyền ca cưỡng chế trong lòng phức tạp cảm xúc, mở miệng hỏi, khi nào trở về. Nàng thật sự thực không muốn cùng hắn tách ra. Không biết. Thiểu ca ca, người đáp ứng ta nhất định chớ quên ta hảo sao. Viêm nhìn chăm chú huyền ca mắt tím trung tràn ngập rã rượi cùng nồng đậm không tha. Nếu có thể, hắn thật sự không nghĩ rời đi nàng, chẳng sợ một phút một giây. Nhìn chăm chú vào viêm mắt tím, Huyền Ca tâm ẩn ẩn mà có chút co rút đau đớn. Một cái quyết định xuất hiện ở nàng trong đầu, nàng giơ tay ôm thượng viêm cổ, đem hắn kéo xuống sau, nhón chân hôn lên hắn môi mỏng. Giờ khắc này, nàng không hề che giấu chính mình cảm xúc, nàng biết chính mình sớm đã yêu trước mắt cái này nam tử. Cảm nhận được trên môi kia ngọt ngào mềm mại hương vị, viêm rốt cuộc khống chế không được chính mình. Hóa bị động là chủ động, như cuồng phong tàn sát bừa bãi huyền ca cánh ngôi, môi lưới cùng nàng gắt gao mà dây dưa ở cùng nhau. Hồi lâu, cùng nhiệt hôn mới dần dần chuyển vì ôn nhu, viêm tinh tế nhóm nháp, miêu tả huyền ca môi đỏ. Lưu luyến rời đi chính mình ngôi, viêm mê muội nhìn huyền ca kia mang theo một tia mê mang thủy mắt, vươn tay, thon dài ngón tay ôn nhu vuốt ve nàng gương mặt, chờ ta trở lại. Chờ hắn trở về thời điểm, chính là hắn cưới nàng thời điểm, cả đời này hắn đối nàng tuyệt đối sẽ không buông tay. Hảo. Ta chờ ngươi trở về. Huyền ca thật mạnh gật gật đầu. Viêm cúi đầu, lại lần nữa thật sâu mà hôn huyền ca một chút, mới buông ra nàng, xoay người biến mất ở tại chỗ. Huyền ca đứng ở nơi đó, nhìn viêm biến mất địa phương, thật lâu xuất thần. Không biết qua bao lâu, huyền ca mới hồi qua thần, nàng thu hồi tầm mắt, lại lần nữa nhìn về phía trước mặt vòng tuổi tri thụ. Chỉ có cường đại mới có thể khống chế hết thảy, cho nên nàng nhất định phải làm chính mình mau chóng cường đại lên. Nhắm hai mắt, Đem chính mình tay đặt ở vòng tuổi chi thụ thủ quân thượng. Một đạo kim mang chắn hiện, đem huyền ca cuốn vào trong đó. Chờ đến huyền ca lại lần nữa mở hai mắt thời điểm, phát hiện chính mình đang ngồi ở một cái cọc cây thượng. Ở nàng trên đỉnh đầu, một vòng kim sắc thời gian đạo vận đang ở không ngừng chuyển động, nơi này hẳn là chính là vòng tuổi chi thụ tầng thứ nhất. Huyền ca khắp nơi đánh giá một phen, phóng xuất ra thần thức, đem thần thức tham nhập phía trên kia đạo kim sắc thời gian đạo vận bên trong. Thức mau. Nàng liền cảm nhận được một cổ cuồn cuộn thời gian hơi thở Theo huyền ca thần thức dung nhập kia đạo thời gian đạo vận Nàng cũng càng thêm hiểu biết vòng tuổi chi thụ chung quy tắc Vòng tuổi chi thụ tổng cộng có 81 tầng Mỗi một tầng thời gian trôi đi đều là bất đồng Tỷ như tầng thứ nhất Ở vòng tuổi chi thụ chung tu luyện một tháng Ngoại giới chỉ là qua một ngày thời gian Tầng thứ hai Vòng tuổi chi thụ chung qua đi hai tháng Ngoại giới đồng dạng chỉ là một ngày Như thế tăng lên Bên ngoài qua 81 ngày mà vòng tuổi chi thụ chung thời gian cũng đã qua 3.321 tháng, cũng chính là 270 mấy năm thời gian. Như thế, nàng được đến vòng tuổi chi thụ nói, thực lực của nàng liền có thể ở ngắn nhất thời gian chung, lấy được lớn nhất tăng lên. Vui vẻ mà Dương môi cười, Huyền ca đứng lên hướng về vòng tuổi chi thụ 2 tầng đi đến. Nàng hiện tại nhất muốn làm sự, chính là mau chóng tới vòng tuổi chi thụ 81 tầng, mau chóng đem vòng tuổi chi thụ luyện hóa, làm nó trở thành chính mình, tỉnh đêm dài lắm ậu. Tuy nói này trên địa cầu không có linh khí, nhưng là ai có thể bảo đảm nơi này không có người tu chân tồn tại đâu. Thời gian từng ngày xói mòn, suốt hoa một tháng thời gian, huyền ca mới rốt cuộc đi tới vòng tuổi chi thụ 81 tầng. So với phía dưới 80 tầng, nơi này thời gian đạo vận, cơ hồ hình thành thực chất, phản phất nàng chỉ cần dơ tay, là có thể đủ đem thời gian bắt bỏ vào trong tay. Không có chút nào trân chờ, huyền ca đi đến khắc họa 81 vòng vòng tuổi cọc cây ngồi xuống dưới. Quân quần Thời Gian Đạo Vận lập tức liền bao bọc lấy Huyền Ca, làm nàng có loại hiện tại muốn tu luyện xúc động. Nàng cực lực khắc chế chính mình, giơ tay tế ra tam tích tinh huyết, đem chúng nó no đánh vào trên đỉnh đầu Kim Sắc Thời Gian Đạo Vận bên trong. Thời Gian Đạo Vận nháy mắt quay cuồng lên, giống như sóng lớn mãnh liệt mênh mông, tựa muốn nuốt hết toàn bộ không gian giống nhau. Không bao lâu, toàn bộ không gian đều chấn động lên, phát ra từng tiếng giống như sét đánh giống nhau tiếng gầm rú. Huyền Ca bị chấn ngực một trận đau nhức, phốc, học ra một mồm to máu tươi nhưng là nàng biết chính mình hiện tại tuyệt đối không thể từ bỏ, bằng không phía trước sở hữu nỗ lực đều đem sẽ hóa thành hư vô. Cắn răng, Huyền Ca cực lực chống cự lại không gian trung thời gian đạo vận, dần dần mà, nàng tóc ở thời gian đạo vận đánh sâu vào hạ, biến thành hoa râm, ngân bạch, đến cuối cùng biến thành sam trắng. Huyền Ca hiện tại duy nhất cảm giác chính là chính mình toàn thân sinh cơ đều ở nhanh chóng sói mòn. Trong đầu đột nhiên hiện lên quá khứ từng màn, hiên viên xé trời hư tình giả ý, ngộng phỉ tuyết làm bộ làm tịch một cổ không cam lòng ở nàng trong lòng dâng lên, cực độ phẫn nộ từ nàng trong lòng bừng lên. A, Huyền Ca hô to lên, tựa muốn đem sở hữu không cam lòng cùng phẫn nộ hết thể phát tiết ra tới giống nhau. Phúc, Huyền Ca lại lần nữa phun ra một mồm to máu tươi, nàng rốt cuộc duy trì không được hôn mê bất tỉnh. Chẳng lẽ đây là chính mình kết cục sao? Tím Diệp không gian chung, Huyền Mặc cùng Bạch Anh một hàng, lập tức liền cảm giác được Huyền Ca nguy hiểm. Chỉ là bọn hắn vô luận dùng biện pháp gì. Đều không thể từ tím diệp không gian chung đi ra ngoài, càng vô pháp cùng huyền ca liên hệ. Phần 148 Đáng chết! Huyền mặc phẫn nộ mà gầm nhẹ. Người không nên gấp gáp, chúng ta lại ngẫm lại biện pháp, nhất định có biện pháp có thể đi ra ngoài. Bạch anh an ủi huyền mặc đồng thời, trong lòng cũng là nôn nóng vạn phần. Tím diệp, người phóng chúng ta đi ra ngoài. Huyền mặc ngẩng đầu, đối với không gian lớn tiếng mà quát. Ai! Một đạo thở dài ở không gian chung vang lên. Tím Diệp mang theo một tia bất đắc dĩ thanh âm truyền vào mọi người trong thai. ta cũng tưởng tha các ngươi đi ra ngoài, chỉ là cảm ứng không đến chủ nhân thần thức, ta căn bản là vô pháp mở ra thông đạo, liền không có mặt khác biện pháp sao? Bạch Anh sắc mặt khó coi hỏi, làm nàng trơ mắt nhìn chủ nhân ngã xuống, nàng làm không được. Không có. Bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng, chủ nhân nàng hiện tại còn không có ngã xuống. Nếu chủ nhân ngã xuống nói, nó cùng chủ nhân chi gian khế ước liền sẽ tự động giải trừ. Bạch Anh cùng một hàng thú thú cũng minh bạch tím giọng nói. Bọn họ đều là chủ nhân khế thú, nếu chủ nhân ngã xuống, bọn họ liền tính bất tử cũng sẽ không giống như vậy nhẹ nhàng. Chúng ta phải tin tưởng chủ nhân, nàng tuyệt đối có thể vượt qua cái này cửa ải khó khăn. Ân, nhất định có thể. Chủ nhân cũng không phải là giống nhau người, chúng ta phải tin tưởng nàng. Chúng thú ngươi một câu ta một câu nói. Huyền Mặc nhìn về phía chúng thú, trong ánh mắt có một tia tin tưởng vững chắc. Đúng vậy, hắn mâu thân không phải giống nhau người. Nàng nhất định có thể vượt qua lần này nguy cơ. Ở nào đó giới diện trên chiến trường, Viêm thân khoát chiến đến giáp, đầu đội bạc quan, tư thái tôn quý ngạo nghễ, tựa như thiên thần giống nhau nhìn xuống trên chiến trường hết thảy. Đột nhiên, hắn trong lòng truyền đến một trận quặn đau, Viêm nhíu mày, giơ tay phóng với chính mình ngực. Chẳng lẽ nàng đã xảy ra chuyện sao? Không được, hắn cần thiết phải đi về nhìn xem. Nghĩ đến đây, hắn không chút do dự xoay người. Đang ở lúc này, một đạo hơi thở nguy hiểm từ hắn sau lưng đánh lướt lại. Mắt tím trung hiện lên một mặt lạnh băng sắc ý, viêm nhanh chóng xoay người đối thượng người tới. Người tới cùng viêm có tương đồng dung mạo, chỉ là con ngươi nhan sắc không phải viêm cái loại này câu hồn tím, mà là nhiếp người huyết hồng. Viêm, ngươi là muốn lâm trận bỏ chạy sao? Mị cười lạnh nhìn viêm, đỏ đậm trong con ngươi có một mặt trào phúng cùng không căm lòng. Hắn vì cái gì còn phải về tới? Vì cái gì liền không thể hoàn toàn biến mất? Hắn cùng viêm là song bảo thai, đơn giản là chính mình thiên phú so viêm kém một chút. Cho nên hắn mất đi trở thành vương giả tư cách Vì làm viêm hoàn toàn biến mất Hắn thiết kế một hồi âm mưu, Vì thế hắn không tiếc đem chính mình được đến trí bảo Cựu lê đồ làm mồi Đưa tới vô số cường giả tranh đoạn Ở kia một hồi trong chiến đấu Vô số cường giả ngã xuống Trong đó cũng bao gồm viêm Nguyên tưởng rằng từ nay về sau Viêm không bao giờ sẽ xuất hiện ở trên đời này Chính là không nghĩ tới trải qua thời gian dài như vậy Hắn vẫn là đã trở lại Hơn nữa thực lực một chút đều không kém gì chính mình Quyển sách từ tiêu tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại lục 163, lại hồi Mạc Nguyệt. Từng đạo thời gian đạo vận, không ngừng mà hướng về huyền ca hội tụ lại đây, chậm rãi tiến vào thân thể của nàng bên trong. Theo thời gian đạo vận tiến vào, từng giọt máu tươi từ huyền ca làn ra trung thấm ra tới. Thời gian chậm rãi trôi đi, huyền ca trên người máu như là lưu bất tận giống nhau, không hề có ngừng lại chảy xuôi. Trên người nàng quần áo sớm đã bị máu tươi nhộn dần. Quanh thân thổ địa cũng đã bị nàng máu tươi nhuộm thành một mảnh màu đỏ đâu. Làm sao bây giờ? Nay đã là ngày thứ bảy, chẳng lẽ chúng ta thật sự chỉ có thể như vậy ngồi chờ chết sao? Huyền Mặc nắm chặt song quyền, thống khổ gầm nhẹ, nôn nóng mà lại đau lòng nhìn trận pháp bình thường, nằm ở nơi đó vẫn không núc nhích huyền ca. Nếu có thể, hắn hy vọng thừa nhận loại này thống khổ chính là chính mình. Liên tính dùng hắn mệnh đi trao đổi, hắn cũng nguyện ý. Bạch Anh thật dài thở dài một hơi, nàng trong lòng cũng thập phần khó chịu. Hiện tại chúng ta có thể làm chỉ có chờ đợi, chúng ta phải tin tưởng chủ nhân. Nàng vẫn luôn đều tin tưởng vững chắc, chủ nhân tuyệt đối có thể vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Mau xem, đó là cái gì? Phan Tư kinh ngạc chỉ vào trước mặt trận pháp bình. Mọi người đồng thời nhìn lại, chỉ thấy một viên kim sắc hạt trâu từ huyền ca giữa máy bay ra tới, ở nàng trên đỉnh đầu nhanh chóng xoay tròn lên. Theo hạt châu không ngừng xoay tròn, một cái loại nhỏ lốc xoáy chậm rãi ở huyền ca đỉnh đầu hình thành. Trung quanh thời gian đạo vận như là cảm ứng được cái gì, lại một lần mênh mông quay cùng lên, như thủy triều giống nhau dung hướng về phía lốc xoáy, chỉ là còn không có tới kịp kích khởi bất luận cái gì bỏ sóng, vọt tới đạo vận đã bị hút vào lốc xoáy bên trong. Lốc xoáy trở nên càng lúc càng lớn, hấp thu tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Chỉ là một canh giờ không đến, không gian chung thời gian đạo vận cũng đã bị lốc xoáy hấp thu giọt nước không dư thừa. Nhưng vào lúc này, kim sắc hạt châu đột nhiên tản mát ra lóa mát kim quang đem Huyền Ca cả người đều bao phủ ở trong đó. Huyền Ca thân thể chậm rãi từ trên mặt đất phập phình lên, khí thế cường đại từ trên người nàng phát ra mà ra. Nguyên bản những cái đó đã chạy xuôi tiến thổ địa máu, như là sống lại giống nhau, từ thổ địa trung tràng ra, hình thành từng giọt huyết châu. Một lần nữa về tới Huyền Ca trong thân thể, kia thật lớn lốc xoáy nhanh chóng xoay tròn, theo kim sắc hạt châu chuyển động, không ngừng mà chậm rãi thu nhỏ, cho đến hoàn toàn biến mất. Huyền Ca như cánh bướm lông mi hơi hơi rung động vài cái, chậm rãi mở ra đôi mắt. Kim sắc hạt châu như là cảm ứng được Huyền Ca tỉnh lại giống nhau, vui vẻ mà nhảy lên lên, vây quanh Huyền Ca không ngừng xoay tròn. Huyền Ca vươn tay, Kim sắc hạt châu lập tức liền rơi vào tay nàng Tâm, giơ tay đem Kim sắc hạt châu chụp nhập chính mình giữa mày. Huyền Ca nhìn chúng quanh liếc mắt một cái, khỏe miệng gợi lên một mặt thiện hình cung. Nếu không phải kia viên truyền thừa máu, nàng có lẽ đã ngã xuống. Bất quá lần này thu hoạch đồng dạng thật lớn, hiện tại nàng Tu Vi đã tới rồi hợp thể kỳ đỉnh, chỉ kém một bước là có thể đủ đột phá đại thừa kỳ giơ tay vung lên, vòng tuổi chi thụ chấn động lên, theo một đạo kim quang hiện lên, vòng tuổi chi thụ biến mất ở tại chỗ. Huyền ca dương môi cười, thân hình chợt lóe tiến vào tím diệp không gian. Nương! Chủ nhân! Nhìn đến huyền ca tiến vào tím diệp không gian, mọi người vui vẻ mà vây quanh lại đây. Nàng không có việc gì thật sự là quá tốt. Cho các ngươi lo lắng. Huyền ca mỉm cười nhìn mọi người. Nàng cũng không nghĩ tới thu vòng tuổi chi thụ thế nhưng như thế gian nguy, còn hảo nàng thành công. Nương, về sau ngươi không thể lại như thế mạo hiểm. Huyền Mặc tiến lên một bước, dối tay ôm lấy Huyền ca, lòng còn sợ hay nói. Lần này hắn thật là bị dọa tới rồi, cho rằng chính mình thật sự sẽ mất đi nàng. Huyền ca gật gật đầu, nhẹ nhàng mà vỗ Huyền Mặc bối, về sau sẽ không. Ở nàng sinh mệnh sắp khô kiệt thời điểm, nàng cũng từng sợ hãi quá, chính mình một khi nga xuống, chẳng những cùng nàng khế ước các yêu thú sẽ chết, Hàn nhi cùng băng Huyền đồng dạng cũng sẽ chết. Lần này thật là nàng quá mức mạo hiểm. Bất quá nếu là lại tới một lần nói, nàng có lẽ vẫn là sẽ làm ra tương đồng lựa chọn. Muốn cường đại, đôi khi cần thiết muốn đối mặt tử vong. Từng tiếng nổ vang không ngừng mà ở thiên địa chi gian tăng nước, khiến cho toàn bộ không gian từng đợt chấn động, nổ mạnh nơi đi qua cắt bay đá chạy, không có một ngọn cỏ, hỗn độn một mảnh. Viêm cảm giác được trong lòng một trận thoải mái, khỏe miệng gợi lên một mặt nhẹ nhàng ý cười. Mấy ngày nay nếu không phải mị gắt gao dây dưa, hắn sớm đã trở về xem huyền ca, còn hảo nàng đã không có việc gì nhìn đến viêm trên mặt tươi cười, mị trong lòng có loại dự cảm bất hảo. mấy ngày nay viêm tuy rằng cùng hắn ở chiến đấu, nhưng là viêm vẫn luôn đều có chút thất thần đang tìm kiếm cơ hội, muốn thoát ly hắn dây dưa, tựa hồ có cái gì việc gấp phải rời khỏi giống nhau. nhưng là hiện tại, viêm hoàn toàn thay đổi thái độ. mị, nếu ngươi một lòng muốn chết, ta đây liền thành toàn ngươi. viêm lạnh lẽo nhìn mị, tuy rằng hắn cùng mị là song bảo huynh đệ, nhưng là ở nhiều năm trước kia, mị hại hắn chỉ để lại một sợi tàn hồn thời điểm. Hắn đối Mị cũng đã đã không có huynh đệ chi tình. Nếu không phải mấy ngày nay tâm hệ huyền ca an nguy, hắn sớm đã đem Mị cấp diệt. Mị hư lệnh một tiếng, khinh thường nói, Viêm, ngươi nhiều năm trước thua ở tay của ta thượng, hôm nay ngươi đồng dạng sẽ thua ở tay của ta thượng. Muốn giết hắn, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự. Vậy đến đây đi. Viêm lạnh lùng cười, khi thế cường đại không hề giữ lại phong thích ra tới, hướng về Mị công kích qua đi. Nàng không có việc gì, hắn liền có thể trong lòng không có vật ngoài chiến đấu. Mị tiến lên một bước, đón nhận viêm, cùng viêm khí thế hoành kích ở cùng nhau. ầm ầm ầm, tiếng gầm rú lại lần nữa vang lên, cùng bố đạo vận hoành kích ở bên nhau, không ngừng mà ở thiên địa chi gian bạo liệt, từng đạo không gian cái khe ở hai người trong chiến đấu bị xé rách mở ra, cùng loạn không gian lưới giao tàn sát bừa bãi, khiến cho khắp không gian càng thêm hỗn độn bất ham. Phúc, Mị phun ra một mồm to máu tươi bay ngược đi ra ngoài, trong ánh mắt có một màn không dám tin tưởng. Hắn miễn cưỡng ở giữa không trung ổn định chính mình thân hình. Nhìn về phía chính hướng về chính mình công kích lại đây Viêm, ngươi cho rằng ngươi thắng sao. Ha ha ha. mị cười lớn, hắn thân hình ở hắn trong tiếng cười giấu đi, biến mất ở thiên địa chi gian. Viêm dừng lại bước chân, mắt tím trung hiện lên một tia lửa giận. Không nghĩ tới mị thế nhưng tu thành phân thân, bất quá tiếp theo gặp mặt, hắn liền không có may mắn như vậy. Huyền ca tử tu luyện trung lui ra tới, trên mặt tràn đầy mừng như điên chi sắc. Có vòng tuổi chi thụ cùng vực ngoại thiên tuyển, nàng hiện tại tu luyện lên quả thực làm ít công to. Tuy rằng ở vòng tuổi chi thụ đỉnh tầng tu luyện hơn 200 năm, nhưng là ngoại giới lại chỉ qua một ngày mà thôi. Có như vậy gian lận khí ở, nàng về sau còn cần sầu tu luyện thời gian không đủ sao. Lúc này đây tu luyện, nàng tu vi lại có chất bay vọn, hiện tại nàng chỉ cần tìm kiếm thích hợp cơ hội phi thăng là được. Hiên viên sẽ trời các ngươi chờ, ta huyền ca thực mau trở về tới. Nhìn thoáng qua đang ở tu luyện chung mọi người, huyền ca hơi hơi mỉm cười, đứng lên, đi ra vòng tuổi chi thụ. Nàng tính toán đi xem một chút băng huyễn, không biết nàng hiện tại có phải hay không đáng nghỉ thông suốt. Doanh băng huyễn nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân, lập tức liền cảnh giới lên, tế ra chính mình trưởng kiếm, nhanh chóng xoay người muốn công kích người tới. Đang xem rõ ràng người đến là ai sau, nàng cả người đều ngây dại, trong tay kiếm cũng đương. Một tiếng rơi xuống đất, huyền ca. Ta là xuất hiện ảo giác sao? Khẳng định là xuất hiện ảo giác, bằng không huyền ca như thế nào sẽ biết nàng ở chỗ này. Băng huyễn, đã lâu không thấy. Huyền ca mỉm cười nhìn doanh băng huyễn. Huyền ca, thật là ngươi. Doanh băng huyễn lấy lại tinh thần, bước nhanh hướng về huyền ca vọt qua đi, ôm chặt lấy nàng, ngươi như thế nào sẽ đến? Ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Nàng sớm đã nghĩ thông suốt, chỉ là nàng không dám trở về đối mặt huyền ca, cũng sợ hãi chính mình cho dù đi trở về cũng không thấy được huyền ca. Nơi này là ta không gian, ta tự nhiên biết ngươi ở nơi nào. Xem doanh băng huyễn đối chính mình thái độ, huyền ca liền biết nàng đã nghĩ thông suốt. Doanh băng huyễn ngẩng đầu, nháy ướt át hai mắt, khó hiểu nhìn Huyền ca, Ngươi không gian. trách không được chính mình đi rồi lâu như vậy, liền một bóng người đều không có nhìn đến. Huyền ca cười gật đầu, có nghĩ muốn tham quan một chút. Hảo! Doanh băng huyễn trên mặt nở rộ ra một mặt sán lạn tươi cười, chờ mong nhìn Huyền ca. Huyền ca kéo doanh băng huyễn tay, về phía trước bước ra một bước. Ngay sau đó, hai người trước mặt cảnh sắc liền đã xảy ra biến hóa, liên miên không dứt núi non, quần quận biển rộng, còn có thành phiến thảo nguyên rừng rậm. Cùng với khắp nơi linh thảo, linh thảo đều lộ ra một loại viễn cổ hơi thở, có thể thấy được niên đại lâu xa. Nơi này hảo Mỹ A. Doanh băng huyến nhịn không được cảm thắn nói. Trong lòng càng là cảm động, huyền ca có thể đem nàng có không gian, lớn như vậy bí mật nói cho nàng. Còn có càng Mỹ địa phương. Huyền ca kéo doanh băng huyến tay, tiếp theo nháy mắt, hai người đã đi tới vòng tuổi chi dưới tàng cây. Phần 149 Nông đậm linh khí liền theo từng đạo thời gian đạo vận Hướng về hai người vào tới. Doanh băng huyến vẻ mặt khiếp sợ nhìn trước mặt che trời đại thụ. Cảm thụ được mặt trên kia từng đạo nàng chưa từng có cảm thụ quá thời gian đạo vận. Đây là cái gì thụ A? Vòng tuổi chi thụ, về sau ngươi liền lưu lại nơi này tu luyện. Huyền ca khi nói chuyện, hai người đã đi tới vòng tuổi chi thụ đỉnh tầng. Nàng thu vòng tuổi chi thụ sau, nơi này thời gian đạo vận đã hoàn toàn không chê ở tay nàng chung. Không có nàng cho phép là sẽ không đối bất luận kẻ nào tạo thành thương tổn. Doanh băng huyến nhìn nhìn bốn phía. Chỉ thấy trừ bỏ nàng cùng huyền ca ngoại, nơi này còn có thật nhiều người đều ở tu luyện, huyền ca, bọn họ đều là người bằng hưu sao. Không nghĩ tới huyền ca không gian chung còn có những người khác. Huyền ca nhìn mọi người liếc mắt một cái, mỉm cười nói, là người nhà, chờ bọn họ tu luyện kết thúc, lại giới thiệu người nhận thức. Hảo! Doanh băng huyến cười gật gật đầu. Trong lòng lại một lần cảm thấy, nhận thức huyền ca là nàng cả đời lớn nhất may mắn. Cùng doanh băng huyến trò chuyện trong chốc lát, chờ đến doanh băng huyến tiến vào tu luyện sau. Huyền ca liền lắc mình ra tím diệp không gian. Nàng hiện tại cần phải làm là tìm kiếm hồi mặc nguyệt đại lục thông đạo, ở địa cầu cái này linh khí thiếu thốn địa phương, nàng là căn bản vô pháp phi thăng. Mà tím diệp không gian, tuy rằng quy tắc đầy đủ hết, nhưng là không có có thể phi thăng thông đạo. Rốt cuộc tím diệp không gian lại đại cũng chỉ là không gian, không phải giới diện. Thân thức che trời lấp đất quét đi ra ngoài, địa cầu sở hữu hết thể thu hết với huyền ca đáy mắt. Lăng hơi hơi lúc này đang ở nghiêm túc tu luyện Lưu Tuyết ánh trên mặt tràn đầy vui vẻ mà tươi cười, đang ở giúp đỡ nàng mẫu thân cùng nhau nấu cơm. Lý Đào biểu tình dại ra nằm ở trên giường bệnh, hiển nhiên còn chưa từ lần đó kinh hách trùng khôi phục lại. Đến nỗi Dương Hiểu Vân, bởi vì câu dẫn một người đàn ông có vợ, lúc này đang cùng đối phương chính thê trước mặt mọi người vặn đánh vào cùng nhau. Một khối khắc gấn thần nông chi thạch tấm bia đá xuất hiện ở huyền ca thần thức chung, huyền ca ánh mắt tức khắc sáng ngời, khỏe miệng dơ lên một mặt vui sướng tươi cười. Nơi này quả nhiên cũng có thần nông chi thạch Thu hồi thân thức, Huyền Ca nâng bước một vượn, Ngay sau đó nàng liền xuất hiện ở Thần Nông Chi Thạch trước mặt. Bởi vì tu vi đề cao, nàng hiện tại ở trên địa cầu quay lại, chỉ cần một ý niệm là được. Đây là thực lực đề cao chỗ tốt. Dựa theo phía trước phương pháp, Huyền Ca mở ra Thần Nông Chi Thạch thượng trận pháp cấm chế. Theo một đạo kim quang hiện lên, Huyền Ca thân ảnh nháy mắt tại chỗ biến mất. Lần này Huyền Ca một chút đều không có cảm giác được choáng váng, làm đến nơi đến trốn cảm giác truyền đến. Huyền Ca dương mắt nhìn về phía bốn phía liền biết chính mình đã về tới Mạc Nguyệt Đại Lục, giơ tay ở Thần Nông Chi Thạch thượng đánh thượng một đạo tân trận pháp cấm chế, đem Thần Nông Chi Thạch hoàn toàn phong ấn lên. Lần này nếu là đổi thành một cái hung tàn một ít tu sĩ đi địa cầu, địa cầu gặp phải có lẽ chính là một hồi hạo kiếp. Nàng tuy rằng không tính cái gì người tốt, nhưng là nàng cũng không hy vọng như vậy sự phát sinh. Vung tay lên, một đạo không gian cái khe bị Huyền Ca xé mở, Huyền Ca thân hình trần lóe, ra loạn hư không gian, lấy nàng hiện tại tu vi. Tuy rằng vô pháp sẽ mở vị diện không gian cái khe, nhưng là muốn sẽ mở loại này không gian cái khe vẫn là không có vấn đề. Năng mục nhìn thoáng qua lạc giả sơn, huyền ca hơi hơi dương ngôi. Lúc này lạc giả sơn, đối nàng tới nói cùng bình thường sơn không có gì khác nhau, lưu lại nơi này đối nàng đã không có gì ý nghĩa. Không biết cổ vực phái hiện tại như thế nào. Cha mẹ nàng có phải hay không đã tới rồi vô hư quốc? Còn có nàng phía trước đáp ứng quá bạch anh, muốn giúp nàng thu bí cảnh. Nghĩ đến đây. Huyền Ca quyết định về trước Vô Hư Quốc một chuyến, đến nỗi tìm kiếm phi Thăng Cơ duyên, nàng biết này cũng không phải nàng sốt ruột là có thể đủ tìm được. Lam Mặc Cú đi vào Song Tê Quốc sau, liền vẫn luôn đều ở hỏi thăm Huyền Ca sự, biết Vô Nhai Tông bị diệt sau, hắn tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vô Nhai Tông bị diệt, đã nói lên Huyền Ca hiện tại không có chuyện, chỉ là biển người mờ mịt này, hắn nên đi nơi nào tìm kiếm Huyền Ca đâu? Đi vào một nhà tự lầu, Lam Mặc Cú tìm một vị trí ngồi xuống. Hắn tính toán chờ một chút đi nhiệm vụ đại điện, tuyên bố một cái tìm người thông báo. Khách quan. Ngài đồ ăn tới. Tiểu nhị trên mặt mang theo nhiệt tình tươi cười, đem khay chung đồ ăn cùng rượu nhất nhất đặt lên bàn. Tiểu nhị, ta muốn hỏi thăm ngươi một người. Lam Mặc U tuy rằng biết làm như vậy hy vọng thực xa vời, nhưng là vẫn là lấy ra huyền ca bức họa, mở ra đặt ở trên bàn, ngươi xem một chút, có hay không gặp qua nàng. Tiểu nhị nhìn về phía trên bàn bức họa, đánh giá cẩn thận lên, ta đã thấy hắn. Hắn chính là đại anh hùng đâu. Lam mặc U trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ cùng kích động, nàng ở nơi nào. Nửa năm trước, ba cô chấn đã xảy ra một lần xưa nay chưa từng có đại quy mô thú triều, nếu không phải hắn, chúng ta nhân loại tu sĩ liền tổn thất thảm trọng. Nói không chừng toàn bộ song tê thủ đô sẽ bởi vì lần đó thú triều tao hương. Tiểu nhị sùng bài nói, Bởi vì nơi này ly ba cô chấn cũng không xa, cho nên nơi này đại đa số tu sĩ, đối với lần đó chiến đấu đều rất rõ ràng. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 164, Thu Bí Cảnh. Ba cô chấn ở nơi nào? Lam Mặc U nghe vậy, kích động hỏi. Rốt cuộc có huyền ca tin tức, thật sự là quá tốt. Từ nơi này hướng đông, lại quá hai cái chấn nhỏ, chờ thêm bị lạc lâm liền đến ba cô chấn. Khách quan. Mạng muội hỏi một câu, ngài cùng hắn là cái gì quan hệ a? Tiểu nhị vẻ mặt chờ mong nhìn Lam Mặc U đối với vị kia hắn chính là sùng bái thử đáng tiếc hắn chỉ thấy quá đương thời chiến đấu hình ảnh. Ta cùng nàng là bằng hữu, lam mặc cũ trong mắt hiện lên một tia ảm đạm. Hắn thích Huyền Ca, chính là hắn biết rõ, ở Huyền Ca trong lòng hắn chỉ là bằng hữu. Khách quan, ngài nếu là gặp được hắn, có thể mang hắn lại đến chúng ta tiểu lầu một chuyến sao? Ta thật sự thập phần sùng bái hắn. Tiểu nhị cười thỉnh cầu nói, tư nhìn đến hình ảnh thời khắc đó khởi, hắn liền vẫn luôn đều khát vọng, có thể mặt đối mặt nhìn thấy hắn cảm nhận chung anh hùng một lần. Hôm nay có thể gặp được vị kia anh hùng bằng hữu, quả thực là quá may mắn. Xem tình huống đi. Lang Mặc U trong lòng cười khổ, hắn cũng không biết khi nào có thể tìm được Huyền Ca. Hiện tại đều qua đi nửa năm nhiều, Huyền Ca có ở đây không ba cô chấn vẫn là hai nói. Bất quá liền tính không ở, hắn cũng phải đi nơi đó nhìn xem, chẳng sợ chỉ có một tia hy vọng, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Ta đây liền trước cảm ơn khách quan. Tiểu nhị cao hứng nói tạ nói. Tiểu nhị, cách đó không xa. Vừa mới ngồi xuống một bàn khách nhân đối tiểu nhị vây tay hô. Tới rồi. Khách quan thỉnh chờ một lát. Tiểu nhị cười tiếp đón một tiếng, đối Lam mặc Cú nói, khách quan ngài chậm dùng. Có yêu cầu cứ việc kêu tiểu nhân, tiểu nhân liền đi trước vội. Hảo. Lam mặc Cú gật đầu một cái, đem trên bàn huyền ca bức họa thu lên, đứng lên, rời đi tử lầu. Đã có huyền ca tin tức, hắn sao có thể còn có tâm tư ngồi ở chỗ này. Đi ra khách điếm, Lam mặc Cú mua một chiếc thu xe. Dựa theo tiểu nhị theo như lời hướng về phía đông đi đến. Hai tháng sau, Lam mặc U đi tới một rừng cây trước, nơi này hẳn là chính là tiểu nhị nói bị lạc lâm. Nghĩ đến huyền ca có khả năng ở ba cô chấn, hắn trong lòng liền nhịn không được có chút kích động, hẳn không thể có thể lập tức bay qua bị lạc lâm. Bang! Trong tay roi nhẹ nhàng mà quăng một chút, đánh vào kéo xe ngựa một sừng trên người, thú xe tốc độ thoáng nhanh hơn một ít, tiến vào bị lạc trong rừng. Lam mặc U vừa đi vừa dùng thần thức chú ý trong rừng tình huống. Nơi này tuy rằng nhìn qua thực bình tĩnh, nhưng là nguy hiểm thường thường đều là phát sinh ở trong lúc lơ đãng. Đi rồi không sai biệt lắm một canh giờ tả hưu, Lam mặc U dừng xe. Hắn biết này phiến bị lạc trong rừng có mê trận, chỉ là không nghĩ tới mê trận cấp bậc so với hắn tưởng tượng còn muốn cao. Dơ tay tế ra một lá bửa, đùa chú ở giữa không trung hóa thành một con hạt giấy. Hạt giấy chụp phủi cánh, bay đến Lam mặc U trước mặt, vòng quanh hắn vui sướng nhẹ nhàng bay múa. Đùa chú là ở vô hư quốc khi huyền ca đưa cho hắn Nàng nói gặp được phá giải không được trận pháp, có thể bằng vào loại này bừa chú tìm được đường ra. Đi thôi. Lang Mặc U đối hạt giấy nói. Hạt giấy được đến mệnh lệnh, vội vàng phe phẩy cánh, hướng về phía trước bay đi. Hạ Sư Minh, ngươi xem là Huyền Ca hạt giấy. La San nhìn đến hạt giấy, trên mặt lập tức lộ ra một mặt kinh hỉ tươi cười. Lúc trước bọn họ ở bị lạc trong rừng lạc đường thời điểm, Huyền Ca từng đưa cho bọn họ một con hạt giấy dẫn đường, cho nên nàng liếc mắt một cái liền nhận ra kia chỉ hạt giấy là Huyền Ca. Nhìn đến đi theo hạt giấy đi tới Lam Mặc ù, Hạ Diệp vừa mới triển khai tươi cười nháy mắt Thu Liễm, không phải Huyền Ca, chúng ta đi thôi. Thú Chiều qua đi, bọn họ đoàn người liền đi Lạc Già Sơn rèn luyện, tuy rằng Thu Hoạch pha phong, nhưng là mẩm khải tinh sư đệ lại bất hạnh ở rèn luyện Trung Nga xuống. Lúc trước bọn họ sở dĩ quyết định đi Lạc Già Sơn rèn luyện, chính là bởi vì đã biết Huyền Ca đi Lạc Già Sơn. Chỉ là bọn hắn ở Lạc Già Sơn đãi mấy tháng, vẫn luôn cũng chưa có thể tái ngộ đến Huyền Ca Đương nhiên chủ yếu nguyên nhân vẫn là bởi vì bọn họ thực lực quá yếu, vô pháp thâm nhập Lạc Già Sơn chỗ sâu trong. Cũng không biết Huyền Ca hiện tại còn ở đây không Lạc Già Sơn. Vài vị đạo hữu xin dừng bước. Lam Mặc U nôn nóng gọi lại đang muốn rời đi hạ diệp đoàn người. Hắn vừa mới có nghe được bọn họ nói lên Huyền Ca. Đạo hữu có chuyện gì? La San dừng lại bước chân, xoay người nhìn về phía Lam Mặc U, Lam Mặc U gọi lại nàng, nàng cũng không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì đối phương hạc giấy cùng huyền ca cho bọn hắn hạc giấy giống nhau như lúc, nếu không có đoán sai nói, người này hẳn là cùng huyền ca nhận thức. Xin hỏi vài vị nhận thức huyền ca sao? Lam Mặc U trực tiếp mở miệng hỏi. Hắn tin tưởng chính mình sẽ không nghe lầm, những người này khẳng định có nói qua huyền ca tên. Người nhận thức huyền ca. Hạ Diệp có chút kinh ngạc nhìn về phía Lam Mặc U, lại nhìn thoáng qua giữa không trung hạt giấy, trong mắt hiện lên một tia sáng tỏ. Đúng vậy, ta cùng huyền ca là bằng hữu. Ta lần này tới nơi này chính là tới tìm nàng, không biết vài vị hay không biết nàng tin tức. Lam Mặc Cũ trong giọng nói mang theo một tia nôn nóng cùng chờ mong. Chúng ta chỉ biết huyền ca đi lạc giả sơn, đến nỗi hắn hiện tại còn ở đây không lạc giả sơn, chúng ta cũng không biết. La San đúng sự thật nói. Đa tạ. Lam Mặc Cũ đối với La San đoàn người chắp tay, Giá thú xe đi theo hạc giấy hướng về phía trước bước vào. Nhìn dần dần đi xa thú xe, La San nhíu nhíu mày nói, hạ sư minh, nếu không chúng ta cùng hắn cùng đi đi. Nàng chú ý tới đối phương Tu Vi cũng không cao, lấy hắn như vậy Tu Vi đi lạc Già sơn, căn bản chính là cựu tử nhất sinh. Tuy rằng đối phương là huyền ca bằng hữu, nhưng là nàng nhưng không cho rằng, huyền ca bằng hữu cũng cùng hắn giống nhau biến thái. Đi thôi. Hạ Diệp hơi hơi suy nghĩ, quyết định nói. Đối phương nếu là huyền ca bằng hữu, bọn họ tự nhiên không thể nhìn đối phương có nguy hiểm. Giúp hắn cùng nhau tìm huyền ca, cũng coi như là báo đáp huyền ca đối bọn họ ân cứu mạng. Huyền ca ngồi kim linh ngốc thiếu vương. Một đường hướng về vô hư quốc mà đi. Kim linh ngốc thiếu vương hiện tại đã là trung cấp đan thú, tốc độ so với giống nhau phi thuyền còn muốn mau thượng vài lần. Từ song Tê quốc đến vô hư quốc, chỉ dùng ngắn ngủn hơn 2 tháng thời gian cũng đã tới rồi. Trải qua bí cảnh khi, huyền ca dội tay vô vô kim linh ngốc thiếu vương, chúng ta đi xuống. Là chủ nhân, kim linh ngốc thiếu vương bội vàng gào thét lao xuống đi xuống, dừng ở bí cảnh trước hẻm núi ngoại. Huyền ca từ kim linh ngốc thiếu vương bối thượng nhảy xuống, đồng thời. Bạch Anh cũng từ Tím Diệp Không Gian Chung đi ra, nhìn trước mặt bí cảnh, Bạch Anh trong mắt có một tia khó có thể ước chế kích động cùng hưng phấn. Nơi này là nàng sinh sống mấy vạn năm địa phương, là nàng ra. Tuy rằng bí cảnh Chung không có nàng thân nhân, nhưng là có nàng quen thuộc hết thảy, nàng lại như thế nào sẽ không vui đâu. Muốn vào xem một chút sao? Huyền Ca nhìn về phía Bạch Anh, mỉm cười hỏi. Hảo. Bạch Anh đáp ứng đồng thời, đã giơ tay mở ra bí cảnh thông đạo. Tuy rằng chờ chủ nhân thu bí cảnh. Nàng đồng dạng có thể tiến vào bí cảnh, nhưng là nàng đã chờ không kịp, muốn bảo xem. Này có lẽ chính là cái gọi là tư hương tình thiết đi. Phần 150 Nâng bước đi nhập bí cảnh, nhìn trước mặt quen thuộc tình cảnh, Bạch Anh trên mặt lộ ra một mặt sán lạn tươi cười. Nàng rốt cuộc lại về rồi. Vương! Vương đã trở lại. Cảm nhận được Bạch Anh hơi thở, bí cảnh trung yêu thú sôi nổi hướng về Bạch Anh phương hướng chạy tới. Vương! Ngài rốt cuộc đã trở lại, chúng ta rất nhớ ngươi. Vương, ngài lần này trở về không đi rồi đi. Vương, ngài có thể trở về thật sự là quá tốt." Bạch Anh cười nhìn về phía chúng thú, giơ tay ý bảo chúng thú an tĩnh sau mở miệng nói, "Bổn vương lần này trở về, lập tức liền sẽ rời đi." A. Chúng thú đồng thời phát ra một trận thất vọng thở dài. Không có vương ở, chúng nó luôn là có chút không dễ chịu. Bạch Anh quét chúng thú liếc mắt một cái, rào hoa cười, "Bất quá bổn vương lần này sẽ mang các ngươi cùng nhau rời đi." Chúng thú nghe vậy một trận dại ra, Sau đó vui vẻ mà hoan hô lên Không có gì là so đi theo vương càng tốt Chủ nhân Bạch anh nhìn về phía huyền ca gật gật đầu Huyền ca sáng tỏ gật đầu Giơ tay giải ra vô số cái trận kỳ sau Ở trên hư không chung vẽ một cái đạm kim sắc sáu giác hình phù đồ Thu Theo huyền ca một tiếng quát nhẹ Bí cảnh lập tức biến thành một đạo quang mang biến mất ở tại chỗ Cái này bí cảnh ở nàng tu vi đạt tới nguyên anh thời điểm Cũng đã có thể thu Càng không cần phải nói lấy nàng hiện tại thực lực Nhìn biến trống rông hẻm núi, Huyền Ca câu môi cười, một bước bước ra, ngay sau đó, nàng đã đi tới cổ vực phái trước cửa. Cổ vực phái nội, mọi người lúc này chính tề tụ một đường, thương lượng ai đi xong Tây Quốc tìm Huyền Ca sự. Tông chủ đi xong Tê Quốc đã mau hai năm, cũng không biết hiện tại như thế nào. Mục sa trưởng lão lo lắng nói, cổ vực phái có thể ở ngắn ngủn 2 năm không đến thời gian nội, trở thành vô hư quốc đệ nhất tông môn, đều là bởi vì có tông chủ nguyên nhân. Tuy rằng tông chủ không ở tông môn, Nhưng là lấy tông chủ đi danh, cùng cổ vực phái hiện tại thực lực, không có cái nào tông môn, dám không có mắt đến gây chuyện bọn họ cổ vực phái. Lấy tông chủ thực lực nhất định sẽ không có việc gì. Thanh Đại kiên định nói, bởi vì tiểu thư nguyên nhân, nàng ở cổ vực phái cũng thập phần có địa vị. Trải qua mấy năm nay tu luyện, nàng tu vi cũng đã tới rồi nguyên anh hai tầng. Sở dĩ nàng tiến bộ sẽ nhanh như vậy, trừ bỏ cổ vực phái linh khí nồng đậm ngoại, cùng tiểu thư để lại cho nàng tu luyện tài nguyên có rất lớn quan hệ. Chỉ tiếp, lâu như vậy tới nay, vẫn luôn đều không có lao ra cùng phu nhân tin tức. Ngọc Sơn thanh hà tán đồng gật gật đầu, lần này liền từ ta dẫn người đi trước song Tê quốc đi. Hắn hiện tại thực lực đã là hợp thể hậu kỳ, tin tưởng liền tính tới rồi song Tê quốc cũng không xem như kẻ yếu. Hơn nữa tháng trước bọn họ đã thu được tin tức, biết tông chủ đã đem vô nhai tông cấp diệt. Vậy y y ngọc Sơn trưởng lao ý tứ đi. Hứa phỉ diệp quyết định nói, nếu không phải hy nhi mang thai, hắn lần này cũng tính toán cùng đi song Tê quốc. Tông chủ. Ngài đã trở lại. Ngoài cửa truyền đến thủ vệ kích động mà tiếng la. Mọi người nghe vậy, trong mắt đều hiện lên một tia kinh hỉ cùng không thể tin được. sôi nổi đứng dậy, bước nhanh hướng về cửa đi đến. Còn chưa đi tới cửa, liền nhìn đến một đạo tuấn tú thân ảnh đi đến. Không phải huyền ca lại là ai? Tông chủ. tiểu thương. Huyền ca. Mọi người kích động mà nhìn đi vào tới huyền ca, thân thể đều bởi vì hương phấn cùng kích động mà hơi hơi run rẩy. Nàng thật sự đã trở lại. Đã lâu không thấy. Huyền ca mỉm cười nhìn mọi người. Thanh đại bước nhanh vọt tới Huyền ca trước mặt, lập tức ôm lấy Huyền ca. Tiểu thương, ta có phải hay không đang nằm mơ à? Ngài thật sự đã trở lại sao? Đã trở lại, tiểu nha đầu vẫn là như vậy hay khóc? Huyền ca cười vỗ vỗ thanh đại bả vai. Thanh đại ngượng ngùng bông ra Huyền ca, xoa xoa chính mình nước mắt. Tiểu thư chúng ta mọi người đều rất tưởng ngài. Ngài nếu là lại không trở lại, Ngọc Sơn trưởng lão đều phải dẫn người đi song Tê quốc tìm ngài. Huyền ca nâng mục đối với mọi người cười cười, làm đại gia lo lắng. Lúc này nàng mới biết được, nguyên lai còn có nhiều người như vậy để ý chính mình. Huyền ca, hoan nên trở về. Hứa phỉ diệp lôi kéo mạc Hi nhi tay, đi vào huyền ca trước mặt, cười nhìn chăm chú vào nàng. Huyền ca liếc mắt một cái mạc Hi nhi hơi hơi phồng lên bụng, bớn cật cười, chúc mừng các ngươi. Nhìn đến bọn họ tu thành chính quả, nàng cũng thập phần cao hứng. Mạc hy nhi mặt đỏ hồng, vươn tay lặng lẽ ở hứa phỉ diệp eo sần nhéo một phen Nếu không phải hắn, nàng lại như thế nào sẽ ở huyền ca trước mặt mất mặt? Hứa phỉ diệp tự nhiên sẽ không để ý như vậy một chút đâu. Sùng Lịch nhìn Mạc Hy Nhi liếc mắt một cái, cười nhìn về phía huyền ca nói. Huyền ca, chúng ta chính là vẫn luôn đang đợi ngươi trở về, cho chúng ta chủ trì hôn lễ. Còn tưởng rằng ngươi sẽ chờ đến nhà ta cái này tiểu tử thúi nhảy ra tới, mới có thể trở về đâu? Hứa phỉ diệp. Mạc Hi Nhi đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt hứa phỉ diệp, hận không thể tìm cái hầm ngầm đem chính mình cho lên. Người nam nhân này thật là càng ngày càng không biết xấu hổ. Nương tử có gì chỉ giáo? Hứa phỉ diệp cười ha hả nhìn về phía mạc Hi nhi. Nơi này đều là người một nhà, hắn tự nhiên sẽ không có sở cố kỵ. Bất quá thật đem chính mình nương tử chọc giận, cũng là không được. Người không biết xấu hổ. Mạc Hi nhi hờn dỗi hừ một tiếng, quay đầu không hề lý hứa phỉ diệp. Nương tử nhìn chúng vi phu còn không phải là điểm này sao? Hứa phỉ diệp đem mạc hy nhi kéo vào chính mình trong lòng lực, ra mặt dậy cười nói. Ở đây mọi người đồng thời mắt trợn trắng, tuy rằng đối với hai người ve vãn đánh yêu sớm đã thấy nhiều không trách, bất quá này cũng quá không biết xấu hổ. Huyền ca cùng mọi người nhất nhất chào hỏi qua sau, do hỏi một chút cổ vực phái tình huống. Nghe được cổ vực phái đã là vô hư quốc đệ nhất tông môn sau, cũng thập phần vui mừng. Như vậy nàng có thể đi càng yên tâm. Huyền ca, Lam Mặc U đi song tê quốc tìm ngươi, ngươi không có gặp được hắn sao? Nghĩ đến Lam Mặc U, hứa phỉ diệp hỏi. Huyền ca cao mày, khi nào đi? Hắn cùng ngươi là cùng một ngày rời đi, bất quá hắn ngồi chính là truyền thống trận. Hứa Phỉ Diệp nói, Huyền Ca mím môi, trong mắt hiện lên một kia phức tạp. Lam Mặc Khu đối nàng tình nghĩa nàng tự nhiên nhìn ra được tới, chỉ là bọn hắn chú định sẽ không có kết quả. Hiện tại chỉ hy vọng Lam Mặc Khu có thể bình an. Ngươi cùng Hy Nhi hôn kỳ định ra tới sao? Huyền Ca nói sang chuyện khác nói. Hứa Phỉ Diệp gật đầu một cái, tháng này 18, hắn vừa mới đã cùng Hy Nhi thương lượng hảo hôn kỳ. Huyền Ca hơi hơi gật đầu. Đang muốn nói chuyện, liền nghe được ngoài cửa truyền đến một trận rồn dập tiếng bước chân. Tiếp theo, liền nhìn đến lôi giật trần cùng cổ mộ hàn vội vã đi đến. Huyền ca. Nhìn đến huyền ca, hai người trên mặt lập tức lộ ra kinh hỉ tươi cười. Thu được huyền ca trở về tin tức, bọn họ liền lập tức đuổi lại đây. Lôi giật trần, cổ mộ hàn. Huyền ca cười cùng hai người chào hỏi nói. Huyền ca, ngươi khí thế hảo cường A, hiện tại là cái gì tu vi? Cổ mộ hàn tò mò đánh giá huyền ca. Tuy rằng huyền ca không có cố tình phong thích trên người khí thế, bất quá hắn vừa tiến đến, liền cảm nhận được trên người nàng cái loại này thuộc về cường giả mới có cường đại khí thế. Mọi người đồng thời nhìn về phía huyền ca, đây cũng là bọn họ muốn biết đến. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 165, Hôn Lễ. Nhìn đến mọi người chờ mong ánh mắt, huyền ca nhịn không được dương môi cười, còn kém một bước, liền có thể phi thăng. Mọi người nghe vậy, sôi nổi khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Giống như xem quái vật giống nhau nhìn huyền ca Tông chủ, ngươi có cần hay không như vậy đả kích chúng ta a? Ta nhớ rõ ngươi đi song tê quốc thời điểm mới nguyên anh đi Ngươi nha quả thực chính là cái yêu nghiệt Biến thái thế giới, quả nhiên không phải chúng ta này đó người thường có thể lý giải Mọi người đều đều một bộ sống không còn gì liên tiếp biểu tình Căm giận nhìn huyền ca Huyền ca vẻ mặt cười khổ sờ sờ cái mũi Hóa ra chính mình lập tức trở thành mọi người công địch Tính, ta nhận mệnh Cổ mộ hàn nôn vai, vẻ mặt bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Huyền ca, ngươi lần này trở về còn phải rời khỏi sao? Ân. Huyền ca cười gật đầu một cái, chờ hứa phỉ diệp cùng mạc Hi nhi hôn lễ sau khi kết thúc, ta liền sẽ rời đi. Nàng không nghĩ dừng lại đi tới bước chân, nàng còn có rất nhiều sự muốn đi làm. Như thế nào như vậy cấp a? Lôi giật trần kinh ngạc nói. Nguyên tưởng rằng huyền ca lần này trở về khẳng định sẽ ở lâu một ít thời gian, không nghĩ tới nàng lại là như vậy mau liền phải rời đi. Mọi người cũng đều kinh ngạc nhìn Huyền ca. Không rõ nàng vì cái gì muốn như vậy vội vã rời đi. Huyền ca nhìn chung quanh mọi người liếc mắt một cái, câu môi nói, ta muốn mau chóng đi tìm phi thăng cơ hội. Cơ hội cũng không phải thường thường sẽ có, rất nhiều thời điểm cơ hội đều là dây lát tức quá. Cho nên càng sớm đi tìm cơ hội, được đến cơ hội mới có thể càng nhiều. Ta rốt cuộc minh bạch ta cùng Huyền ca chi gian bất đồng. Hứa phỉ diệp lắc đầu cảm thán nói, thiên phú cố nhiên rất quan trọng, nhưng là nỗ lực mới là mấu chốt nhất Huyền ca sở dĩ có thể thành công, chính là bởi vì nàng có gan xung phong, chủ động tiến công, trả giá so người khác càng nhiều nỗ lực, mới có hôm nay thành tiểu. Mọi người gật gật đầu. Ở tán đồng hứa phỉ diệp lời nói đồng thời, trong lòng cũng bốc cháy lên hừng hực ý chí chiến đấu. Huyền ca còn như thế nỗ lực, bọn họ này đó thiên phú không bằng nàng người càng nên nỗ lực mới là. Cùng mọi người một phen sướng liêu sau, huyền ca về tới chính mình phòng, gọi ra kim linh ngốc thiếu vương cùng bạch anh, tiểu kim, bạch anh các ngươi nhanh đi Song Tê Quốc tìm kiếm Lam Mặc U, cần phải đem hắn mang về tới. Lam Mặc U là vì tìm nàng mới đi Song Tê quốc, nàng tuyệt đối không thể làm hắn xảy ra chuyện. Chỉ hy vọng hết thể còn kịp, hắn hiện tại còn an toàn. Là Kim Linh Nốc Thiếu Vương cùng Bạch Anh cũng không chậm trễ, lên tiếng sau, xuất phát đi trước Song Tê quốc. Nhìn Kim Linh Ngốc Thiếu Vương biến mất ở phía chân trời bóng dáng, Huyền Ca nhẹ nhàng mà thở dài. Lam Mặc U ngươi nhất định không thể có việc a, nếu là hắn có việc. Nàng khẳng định cũng sẽ ấy nấy cả đời. Lạc ra trong núi, Lam Mặc U cùng Hạ Diệp đoàn người chính gian nan hành tẩu. Phía trước chính là Lạc Già Sơn khí độc lâm, đại gia dừng lại nghỉ ngơi một đêm lại đi đi. Hạ Diệp dừng lại bước chân, đối mọi người nói. Hắn trong tay có một trương Lạc Già Sơn giản dị bản đồ, cho nên đối với Lạc Già Sơn địa hình hắn biết rõ. Hảo! Mọi người đồng ý nói. Bọn họ tiến vào Lạc Già Sơn đã mau hai tháng, tuy rằng nguy hiểm không ngừng, bất quá thu hoạch cũng là không ít. Mỗi người tu vi, đều có bất đồng trình độ để cao. Dừng lại bước chân, mọi người tìm một khối đất trống ngồi xuống. Lam Mặc U, ngươi lại cho chúng ta nói nói huyền ca sự đi. La San mở miệng nói. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, bọn họ cùng Lam Mặc U đã trở thành không có gì giấu nhau bằng hữu. Cũng từ hắn trong miệng đã biết rất nhiều về huyền ca sự, này cũng làm cho bọn họ đối huyền ca càng thêm sùng bái. Nhìn mọi người chờ mong biểu tình, Lam Mặc U câu môi cười, ngẩng đầu nhìn trong trời đêm lập loè sao trời. Trong mắt tràn đầy nồng đậm tưởng niệm chi sắc ta đây liền nói huyền ca ở vô hư quốc khi phát sinh sự đi. Mỗi lần cùng mọi người nói lên huyền ca sự, hắn đều có loại phản phất thời gian đảo về tới khi đó cảm giác. Hết thể rõ ràng trước mắt, giống như liền phát sinh ở trước mắt giống nhau. Huyền ca ngươi hiện tại rốt cuộc ở nơi nào? Thời gian qua đến bay nhanh, thực mau liền đến hứa phỉ diệp cùng mạc hy nhi hôn lễ kia một ngày. Sáng sớm, cổ vực phái liền khách khứa nối liền không dứt Các đại môn phái cùng gia tộc thế lực đều sôi nổi đưa tới hạ lễ tiến đến chúc mừng. Dương huynh, không nghĩ tới ngươi sẽ tự mình tiến đến chúc mừng, ha ha ha. Giang huynh không cũng tự mình tới sao. Phần 151 Ta này không phải nghe nói, cổ vực phái tông chủ đã trở lại sao? Lần này hôn lễ, chính là từ nàng tự mình chủ trì. Đúng vậy, ta lần này tới chính là vì một thấy huyền tông chủ phong thái, nàng chính là kinh tài tuyệt diễm, chỉ kém một bước liền phải phi thăng cứng giả. Huyền tông chủ quả nhiên không hổ là vô hư quốc đệ nhất nhân A. Cổ vực phái có như vậy tông chủ ở, trở thành đệ nhất tông môn cũng là tất nhiên. Đối với huyền ca, mọi người chính là phát ra từ nội tâm sùng bái. Tuy rằng rất nhiều người đều không có gặp qua nàng, nhưng là đối với sự tích của nàng lại đều là như sấm bên thai. Đặc biệt là biết nàng là nữ từ sau, trong lòng đối nàng sùng bái liền càng sâu một phần. Ở mặt nguyệt đại lục tuy rằng nam tu cùng nữ tu không có bao lớn khác nhau, nhưng là nữ tu so với nam tu tới. Mặc kệ nào một phương diện đều phải nhược thượng một ít, cho nên các đại tông môn cùng gia tộc, đừng nói là tông chủ cùng gia chủ, chính là trưởng lão cũng hiếm khi sẽ có nữ tu đảm nhiệm. Cũng bởi vì như thế, càng thêm xông ra Huyền Ca không giống người thường. Mọi người sôi nổi ngồi vào vị trí, ánh mắt đều thường thường nhìn về phía chính giữa đại sảnh chủ vị. So với hôm nay tân nhân, bọn họ đối Huyền Ca vị này cổ vực phái tông chủ càng vì tò mò. Ở mọi người chờ mong trong ánh mắt, một đạo màu tím nhạt thân ảnh từ hiến phòng khách phía sau đi ra. Nhu lượng như tơ lụa tóc đen, theo nàng trắng non trong suốt da thịt đổ xuống mà xuống, một đôi lộng lẫy con mắt sáng, tựa như trong trời đêm sao trời rực rỡ lấp lánh, no đủ chắn thượng, vài sợi sợi tóc theo gió hơi hơi phiêu động, làm nàng tình xảo tuyệt mỹ dung nhan, càng làm mỹ đến kinh tâm động phách. Bất quá nhất hấp dẫn người chú ý, vẫn là trên người nàng tản mát ra vương giả hơi thở. Cái loại này hơi thở là từ trong xương cốt phát ra, vô luận đi đến nơi nào, đều có thể vô hình chung ảnh hưởng đến chung quanh mọi người làm người không khỏi tâm sinh kính sợ. gặp qua Huyền Tông Chủ, mọi người sôi nổi đứng dậy cùng Huyền Ca chào hỏi nói. Huyền Ca đi đến chính giữa đại sảnh, đối với đang ngồi mọi người mỉm cười gật đầu, cảm tạ các vị ở trăm vội bên trong có thể tiến đến cổ vực phái, cộng đồng chứng kiến hôm nay hôn lễ, ta đại biểu cổ vực phái cùng hôm nay tân nhân cảm ơn các vị. Các vị không cần khách khí, đều mời ngồi đi. Hôm nay là Hứa Phỉ Diệp cùng Mặc Hy Nhi đại hôn chi hỉ, nàng tự nhiên không có khả năng lại người mặc một bộ áo bào trắng. Cho nên hôm nay nàng liền thay một bộ màu tím nhạt quần áo. Bất quá vẫn như cũ vẫn là nam trang trang điểm, nếu đã thói quen, cũng liền không có tất yếu thay đổi. Này huyền tông chủ quả nhiên bất phạm A. Đúng vậy, chỉ tiếc nàng là nữ tử, bằng không ta định đem tiểu nữ giới thiệu cho nàng. Này vô hư quốc có thể xứng thượng huyền tông chủ lại có mấy cái. Ngay cả lôi giật trần cùng cổ mộ hàn như vậy ưu tú người, cũng vô pháp cùng huyền tông chủ xứng đôi. Nghe nói lúc trước lôi ra chính là bởi vì nguyên nhân này mới đưa ra từ hôn cũng là Huyền Tông chủ như vậy kinh tài tuyệt diễm người cũng chỉ có thể xa xem không thể khinh nhường chính mọi người nghị luận gian phụ trách chủ trì hôn lễ mục Sa trưởng lão đi tới đại sảnh trung ương lớn tiếng tuyên bố nói Thỉnh Tân nhân nhập điện theo hắn nói là trong đại sảnh vang lên du dương đàn sáo tiếng động mọi người sôi nổi quay đầu nhìn lại chỉ thấy người mặc hỉ phục hứa phỉ Diệp cùng Mặc Hi Nhi nắm tay đi đến hai người trên mặt đều mang theo hạnh phúc mỉm cười nhìn chậm rãi đi tới một đôi bích nhân Huyền Ca nét mặt biểu lộ một mặt vui mừng tươi cười, nàng chính mắt chứng kiến hai người quen biết, hiểu nhau, hiện tại nhìn đến hai người rốt cuộc đi tới cùng nhau, nàng thật sự thập phần cao hứng. Thỉnh Tân nhân hành lễ, nhất bái. Hứa Phỉ Diệp cùng mạc Hi Nhi nhìn nhau cười, đồng thời không lương hành lễ. Chuyện cũ ở bọn họ trong đầu từng màn thoáng hiện. Trên mặt hồ, từng chiếc treo đầy hoa đăng du thuyền chảy qua, hoa đăng ảnh ngược cùng kim hoàng sắc ánh trăng đan xen. Trên mặt hồ tức khắc nổi lên tầng tầng sắc thái sặc sỡ sóng gợn rất là mỹ lệ. Hứa Phỉ Diệp chính thưởng thức phong cảnh, một đạo khét tiêu thanh từ hắn phía trước truyền đến, uy, đem các ngươi rượu bán cho ta, được không? Hứa Phỉ Diệp hơi hơi sướng sốt, dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một người thân xuyên hồng nhạt váy áo, trên mặt có hai cái lún đồng tiền nữ tử, đang đứng ở cách hắn không xa du thuyền thượng. Đó là bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, còn nhớ rõ lúc ấy, hắn một chút không có thương lượng đường sống cự tuyệt nàng. Khi đó, hắn chỉ cảm thấy nàng thực thẳng thắn, mà nàng cảm thấy hắn rất hẹp hòi. Từ đây, hai người liền giống như hoan ra giống nhau, cơ hồ vừa thấy mặt liền sẽ nhịn không được đấu võ mồm. Bất chi bất giác chung, Mạc Hy Nhi phát hiện chính mình đem tâm cấp ném. Đặc biệt là rời đi lang nguyệt tông sau, nàng ngày ngày tưởng nghiệm, ăn cơm khi tưởng hắn, ngủ khi tưởng hắn, đi đường khi cũng tưởng hắn. Chứ bỏ hắn, nàng trong đầu rốt cuộc dung không dưới cái khác đồ vật. Vì thế nàng lại một lần chuồn êm xuất ra môn, đi tới này trời xa đất lạ vô hư quốc tìm hắn. Nhị bái. Đương hắn lại một lần nhìn thấy nàng khi, hắn trong lòng tràn ngập vui sướng cùng một tia hắn cũng không biết tình tố. Lúc ấy hắn ngây ngốc cho rằng, kia chỉ là bởi vì hồi lâu không thấy mặt nguyên nhân. Thằng đến nàng phấn đấu quên mình che ở hắn phía trước, thế hắn chắn đi chí mạng một cái khi, hắn nhìn nàng hơi thở thoi thóp nằm ở chính mình trong lòng ngực, tâm như là bị ngạnh sinh sinh xẻo một khối. Hắn mới rốt cuộc minh bạch, nguyên lai chính mình vẫn luôn là thích để ý nàng. Hứa Phỉ Diệp nhìn về phía mặt Hi Nhi khỏe miệng dơ lên hạnh phúc cười. Con hảo bọn họ cuối cùng đều không có mất đi lẫn nhau. Về sau hắn nhất định sẽ hảo hảo quý trọng nàng. Tam bái, lễ tất! thỉnh tông chủ chúc phúc. Huyền ca đứng lên, đi lên trước, đi vào hứa phỉ diệp cùng mạc hy nhi trước mặt, vươn tay giữ chặt hai người tay, đưa bọn họ tay giao điệp ở cùng nhau, chúc các ngươi hạnh phúc. Chúng ta nhất định sẽ. Hứa phỉ diệp cùng mạc hy nhi nhìn nhau cười, trong mắt đều có kiên định chi sắc. Bọn họ nhất định sẽ vinh viễn hạnh phúc. Quyển sách từ tiêu tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 166, Lâm Nghi Hư thị. Hứa Phỉ Diệp cùng Mạc Hy Nhi hôn lễ sau khi kết thúc ngày thứ ba, Huyền Ca liền cáo biệt mọi người, rời đi cổ vực phái. Bất quá rời đi phía trước, nàng đem cổ vực phái hộ sơn đại trận một lần nữa ra cố một lần, cũng để lại một đoạn vực ngoại thiên tuyên ở cổ vực phái, lấy cùng mọi người tu luyện. Vốn dĩ nàng tính toán làm doanh băng huyễn lưu tại cổ vực phái tu luyện, nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ quyết định này. Rốt cuộc nàng không nghĩ làm chính mình có tím diệp không gian sự náo đến mọi người đều biết. Tuy rằng nàng không sợ có người tới đoạn, nhưng là nàng sợ phiền thoái. Huyền ca ngồi trên truyền tống trận, đi trước ố san quốc lâm nghi hư thị. Bởi vì Kim Linh Ngốc Thiếu Vương cùng Bạch Anh đi song Tê quốc tìm kiếm Lam Mặc U, cho nên nàng hiện tại chỉ có thể lựa chọn ngồi phi thuyền đi trước Yến Thanh Quốc. Nàng phía trước cũng đã quyết định hảo lần này phải đi Yến Thanh Quốc. Yến Thanh Quốc ở sở hữu cao cấp quốc gia trung địa vị, là xếp hạng đệ nhất. Yến Thanh Quốc không chỉ có địa vực rộng lớn, Linh khí cũng là sở hữu quốc gia trung nhất nồng đậm, đương nhiên cường giả cũng là nhiều nhất. Nàng sở dĩ lựa chọn đi Yến Thanh quốc nguyên nhân, chính là bởi vì Yến Thanh quốc cường giả nhiều nhất. Một cường giả tụ tập địa phương, kỳ ngộ khẳng định cũng là nhiều nhất. Ra truyền tống trận, Huyền Ca liền trực tiếp đi trước Lâm Nghi hư thị phi thuyền thuê trạm, ở nơi đó có thể thuê đi các quốc gia phi thuyền. Không cần giống ở Vô Hư quốc giống nhau, ngồi phi thuyền cần thiết phải chờ đợi mấy năm thời gian. Đương nhiên thuê phi thuyền cũng là có quy định. Trừ bỏ thuê phi thuyền phí dụng cần thiết muốn dùng một lần thanh toán tiền ngoại, thuê phi thuyền tu sĩ cũng cần thiết phải có nhất định thân phận cùng thực lực mới có thể. Huyền ca đi vào phi thuyền thuê trạng, chỉ thấy xử lý thuê phi thuyền thủ tục trong đại sảnh, chỉ có 3-4 danh tu sĩ đang ở xử lý thuê phi thuyền nghiệp vụ. Đi vào trong đó một cái quài, tiếp đãi Huyền ca chính là một người mày rậm mắt to tuổi trẻ nam tu. Ngài hảo, thỉnh ngài trước xem một chút thuê phi thuyền quy định. Tuổi trẻ nam tu mỉm cười đem một quả ngọc giản đưa cho huyền ca nói Huyền Ca tiếp nhận Ngọc Giản nhìn lướt qua, lấy ra một quả nhẫn chữ vật cùng thân phận Ngọc Bài đưa cho tuổi trẻ Nam Tu. Thuê phi thuyền phí dụng thập phân cao, yêu cầu 5000 vạn thượng phẩm linh thạch. Cho nên đại đa số tu sĩ, tình nguyện lãng phí thời gian tới chờ đợi phi thuyền, cũng không muốn lấy ra linh thạch tới thuê phi thuyền. Rốt cuộc thuê phi thuyền sở Hoa linh thạch, cũng đủ bọn họ qua lại vài tranh. Nam Tu xem xét một chút nhẫn chữ vật, nhìn đến bên trong vừa lúc là 5000 vạn thượng phẩm linh thạch sau, cầm lấy Huyền Ca thân phận Ngọc Bài để vào trước mặt trận pháp giả quét khí chung quét một chút, nhìn đến mặt trên biểu hiện ra Huyền Ca thân phận tin tức sau, trong mắt hắn hiện lên một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới trước mặt cái này nữ giả nam trang thiếu nữ, không chỉ có là một môn phái tông chủ, thế nhưng vẫn là một cường giả trung cường giả. Cung kính đem Huyền Ca thân phận ngọc bài cùng một quả màu trắng bảng số đưa cho Huyền Ca, thỉnh ngài thu hảo ngài ngọc bài, ngài đã phù hợp thuê phi thuyền tư cách, này bảng số thượng dây số chính là ngài sở thuê phi thuyền phi thuyền hảo. Thỉnh ngài chờ một lát. Chúng ta thực mo sẽ có nhân viên công tác, tới vì ngài dẫn đường. Hảo. Huyền ca gật đầu, tiếp nhận tuổi trẻ nam tử truyền đạt thân phận ngọc bài cùng bảng số. Đợi không bao lâu, một người thân xuyên thanh y thiếu nữ liền tới tới rồi huyền ca trước mặt, ngài hảo. Ta là lục tiếu tiếu, thật cao hứng có thể vì ngài dẫn đường, thỉnh ngài hướng bên này đi. Thiếu nữ làm một cái chỉ dẫn động tác, dẫn đầu huyền ca hướng về ngừng phi thuyền quảng trường đi đến. Đi rồi một nén nhang không đến, một tòa thật lớn quảng trường xuất hiện ở hai người trước mặt Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy ở trên quảng trường, ngừng mười mấy con lớn lớn bé bé phi thuyền. Thiếu nữ mang theo huyền ca đi tới một con thuyền màu bạc phi thuyền trước, chiếc phi thuyền này chính là ngài thuê phi thuyền. Ở chúng ta trên phi thuyền, có một người chuyên môn phụ trách điều khiển tu sĩ. Ngài lên thuyền sau, chỉ cần đem bảng số giao cho tên kia tu sĩ là được. Chúc ngài lữ đồ vui sướng. Thiếu nữ mỉm cười đối huyền ca cúc một cung, liền nâng bước rời đi. quyển sách từ tiêu tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại mặc Nguyệt Đại Lục 167, nguy cơ. Huyền Ca đi vào phi thuyền, chỉ thấy phi thuyền bên trong không gian xo so nàng tưởng tượng còn muốn lớn hơn một chút, trang hoàng cũng là thập phần xa hoa. Hắc tinh thạch chế tạo mà thành gia cụ, quang giám chiếu người, đại khí lịch sự tao nhã. Ánh trang thạch luyện chế thành thụ trạng đèn treo, lập lòe lộng lây bắt mắt quan mang, đem toàn bộ đại sảnh chiếu rực rỡ lấp lánh. Giữa đại sảnh bàn dài thượng bãi đầy các loại linh quả, linh tiểu cùng với tinh xảo đồ ăn. Cấp Huyền Ca cảm giác liền cùng trên địa cầu tiệc đứng không sai biệt lắm. Bất quá mấy thứ này đều là ít giá rõ ràng, chỉ cần dùng ngăn liền yêu cầu trả giá tương ứng linh thạch. Đại sảnh cuối là một cái thật dài hành lang, ở hành lang hai sườn, các có một phòng. Lúc này, Huyền Ca phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân. Xoay người nhìn lại, chỉ thấy một người thân xuyên màu xám trường bào mặt chữ điển trung niên tu sĩ chính hướng về nàng đi tới. Mặt chữ điển trung niên tu sĩ đi đến Lý Huyền Ca ba bước xa địa phương ngừng lại. Mỉm cười đối nàng làm một cái 90 độ không lưng, tôn quý khách nhân, ta là phụ trách điều khiển chiếc phi thuyền này tu sĩ, ta kêu mệ chính lương. Ngươi hảo, huyền ca nhàn nhạt gật đầu một cái, đem trong tay bảng số đưa cho Mễ chính lương. Mễ chính lương tiếp nhận bảng số, nhìn thoáng qua mặt trên dây số, mỉm cười chỉ hướng hành lang phía bên phải phòng, tôn quý khách nhân, phía bên phải kia gian phòng tu luyện chính là ngài phòng. Chỉ là ngài còn cần lại chờ thượng một ít thời gian, chờ một vị khách khách nhân thượng phi thuyền sau, chúng ta liền có thể xuất phát. Tuy rằng thuê phi thuyền phí dụng rất cao, nhưng là một chiếc phi thuyền là không có khả năng chỉ thuê cấp một người khách nhân. Chỉ có chờ đến hai gã đi tương đồng mục đích địa khách nhân đều thượng phi thuyền, phi thuyền mới có thể cất cánh. Đương nhiên chờ đợi cũng là có kỳ hạn, nếu là ở một tháng trong vòng, còn không có một khách danh khách nhân thượng phi thuyền nói, như vậy phi thuyền cũng chỉ có thể đi trước bay lên. Còn có một loại tình huống, nếu là cái thứ nhất thượng phi thuyền khách nhân sốt ruột nói, nguyện ý ra xong phân giá cả, phi thuyền cũng là có thể trực tiếp cất cánh. Phần 152. Huyền ca sáng tỏ gật đầu. Cái này quy định, nàng ở phía trước nhân viên công tác cho nàng xem ngọc giản thượng xem qua, cho nên nàng cũng không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì chờ thời gian không phải rất dài, cho nên nàng cũng không tính toán ra gấp đôi giá cả. Tuy rằng nàng không thiếu linh thạch, nhưng là linh thạch cũng không phải gió to quá tới. Ta mang ngài đi trong phòng đi. Thấy Huyền ca không thích nói nhiều, mẹ chính lương không lương làm một cái thỉnh thủ thế nói. Không cần, ta chính mình đi. Huyền ca đạm thanh nói xong, đối với mẹ chính lương gật đầu, nâng bước hướng về hành lang phía bên phải phòng đi đến. Tiến vào phòng, Huyền ca chuyện thứ nhất chính là dùng thần thức xem xét, trong phòng hay không có theo dõi trận pháp tồn tại. Nàng nhưng không thích bị người giám thị cảm giác. Cẩn thận xem xét một lần sau, Huyền ca cũng không có phát hiện cái gì, thu hồi thần thức, mở ra trong phòng trận pháp cấm chế sau, lại bố trí mấy cái trận pháp cấm chế. Sau đó lấy ra đan lô, bắt đầu luyện đan. Hiện tại nàng... Khuyết thiếu chỉ là một cái phi thăng cơ hội, tu luyện đối nàng tới nói đã không có bao lớn tác dụng. Cho nên nàng ở trên phi thuyền trong khoảng thời gian này, tính toán đều dùng ở luyện đan, luyện phù cùng nghiên cứu trận pháp thượng. May mắn chính là huyền ca chỉ là đợi hai ngày, một khắc danh khách nhân liền thượng phi thuyền. Cảm giác được phi thuyền cất cánh, huyền ca thu hồi đan lô, ở trong phòng lại lần nữa đánh thượng mấy tầng trận pháp cấm chế. Nàng tính toán tiến vào tím diệp không gian chung, đi xem một chút mọi người tu luyện tình huống. Đương nhiên kế tiếp trong khoảng thời gian này, nàng cũng sẽ vẫn luôn lưu tại tím diệp không gian chung. Đang muốn tiến vào tím diệp không gian, nàng bố trí ở ngoài cửa trận pháp cấm chế bị người xúc động một chút. Hơi hơi nhíu hạ mi, Huyền ca đi lên trước mở ra cửa phòng. Chỉ thấy một người thân xuyên hồng y dì toàn thân tản ra quyến rũ hơi thở tuổi trẻ nam tử, chính mỉm cười đứng ở nàng ngoài cửa. Không cần đoán, liền biết đối phương chính là cùng nàng đồng hành một khắc danh khách nhân. Nhìn đến Huyền ca mở cửa Tuổi trẻ nam tử trên mặt tươi cười càng là sáng lạ, ngươi hảo nha. nhân ra là cùng ngươi cùng nhau cưới chiếc phi thuyền này một khắc danh khách nhân Nga, nhân ra kêu dư hảo nam. Ngươi tên là gì a? Huyền ca chỉ cảm thấy lưng một trận tê dại, toàn thân nổi ra gà đều sông ra, có việc sao? Đối phương nói chuyện phương thức cùng với thần thái, làm nàng thật sự có chút chịu không nổi. Rõ ràng là một cái nam tử, cố tình toàn thân đều tản ra một loại nữ tử mới có vũ mị hơi thở hơn nữa nói chuyện khi thế nhưng còn kiểu tay hoa lan. Nhân ra chỉ là tới đánh với ngươi cái tiếp đón, chúng ta xuống dưới chính là muốn ở bên nhau vượt qua rất dài một đoạn thời gian đầu. Ngươi nhìn đến nhân gia có phải hay không thật cao hứng, về sau chúng ta có thể cùng nhau nói chuyện phím Nga. Dư hạo nam dùng tay hoa lan liêu liêu chính mình sợi tóc, hưng phấn mà nói, trắng non trên mặt còn lộ ra một loại nữ tử mới có thẹn thùng thần thái. Huyền ca một trận ác hàn, mỉ môi, nhìn xuống muốn đem đối phương ném hồi hắn trong phòng xúc động. Nếu không có chuyện, ta muốn tu luyện. Dư hạo Nam cũng không để ý Huyền ca lạnh nhạt thái độ, cười khanh khách gật gật đầu. Vậy được rồi, chờ tới rồi Yến Thanh Quốc chúng ta cùng nhau đi, nơi đó nhân gia nhưng chín đâu. Yến Thanh Quốc chính là có rất nhiều hảo ngoạn địa phương đâu, đến lúc đó nhân gia có thể mang người đi chơi. Chờ tới rồi lại nói. Huyền ca không kiên nhận đánh gây Dư hạo Nam nói, duỗi tay đóng lại cửa phòng. Trong lòng âm thầm thề, chờ phi thuyền tới rồi Yến Thanh Quốc, nàng liền trước tiên rời thuyền tuyệt đối bất hòa dư hạo nam cái kia ẻo là nhiều tiếp xúc sâu thẳm trong hạp gốc tiếng gió gào thét lộ ra làm người sợ hãi tử vong hơi thở chỉ là xa xa nhìn mọi người liền có loại da đầu tê dại toàn thân băng hàn cảm giác không bằng chúng ta trở về đi nhìn phía trước sâu không thấy đáy hẻm núi la san trong lòng tràn ngập sợ hãi bọn họ tiến vào lạc già sơn đã sắp nửa năm chính là trừ bỏ núi góp tới nguy hiểm ngoại căn bản là không có nhìn thấy huyền ca bóng dáng có lẽ huyền ca đã không ở này lạc Già sơn Lam Mặc U giơ tay lau một chút khỏe miệng tràn ra vết máu. Vừa mới hắn bị một đầu trung cấp đan thú công kích, nếu không phải hắn phản ứng rất nhanh nói, hắn thương thế tuyệt đối muốn so hiện tại trong nhiều, có lẽ đã ngã xuống cũng có khả năng. Tuy rằng hắn trong lòng rõ ràng phía trước hẻm núi nguy hiểm, nhưng là hiện tại đã muốn chạy tới nơi này, nếu là làm hắn từ bỏ, hắn thật sự có chút không cam lòng. Vạn Nhất Huyền Ca liền ở phía trước trong hạp gốc, hắn không đi vào kia không phải thất bại trong gang tấc sao? Cầm quyền, Lam Mặc U trong lòng đã có quyết định. Hắn quay đầu nhìn về phía đồng dạng bị thương Hạ Diệp mấy người, ta một người đi vào, các người đi về trước đi. Vô luận như thế nào hắn đều phải tìm được huyền ca, cho dù là chết, chỉ cần hắn còn lưu có một tia hồn phách hắn đều phải tìm được nàng. Không được. Người hiện tại trên người liền chữa thương đan dược đều không có, đi vào căn bản chính là chịu chết. Hạ Diệp phản đối nói. Cũng không phải hắn sợ chết, chủ yếu là trong khoảng thời gian này bọn họ bị thương quá thường xuyên, trên người chữa thương đan dược đều đã dùng xong rồi nếu là lại bị thương, chờ đợi bọn họ cũng chỉ có tử vong. Ta đã quyết định. Lang Mặc U kiên định mà nhìn mọi người nói, hắn cá tính chính là như thế, một khi quyết định mạo sự kiện, hắn liền sẽ không hối hận. Hắn chính là cái loại này không đâm Nam Tưởng không quay đầu lại, đụng phải Nam Tưởng cũng muốn đâm cái vỡ đầu chảy máu người. Hạ Diệp do dự một lát, cùng La San ba người trao đổi một ánh mắt, bất đắc dĩ thở dài, vẫn là chúng ta bồi người cùng nhau vào đi thôi. Nếu lúc trước quyết định muốn cùng Lang Mặc U cùng nhau tới bọn họ há có ném xuống hắn một người đạo lý. Lam Mặc U lắc lắc đầu, các ngươi có thể bồi ta đến nơi đây, ta đã phi thường cảm kích, cảm ơn các ngươi. Kế tiếp lộ, ta tưởng một người đi. Bọn họ đã giúp hắn nhiều như vậy, hắn làm sao có thể ở biết rõ cựu tử nhất sinh dưới tình huống, còn liên lụy bọn họ đâu? Lam Mặc U, ngươi nói như vậy là không đem chúng ta đương bằng hữu sao? La San có chút sinh khí mà nhìn Lam Mặc U nếu Lam Mặc U muốn vào đi, nàng liền tuyệt đối sẽ không lùi bước. Chỉ cần ngươi dám nói không đem chúng ta đương bằng hưu, chúng ta liền đi. Hạ Diệp cũng có chút tức giận nói. Lam mặc U, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Lam mặc U nhìn Hạ Diệp bốn người, trong lòng một trận cảm động. Hắn cùng bọn họ đã trải qua nhiều như vậy, sao có thể sẽ không đưa bọn họ đương bằng hưu? Cũng chính là bởi vì đem bọn họ đương bằng hưu, hắn mới càng không thể làm cho bọn họ đi theo hắn đi vào chịu chết. Chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, chưa nói tới cái gì giao. câm miệng. Lam mặc U. Liền tính ngươi không đem chúng ta đương bằng hữu chúng ta cũng sẽ đem ngươi trở thành là bằng hữu Chính là, ngươi đừng nghĩ phủ nhận, bằng không ta liền tấu ngươi. Như vậy bà bà mụ mụ làm gì? Còn giống không giống như là cái nam nhân. Đi thôi. Chúng ta cùng nhau đi vào. Hạ Diệp quyết định nói. Lúc trước nếu không phải huyền ca trợ giúp bọn họ, có lẽ bọn họ đã sớm đã nga xuống. Hơn nữa cùng Lam Mặc cú ở chung lâu như vậy, bọn họ đối hắn làm người cũng có nhất định hiểu biết. Biết hắn là một cái phi thường trọng tình trọng nghĩa người, bằng không hắn sẽ không biết rõ nguy hiểm, còn tới nơi này tìm kiếm huyền ca. Cho nên bọn họ không nghĩ mất đi Lam Mặc U cái này bằng hưu, muốn mạo hiểm đại gia liền cùng nhau mạo hiểm. Vậy đi thôi. Lam Mặc U cảm kích nhìn mọi người, cũng không hề chống đẩy, dẫn đầu nâng bước hướng về phía trước hẻm núi đi đến. Vừa mới tiến vào hẻm núi, một loại khủng bố tới cực điểm băng hàn liền tập quân hướng về phía mọi người, làm mọi người đều đều nhịn không được run rẩy một chút. Cái này hẻm núi chính là lạc già sơn tứ đại hiểm cảnh chi nhất lạc già sơn sông băng. Mọi người vội vàng tế ra chính mình hộ thân pháp bảo. Hiện tại chỉ là vừa mới tiến vào hẻm núi, độ ấm liền như thế băng hàn cùng bố, có thể nghĩ, thâm nhập lạc già sơn sông băng sau sẽ là cỡ nào rét lạnh. Theo mọi người đi tới, trung quanh độ ấm cũng là càng ngày càng thấp, mọi người hộ thân pháp bảo cũng bị băng sương mù đánh bạch bạch rung động. Dương mắt nhìn lên, hẻm núi hai sơn vách đá thượng, đủ loại băng đổi chiều này thượng th Tinh ánh dịch đấu, dưới ánh nắng chết xạ hạ tựa như thủy tinh giống nhau tản ra sáng lạn bắt mắt qua mang, rất là mỹ lệ. Chỉ là mọi người còn không có tới kịp thưởng thức, một cây băng liền từ vách đá thượng rơi xuống xuống dưới, răng rác một tiếng, băng không chỉ có không đoạn, còn thẳng tắp đâm xuyên qua cứng rắn mặt đất, hoàn toàn đi vào dưới nền đất. Ta trời ạ! La san lòng còn sợ hãi vô vô chính mình ngực, vội vàng lui về phía sau vài bước. Còn hảo băng không phải chắt ở nàng trên người, băng không hậu quả liền có thể nghĩ. Đại gia cẩn thận. Tận lực dựa trung gian đi. Hạ Diệp vội vàng nhắc nhở mọi người nói. Mọi người gật gật đầu, thật cẩn thận về phía trung gian nhích lại gần, tập trung tinh thần, càng thêm tiểu tâm về phía phía trước đi đến. Càng đi bên trong đi, chung quanh liền càng là rộng mở, không chỉ có có băng, băng hổ cùng băng sơn cũng đều xuất hiện ở mọi người trước mặt. Đương nhiên độ ấm cũng là kịch liệt giảm xuống, làm mọi người càng là một bước khó đi. Tà chân bị đông cứng. Đi không được la san đông lạnh đến môi xanh tím. Toàn thân không ngừng đánh run, đã lâm vào băng tuyết chung hai chân, vô luận nàng như thế nào nỗ lực đều không nổ ra được, hơn nữa hai chân hiện tại đã không có chi giác. Ta có ngươi. Lam Mặc U đi lên trước, đem La San bối ở chính mình bối thượng. La San tiến vào sông băng đều là bởi vì hắn duyên cớ, hắn tự nhiên không có khả năng ném xuống nàng mặc kệ. Lam Mặc U. Cảm ơn ngươi La San dựa vào Lam Mặc U bối thượng, cảm nhận được trên người hắn chuyển đến nhẹ nhẹ độ ấm, tái nhợt mặt không khỏi đỏ hồng. Trong lòng cuối cùng một kia hối hận, cũng tan thành mây khói. Giống. Một đạo làm nhân tâm run khủng bố tiếng hô từ nơi xa chuyển đến, toàn bộ đại địa đều vì này rung động một chút. Mọi người cả kinh, nhìn nhau liếc mắt một cái, vội vàng thay đổi phương hướng. Frank! Frank! Frank! Thật lớn tiếng bước chân từ gầm rú phương hướng chuyển đến, ly mọi người càng ngày càng gần. Một con cao 5 mét tả hữu toàn thân tản ra lệ khí băng xương cự vượn chính hướng về bọn họ đuổi theo hiển nhiên đã đem mọi người trở thành con mồi. Lam Mặc U ngươi phóng ta xuống dưới nhìn đến phía sau cách bọn họ càng ngày càng gần băng xương cự vượng, La San trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng. Lam Mặc U không có trả lời La San nói, cũng không có bông nàng ý tứ, nhanh hơn bước chân, đi theo Hạ Diệp mấy người hướng về phía trước chạy tới. Ở tiến vào sông băng khi, hắn cũng đã làm tốt ngã xuống chuẩn bị. Tuy rằng không có tìm được huyền ca làm hắn có chút tiếc nuối, nhưng là hắn lại trước nay không có hối hận quá mọi người hoảng không chọn lộ chạy vội, thẳng đến một tòa huyền nhai chặn bọn họ đường đi, mới không thể không dừng lại, xoay người nhìn về phía đã đuổi tới phụ cận băng sương cự vượng, chẳng lẽ bọn họ lần này thật sự chạy trời không khỏi nắng sao? Băng sương cự vượng cặp kia màu xanh lơ đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm mọi người, nhay răng đi bước một hướng về mọi người đến gần, đã lâu không có ăn thịt, hôm nay rốt cuộc có thể khai trai. Răng rắc hạ diệp dưới chân lớp băng đứt gãy, một khối to vụn băng rơi xuống hạ huyền nhai. Lam Mặc U đem La San đặt ở an toàn địa phương sau, tế ra vũ khí nhằm phía băng xương cự vượng, ta liều mạng với ngươi. Hạ Diệp ba người cũng không chậm trễ, đồng thời chém ra vũ khí công hướng về phía băng xương cự vượng. Chỉ là mấy người căn bản là không phải băng xương cự vượng đối thủ, còn không có đi mấy chiêu đã bị băng xương cự vượng cấp nhất nhất chủ bay. Phanh! Lam Mặc U thật mạnh tạp dừng ở trên mặt đất, cùng phun ra một mồm to máu tươi. Hà này này nhìn Hạ Diệp mấy người liếc mắt một cái, không cam lòng mà nhắm lại hai mắt xem ra lần này thật là kiếp số, Huyền Ca, nếu là còn có kiếp sau, ta hy vọng chúng ta còn có thể gặp mặt. Vĩnh biệt. Lam Mặc U La San tiêu to lão đảo nhào hướng Lam Mặc U nguyên lai ở bất chi bất giác trùng, nàng đã yêu người nam nhân này. Băng xương cự vượn khinh thường nhũ môi, nâng lên thật lớn chân, hướng về La San cùng Lam Mặc U dẫm đi. Không cần. La San sư muội. Hạ Diệp ba người nhai tí đều nước hô lớn, chính là bọn họ hiện tại lại bất lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn băng xương cự vượn chân dâm hướng La San cùng Mặc U. Quyển sách từ tiêu tương thư viện đột phát xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 168, tử vong núi non. Phần 153. La San tuyệt vọng nhắm lại hai mắt. Bất quá nàng trong lòng lại không có một tia hối hận, có thể cùng người mình thích chết cùng một chỗ, cũng coi như không hổng. Đúng lúc này, một đạo bạch sắc quang mang như tia chớp từ trên bầu trời tập cuốn mà xuống. Ngay sau đó, Băng xương cự vượn liền giống như một con như diều đứt dây giống nhau, bị cuốn bay đi ra ngoài, phanh. Một tiếng thật mạnh đánh vào cách đó không xa băng sơn thượng, băng sơn nháy mắt sụp đổ, đem băng xương cự vượn chôn ở phía dưới. Bạch Anh ngồi kim linh ngốc thiếu vương từ trên bầu trời lao xuống xuống dưới, đứng ở Lam Mặc Vũ cùng La San bên cạnh, nhanh chóng dùng thần thức quét Lam Mặc Vũ liếc mắt một cái, Bạch Anh lấy ra một viên năng dược, đi lên trước để vào Lam Mặc Vũ trong miệng. May mắn nàng tới còn tính kịp thời. May mắn nàng ở vòng tuổi chi thụ trung tu luyện mấy ngày, thân thức cũng biến cường rất nhiều, bằng không thật đúng là vô pháp tìm được La Mặc U. Người là huyền ca bằng hữu đi. Hạ Diệp lấy lại tinh thần hỏi. Lúc trước ở thú chiều thời điểm, hắn có nhìn đến Bạch Anh đi theo huyền ca phía sau. Bạch Anh chuyển mục nhìn về phía Hạ Diệp, ngữ mang tiêu ngạo nói, ta là chủ nhân khế đức thú. Có thể trở thành chủ nhân khế đức thú, là nàng cả đời này làm ra chính xác nhất lựa chọn. Hơn nữa không dùng được bao lâu. Nàng liền có thể đi theo chủ nhân đi tiên giới, đây chính là nàng trước kia liền nằm mơ cũng không dám tưởng sự. Yêu thú không giống nhân tu, cho dù đạt tới huyền thú cấp bậc, cũng không nhất định có thể phi thăng. Hạ Diệp trong mắt hiện lên một tia khiếp sợ, trong lòng đối với huyền ca càng là sùng bái. Huyền ca thực lực đã như vậy cường đại rồi, thế nhưng vẫn là một người hy hữu khế đức sư. Quả thực quá yêu nghiệt. Lang mặc u hắn không có việc gì đi. La san phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía bạch anh ngữ mang nôn nóng hỏi. Nàng hiện tại lo lắng nhất chính là Lam Mặc U tình huống. Bạch Anh nhíu mày nhìn về phía vẫn ở và hôn mê chung Lam Mặc U. Lam Mặc U thương thực trọng, đan dược chỉ có thể tạm thời giữ được hắn hơi thở. Ta yêu cầu dẫn hắn đi tìm chủ nhân. Lam Mặc U là chủ nhân bằng hữu, nàng tự nhiên không thể làm hắn xảy ra chuyện. Vậy ngươi mau đi đi. Hạ Diệp vội vàng thúc giục nói. Bạch Anh gật gật đầu, lấy ra mấy bình đan dược cùng một chồng đùa chú đưa cho Hạ Diệp. Này đó đan dược cùng đùa chú ngươi cầm. Ta hiện tại đưa các ngươi đi ra ngoài. Lấy Hạ Diệp đoàn người thực lực, muốn đi ra Lạc Già Sơn cũng không phải một việc dễ dàng. Hạ Diệp tiếp nhận đan dược cùng đưa chú, vẻ mặt cảm kích đối với Bạch Anh chắp tay, "Vậy đa tạ." Như bây giờ tình huống, hắn tự nhiên sẽ không làm ra vẻ cùng Bạch Anh khách khí. Nay Lạc Già Sơn nguy hiểm thật mạnh, hơn nữa hiện tại đã xem như tìm được rồi Huyền Ca, bọn họ đương nhiên là càng sớm rời đi càng tốt. "Chờ mọi người đều thượng chính mình bối, Kim Linh ngốc thiếu vương giống như một chi kim mũi tên, gào thét hướng về Lạc Già Sơn ngoại bay đi." lấy kim linh ngốc thiếu vương tốc độ chỉ là dùng một canh giờ không đến mọi người cũng đã đi tới lạc giả sơn ngoại kim linh nóc thiếu vương chậm rãi rơi trên mặt đất chờ hạ diệp bốn người đi xuống sau nó liền dừng lại đều chưa từng dừng lại một chút liền lại lần nữa hướng về không trung gào thét mà đi nếu không phải xem ở lam mặc vũ cùng chủ nhân là bằng hữu phân thượng nó sao có thể làm này đó không liên quan người ngồi ở nó bối thượng nhìn biến mất ở phía chân trời kim linh ngốc thiếu vương la san trong lòng tràn đầy chua xót không biết về sau Nàng còn có hay không cơ hội có thể tái kiến Lam Mặc Cú không nghĩ tới chính mình lần đầu tiên thích một người, còn không có bắt đầu cũng đã kết thúc. Cảm ứng được Bạch Anh truyền âm, Huyền Ca dừng trên tay động tác, truyền âm hỏi, tìm được Lam Mặc Cú sao? Đúng vậy chủ nhân. Lam Mặc Cú bị thực trọng thương, ta đã cho hắn ăn vào đan dược. Bất quá hắn tình huống hiện tại không phải rất lạc quan, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 3 tháng tả hưu. Huyền Ca cao mày, các ngươi ở nơi nào? Vừa mới mới ra song Tây Quốc. Hiện tại đi Yến Thanh Quốc. Ta ở nơi đó chờ các ngươi." Huyền Ca phân phó nói. Tính một chút thời gian, nàng đến Yến Thanh Quốc nhiều nhất còn cần 2 tháng thời gian, chờ nàng đến Yến Thanh Quốc thời điểm, Bạch Anh bọn họ hẳn là cũng không sai biệt lắm có thể tới. Phi thuyền lúc này truyền đến một trận kịch liệt sốc này, tiếp theo Huyền Ca bố trí ở ngoài cửa trận pháp cấm chế đã bị người xúc động. Nâng bước đi ra tím diệp không gian, Huyền Ca mở ra trận pháp cấm chế, tiến lên mở ra môn. Chúng ta chạy mau đi, bên ngoài có thật nhiều yêu thú đang ở công kích chúng ta phi thuyền đâu. Thật đáng sợ. Nhìn đến Huyền Ca mở cửa, Dư Hảo Nam nôn nóng nói. Hiện tại đến địa phương nào? Huyền Ca nhữ mày hỏi. Tử vong núi non, đây là đi yến thanh quốc nhất định phải đi qua chi lộ. Người trước đừng hỏi, chúng ta chạy mau đi. Dư Hạo Nam nói, dối tay muốn đi kéo Huyền Ca tay. Huyền Ca về phía sau lui một bước, tránh đi Dư Hảo Nam dối tới tay. Nếu như vậy nguy hiểm, chúng ta như thế nào chạy? Nhân ra có một chương truyền tống phủ, chờ kích phát rồi truyền tống phủ, chúng ta liền an toàn. Dư hạo nam lấy ra một lá bùa ở huyền ca trước mặt quơ quơ, một chút đều không lo lắng huyền ca sẽ đoạt hắn truyền tống phủ. Lần đầu tiên nhìn thấy huyền ca khi, hắn liền mạc danh đối hắn sinh ra một tia hảo cảm. Cho nên ở biết có nguy hiểm sau, hắn trước tiên liền tới tới rồi nơi này. Đây là định hướng truyền tống phủ sao? Huyền ca nhìn thoáng qua dư hạo nam trong tay truyền tống phủ, liền biết lấy chính mình hiện tại luyện nước đùa mình, còn vô pháp luyện chế ra loại này cấp bậc đùa chú. Nếu dư hạo nam trong tay chính là định hướng truyền phủ có thể trực tiếp chuyển tống đến yến thanh quốc nàng nhưng thật ra có thể suy xét một chút dư hạo nam ngượng ngùng lắc lắc đầu kỳ thật nhân gia cũng không biết truyền tống phủ kích phát sau sẽ chuyển tống đến nơi nào chúng ta vẫn là đi nhanh đi bằng không liền tới không kịp tuy rằng không biết truyền tống phủ sẽ đưa bọn họ chuyển tống đến địa phương nào nhưng là tổng so lưu lại nơi này bị yêu thú ăn luôn hảo hảo ý của ngươi ta tâm lãnh cảm ơn huyền ca đối dư hạo nam hơi hơi mỉm cười nâng bước vòng qua dư hạo nam hướng về phi thuyền phòng điều khiển đi đến tuy rằng dư hạo nam có chút eo lả, bất quá hắn tâm cũng không tệ lắm. nguy, ngươi chờ một chút nha. hiện tại thật sự rất nguy hiểm đâu. dư hạo nam hô một tiếng, thấy huyền ca cũng không có dừng lại tính toán. chu chu môi, đem ánh mắt chuyển hướng về phía chính mình trong tay truyền tống phủ. do dự một lát, dư hạo nam cắn răng một cái, thu hồi truyền tống phủ hướng về huyền ca rời đi phương hướng đuổi theo. huyền ca đi vào phòng điều khiển, nhìn đến mẹ chính lương chính đầy mặt đổ mồ hôi thao tác phi thuyền. thấy huyền ca lại đây. Mễ Chính Lương mở miệng nói, nơi này là tử vong núi non, ngươi phải làm hảo ngã xuống chuẩn bị tâm lý. Ở nhìn đến như vậy nhiều yêu thú vây công bọn họ phi thuyền khi, hắn trong lòng cũng đã không ôm cái gì hy vọng. Trên phi thuyền trừ bỏ phòng ngự trận pháp, cũng chỉ có bọn họ ba người, liền tính bọn họ thực lực lại cường, chờ đến phòng ngự trận pháp bị công phá, bọn họ cũng là không có khả năng đối phó được nhiều như vậy yêu thú. Ngươi xem nhân ra không có lửa ngươi đi, có phải hay không thật nhiều yêu thú? Dư hảo nam chạy đến huyền ca bên cạnh. Dùng tay hoa lan chỉ vào bên ngoài nói. Hắn cặp kia vũ mị mắt to chấp nhìn Huyền ca. Hiện tại chỉ cần Huyền ca nói muốn truyền tống đi, hắn liền lập tức lấy ra truyền tống phủ kích phát. Huyền ca hơi hơi con con ngôi, đem phòng ngự trận pháp mở ra. Mễ chính lương cùng giữ hảo nam đồng thời sửng sốt như xem kẻ điên giống nhau nhìn Huyền ca. Hiện tại đem phòng ngự trận pháp mở ra, kia không phải tìm chết sao. Hắn sẽ không bị dõa ngu đi. Không được, như vậy chẳng khác nào là chịu chết. Mễ chính lương lấy lại tinh thần Hung hăng mà chừng mắt nhìn Huyền ca liếc mắt một cái. Tuy rằng bọn họ cuối cùng có lẽ cũng là vừa chết, nhưng là chỉ cần còn chưa tới cuối cùng, hắn liền sẽ không từ bỏ. Ngươi nếu là sợ hay nói, chúng ta dùng truyền tống phủ đi. Dư hạo nam đem truyền tống phủ lấy ra tới, đưa tới Huyền ca trước mặt. Không cần. Huyền ca riêu một chút đầu, nâng bước hướng về phi thuyền bên ngoài đi đến. Liên tính mê chính lương không mở ra phòng ngự trận, nàng cũng có thể chính mình mở ra. Ngươi không cần đi ra ngoài A. Bên ngoài thật sự rất nguy hiểm. Dư hạo nam hô to đuổi theo Huyền ca, muốn ngăn cản hắn đi ra ngoài. Ta sẽ không có việc gì. Huyền ca tự tin cười. Hiện tại Lam mặc Vũ còn chờ nàng cứu mạng, nàng tự nhiên muốn cho chiếc phi thuyền này bình an tới Yến Thanh Quốc. Chiếc phi thuyền này tuy rằng không giống những cái đó chuyên môn đón khách đại hình phi thuyền giống nhau mọi thứ đầy đủ hết, nhưng là cũng là có một cái có thể ngắm phong cảnh loại nhỏ sân phơi. Huyền ca đứng ở loại nhỏ sân phơi thượng. Năng mục nhìn đang ở công kích tới phi thuyền phòng ngự trận yêu thú đàn, cho các ngươi tam tức thời gian rút đi, bằng không chết. Yêu thú đàn cảm nhận được từ huyền ca trên người tản mát ra cường đại khí thế, lập tức liền đỉnh chỉ công kích, sôi nổi về phía sau lui vài chục bước. Yêu thú đối với nguy hiểm là nhất mẫn cảm, này nhân loại tu sĩ cho chúng nó cảm giác rất là nguy hiểm. Như thế nào dừng lại? Yêu thú đàn phía sau, một đạo lười biếng thanh âm bất mãn vang lên. Vương! tiểu nhân đi hỏi một chút. Bên cạnh yêu thú vội vàng nói, thấy rửa nghiêng ở trên ghế nằm nữ tử gật đầu, nhanh chóng hướng về yêu thú đàn chạy tới. Chỉ chốc lát sau, đi xem tình huống yêu thú liền chạy trở về, cung kính đối với trên ghế nằm nữ tử bẩm báo nói, Vương, kia chiếc phi thuyền thượng có một người rất lợi hại cường giả. Lò cờ đại nhân làm tiểu nhân tới hỏi ngài, hay không muốn tiếp tục công kích. Rất lợi hại cường giả. Nữ tử nghiền ngâm những mày, lười biếng đứng lên, lười biếng rội một cái lười eo đi thôi, đi xem. Nàng đảo muốn nhìn đối phương là cái dạng gì cường giả, nhìn đến yêu thú đàn thật sự dừng lại công kích, dư hạo nam hai mắt lập tức bảy biện ra tình yêu hình, sùng bái nhìn về phía Huyền Ca, ngươi làm như thế nào được? Thật là lợi hại nga, nhân gia hảo sùng bái ngươi đâu? Đình. Huyền Ca nhịn không được đánh cái dùng mình, vô ngữ trắng dư hạo nam liếc mắt một cái, người khác tuy rằng không tuổi, bất quá này nói chuyện phương thức đích xác làm nàng chịu không nổi, dư hạo nam ủy khuất túi đầu, chính mình ngón tay. Ngươi có phải hay không chán ghét nhân ra a? Hắn cha mẹ tổng cộng sinh 8 hài tử, bất quá chỉ có hắn một cái là nam hài tử, cho nên từ nhỏ hắn chính là ở nữ hài tử đôi lớn lên. Hơn nữa hắn cha mẹ vội vàng tu luyện, rất ít có thời gian quản hắn, chờ đến hắn ý thức được chính mình nói chuyện phương thức cùng động tác cùng khác nam tử bất đồng thời điểm, tính cách đã định hình, hắn căn bản là sửa không xong. Lần này ra cửa, hắn chính là vì rèn luyện chính mình, muốn cho chính mình trở nên có nam tử khí khái một ít, Chính là đi vào Âu San Quốc sau, gặp được sở hữu tu sĩ đều đối hắn tránh mà xa Chi, bọn họ ghét bỏ ánh mắt làm hắn thực thương tâm. Cho nên hắn mới có thể nhanh như vậy rời đi Âu San Quốc trở về Yến Thanh Quốc. Không có. Huyền ca đạm thanh nói, trong giọng nói cũng không có một tia có lệ. Có lẽ ngay từ đầu đích sát sẽ có một ít chán ghét dư hạo nam, bất quá hiện tại trừ bỏ có chút chịu không nổi dư hạo nam nói chuyện phương thức ngoại, nhưng thật ra không có lại chán ghét hắn. Cùng hắn ở chung trong chốc lát. Nàng nhìn ra được hắn là một cái thực đơn thuần người Thật sự Dư hạo nam hai tròng mắt sáng ngời Nhìn đến huyền ca gật đầu Trên mặt lộ ra một mặt sáng lạn tươi cười Vậy ngươi còn không có nói cho nhân ra Tên của ngươi đâu Huyền ca Huyền ca câu môi nói Nguyên lai các ngươi chính là cường giả A Thật là nổi tiếng không bằng gặp mặt A Một đạo khinh thường thanh âm từ nơi không xa chuyển đến Huyền ca cùng dư hạo nam quay đầu nhìn lại Chỉ thấy một người thanh phát Thanh mắt váy trắng nữ tử Đang đứng ở một đầu gió mạnh rồng bay trên người, chào phúng nhìn bọn họ. Huyền ca quét đối phương liếc mắt một cái, thực lực cũng không tệ lắm. Bất quá so với bên người nàng bạch anh, Phạm tư cùng với thập đại chiến tướng đều kém một ít. Nữ tử đắc ý gợi lên ngôi, đó là tự nhiên. Xem ở ngươi như vậy thật tinh mắt phân thượng, chỉ cần các ngươi đem nhẫn lưu lại, liền có thể đi rồi. Bằng không, liền không nên trách bổn vương không khách khí. Nàng nhìn không ra thực lực của đối phương, bất quá đối phương cho nàng cảm giác rất nguy hiểm. Cho nên nàng một chút đều không muốn cùng đối phương phát sinh chính diện xung đột, nhưng là nàng là yêu thú chi vương, nếu là một câu đều không nói liền thả chạy đối phương, kia làm nàng mặt mũi hướng nơi nào phóng. Huyền ca khỏe miệng thượng chọn, đem ngón tay thượng nhận lấy xuống dưới, "Vậy ngươi chính mình tới bắt đi." Nữ tử hơi hơi híp híp mắt, có chút không xác định đánh giá Huyền ca. Phần 154. Hồi lâu, nàng đối với bên cạnh một người thủ hạ đưa mắt ra hiệu, tên kia thủ hạ chỉ có thể run run rẩy rẩy chạy hướng về phía Huyền ca chỉ là tên kia thủ hạ còn chưa tiếp cận huyền ca phi thuyền đã bị một đạo thình lình xẻ ra ngọn lửa con lấy nháy mắt biến thành hư vô nữ tử cùng nàng bên cạnh một hàng yêu thú đồng thời đảo chịu một ngụm khí lạnh đối phương là khi nào bố trí hảo trận pháp dư hạo nam kích động mà cả người đều đang run rẩy hoa Và... huyền ca ngươi quá lợi hại nhân gia sùng bái ngươi chết bẩm huyền ca nhàn nhạt liếc dư hạo nam liếc mắt một cái ánh mắt lạnh leo quét về phía tên kia nữ tử ta là làm chính ngươi tới bắt Nàng đã không có nhẫn mại ở chỗ này lãng phí thời gian. Nữ tử trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, bất quá trên mặt lại vẫn như cũ vẫn duy trì khinh thường thái độ. Nàng phất phất tay, tính, các ngươi nhận bổn vương trước mắt, đi thôi, đi thôi. Nàng nhưng không nốc, sẽ không biết do đối phương bố trí trận pháp còn đi tự tìm phiền phức. Đem nàng trảo lại đây. Huyền ca đạm thanh mệnh lệnh nói. Nàng vừa dứt lời, một đạo thân ảnh đã nhanh chóng loại ra, tới rồi tên kia nữ tử trước mặt. Nữ tử còn không có thấy rõ người đến là ai cũng đã cảm thụ một cổ cường đại uy áp trong lòng cả kinh liền muốn đào tẩu chỉ là còn chưa tới kịp động tác nàng liền cảm giác chính mình thân thể một nhẹ tiếp theo bị đối phương dẫn theo ném tới huyền ca nơi trên phi thuyền trung quanh một hàng yêu thú nhìn thấy chúng nó vương bị người bắt đi lập tức muốn đi cứu chỉ là ở cảm nhận được phạm tư trên người phóng xuất ra cường đại uy áp sau chúng nó liền bước chân cũng không dám di động một chút kia uy áp quả thực so chúng nó vương càng đáng sợ nữ tử nhìn phạm tư liếc mắt một cái Trong lòng tràn đầy kinh sợ, nghĩ đến đối phương chỉ là huyền ca khế ước thú, thân thể nhịn không được run rẩy lên. Đối phương khế ước thú đều như vậy cường đại, kia thực lực của đối phương liền có thể nghĩ. Lần này thật là lật thuyền trong mương. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện Đầu Pháp, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 169, Thượng Nhâm Thành. Huyền ca khỏe miệng hơi hơi con lên, chậm rãi đi đến nữ tử trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, như thế nào? Nhẫn từ bỏ. Nữ tử lúc này nào dám còn đánh nhẫn chủ ý, run dọng cầu xin nói, đại nhân, ta sai rồi. thỉnh đại nhân tha ta lúc này đây đi. Là ta có mắt không thấy thái sơn so với chính mình mệnh, mặt mũi lại tính cái gì. Huyền ca nhúng mày, nghiền ngâm cười, tha ngươi cũng có thể, bất quá ngươi đến làm ta khế đức thú. Thực lực của đối phương tuy rằng so ra kém phàng tư, bạch anh cùng thập đại chiến tướng, nhưng là so với mặt khác khế đức thú vẫn là không yếu. Nếu là tăng thêm bồi dưỡng, Ngày sau tất nhiên cũng có thể trở thành nàng trợ lực trí nhất. Cái gì? Nữ tử hai mắt đột nhiên trừng lớn, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn huyền ca. Hắn muốn chính mình làm hắn khế ước thú, kia nàng về sau không phải muốn mất đi tự do sao? Không được. Cái này tuyệt đối không được. Đại nhân, ngài có thể hay không đổi mặt khác điều kiện A. Ta nơi này có rất nhiều bảo vật, ngài chỉ cần buông tha ta, ta có thể toàn bộ đều cho ngài. Tuy rằng thực không tha, nhưng là so với chính mình tự do. Những cái đó bảo vật liền tính không được cái gì. Ngươi đã chết ta đồng dạng có thể được đến vài thứ kia." Huyền ca cười như không cười nhìn nữ tử, trong mắt lại không có một tia độ ấm. Nữ tử không cấm toàn thân phát lạnh, sống lưng ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng biết Huyền ca cũng không phải ở cùng nàng nói giỡn, chính là nàng là thật sự không nghĩ trở thành đối phương khế ước thú. Rốt cuộc nàng nên như thế nào lựa chọn đâu? Cơ hội chỉ có một lần, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi." Huyền ca mang theo một tia lạnh lẽo thanh âm đạm mạc vang lên. Cảm nhận được huyền ca trên người tản mát ra lệnh băng sắc ý, nữ tử cảm giác chính mình quanh thân tựa hồ đều bao phủ một cổ thấm người hàng khí, trong lòng không hề dãy ruộng, cắn răng nói, ta đáp ứng trở thành ngươi khế đốt thú. Thực lực của đối phương tuyệt đối không phải hiện tại nàng có thể đối kháng, cùng với bị đối phương diện còn không bằng đáp ứng đối phương yêu cầu. Ai? Nàng tự do đã không có. Huyền ca vừa lòng cười, dơ tay tế ra một đạo tử mang đánh vào nữ tử giữa mày. Theo nàng thực lực tăng lên. Khế thước yêu thú cũng trở nên càng thêm dễ dàng. Nữ tử cảm giác trong đầu không còn, tiếp theo một đạo làm nàng vô pháp kháng cự linh hồn dấu vết đánh vào nàng thần hồn phía trên, không cam lòng, mê mang, khiếp sợ, thần phục. Nữ tử ánh mắt không ngừng mà biến ảo. Cuối cùng, nữ tử màu xanh lơ trong mắt chỉ còn lại có đối huyền ca cung kính cùng tín ngưỡng, nàng phụ phục trên mặt đất, thanh linh gặp qua chủ nhân. Huyền ca hơi hơi gật đầu, biết nên làm như thế nào sao? Thanh linh biết. Thanh linh vội vàng trả lời nói. Lúc này nàng mới thật sâu mà cảm nhận được, chính mình cái này chủ nhân cường đại. Con hảo nàng ngăn chặn chính mình bạo tính tình, bằng không nàng hiện tại có lẽ đã thi cốt vô tổn. Dư Hạo Nam cùng Mễ Chính Lương liếc nhau, trong mắt tất cả đều là thật sâu mà chấn động. Nguyên tưởng rằng lần này sẽ gặp phải một hồi sinh tử chi chiến, không nghĩ tới cuối cùng sẽ lấy như vậy phương thức kết thúc. Thanh linh nhảy lên gió mạnh rồng bay bối, đi vào lũ yêu thú trước mặt, nhìn chung quanh lũ yêu thú liếc mắt một cái nói, "Chúng tiểu nhân, về sau bổn vương chính là có chủ người. Hiện tại bổn vương cho các ngươi một cái lựa chọn cơ hội, nguyện ý tiếp tục đi theo bổn vương hỗn, chạm bên phải, không muốn chạm bên trái. Lũ yêu thú hai mặt nhìn nhau, do dự một lát sau, phân biệt hướng về hai bên trái phải chạy tới. Chỉ là qua mười mấy tức thời gian, chúng thú liền đều đã chạm hảo vị trí. Thanh linh nhìn lướt qua hai bên sở chạm yêu thú số lượng, khỏe miệng gợi lên một mặt vừa lòng tới cười, bên phải cùng bổn vương đi, dư lại tiếp tục lưu tại tử vong núi non. Tử vong núi non nếu là không có yêu thú tồn tại vậy không gọi tử vong núi non. Hơn nữa nơi này dù sao cũng là nàng ra, liền tính nàng về sau không còn nữa, nàng cũng hy vọng tử vong núi non yêu thú, có thể thế thế đại đại chạy dài đi xuống. Chủ nhân, thanh linh lanh chúng thú đi vào huyền ca trước mặt,